Đương nhiên, so sánh hiện nay Ngộ không chờ người xảy dạn, chút thực lực ấy thật không đáng chú ý, với lại, Gregory tiến sĩ cũng không biết những người này tạo ra con người, dù sao đến từ thế giới song song. Sở dĩ, khi đám người này tạo ra con người xuất hiện, đồng thời tại một tòa thành thị trắng trận phá hư, lại bị phóng viên thông qua trực tiếp tiến hành toàn cầu thông báo thời điểm, ẩn tàng tại trụ sở bí mật bên trong Gregory tiến sĩ nhìn thấy ba người này tạo ra con người thân trên cái kia thuộc về Hồng Chu quân tiêu chí lúc, cả người làm một bước Những này là ai? Bọn hắn tử ở đâu ra? Hồng trù quân chẳng lẽ còn có những người khác còn sống cũng kéo dài ý chí? Đủ loại nghi vấn, nhường ghệ rổ tiến sĩ cả người đều tiến nhập hắc nhân dấu chấm hỏi mặt trạng thái. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi tiếp xúc một tí ba cái xa lạ người nhân tạo. Nhưng không đợi ghệ rổ tiến sĩ xuất thủ, địa câu các chiến sĩ đã đến, cơ lìn, dẹm trả cùng sản si nhạn làm là nghề nghiệp anh hùng các chiến sĩ trực tiếp chạy tới. Sản xí nhạn mặt đối người nhân tạo 10 số 3. Dẹm tra mặt đối người nhân tạo số 14 Cỡ lìn mặt đối người nhân tạo số 15 ân từ ý nào đó đi lên nói Dạng này rất đối ứng ba người hình thể Cỡ lìn nhìn một chút Trung quanh bị phá hư đến một mảnh hốn đột Đồng thời thiêu đốt biển lửa thành thị Không khỏi tức giận nhìn chầm chầm người nhân tạo số 15 Nói, hốn đàn, ngươi tại sao phải làm như vậy Người nhân tạo số 15 lạnh lùng cười một tiếng Không có trả lời Mà là lấy ra một bình rượu Cứ như vậy ngay trước mặt cờ lìn bắt đầu uống Động tắc kia nhưng cơ lỉn không khỏi thật sâu như mày, cảm giác mình bị xem thường. Nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn mang theo kính dâm bên trong, tựa hồ lóe ra quỷ dị vầng sáng, giống như là một loại nào đó công nghệ cao máy quét chính tại quét hình. Thực tế lên, cái này thật đúng là không sai, bởi vì là người nhân tạo số 15 chính tại dò xét cơ lỉn số liệu, dùng cái này tính toán ra cơ lỉn sức chiến đấu. Về phần cơ lỉn, cũng tại cảm giác người nhân tạo số 15 tức giận, Nhưng hắn lại kinh hại phát hiện đối phương hoàn toàn không có khí, không cách nào cảm giác được tức giận, liền không cách nào dùng tức giận đến cảm giác động tác của đối phương cùng cường độ, chỉ có thể dùng mắt thường đến quan sát. Tại quét hình hoàn tất về sau, người nhân tạo lộ ra một cái hử, sức chiến đấu còn có kinh điển cười lạnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, sau đó nâng lên hai tay, liền đối cờ lìn thả ra một cái đợt. Cái này đợt, cờ lìn liền có thể cảm giác được tức giận cường độ, còn chớ nói, rất mạnh, nhường hắn không khỏi nhỏ bé tao lại lông mày. Sau đó hét lớn một tiếng ngâng lên hai tay ôm quyền, hung hăng đập vào cái kia lên, sau đó đem đánh bay đến trên trời. Mặt đối loại tình huống này, người nhân tạo số 15 sửng sốt một tí, hiển nhiên không ngờ tới cờ lỉn có thể lập tức sẽ công kích của hắn đánh khai. Bất quá, người nhân tạo số 15 lập tức liền lại tự mang năm chắc thắng lợi trong tay cởi lạnh, xông đi lên liền đối cờ lỉn khởi xướng quyền cước tấn công mạnh, người sau vội vàng nâng lên hai tay phòng ngự cũng lui lại tranh trốn, bị người nhân tạo số 15 cho áp chế. Tình huống giống nhau, còn phát sinh tại sén xí nhạn cùng dẹm trả thân lên, hai người mặt đối người nhân tạo 10 số 3 cùng người nhân tạo số 14, đều bị đối phương chô áp chế, dù sao là lần đầu tiên mặt đối đối thủ như vậy, với lại thực lực có thể so phổ thông suốt ấp tơ dạn, đối bọn hắn đến nói thật là cường địch Nhưng cái này cũng không đại biểu ba người liền hội một mực bị người nhân tạo áp chế, tại quen thuộc người nhân tạo thực lực cùng phương thức chiến đấu về sau, ba người lại đột nhiên bục phát, dùng ra vương nổ quyền. Với lại là trực tiếp dùng ra 40 lần, trong nháy mắt đạt đến cùng ba người tạo ra con người vô hạn ngang hàng chiến lược, cũng cùng địch nhân liều mạng cái lực lượng ngang nhau, còn trực tiếp sẽ người nhân tạo nhóm hoặc bức hoặc dẫn kéo ra khỏi thành thị phạm vi. Mặt đối loại tình huống này, ba người tạo ra con người đều là kinh hại không thôi, hoàn toàn không ngờ tới cờ lỉn ba người thế mà lại đột nhiên bột phát, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, một lần bị áp chế. Nhưng mà, ba người tạo ra con người sử dụng là vĩnh động năng lượng lô sẽ không xuất hiện thể lực trên vấn đề, đánh đánh lâu dài sẽ không thua bình thường chiến sĩ. Sở dĩ, theo thời gian chuyện rồi, Cớlin ba người vô pháp trong thời gian ngắn cầm xuống người nhân tạo nhóm, liền bởi vì là không ngừng chiến đấu tạo thành tiêu hao, dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào, dần dần bị người nhân tạo một lần nữa đoạt trở về ưu thế, từ đó trái lại áp chế. Đáng giận, bọn gia hỏa này không lẽ liền sẽ không cảm giác đến vậy không? Cớlin cắn chặt răng quan, một mặt u ám, trong tay thì đang không ngừng chiến đấu. Theo thời gian chuyển rời, tam phương chiến trận lại giữa bất chi bất giác tới gần, tựa hồ là nhân tạo người cố ý gây nên. Sau đó, cơ lìn ba người tại một lần trong công kích, bị phân biệt đánh bay lui lại, đợi ngừng dưới cũng giữ vững thân thể thời điểm. liền ngoại ý muốn phát hiện phía sau thế mà là chính mình đám tiểu đồng bạn, mà ba người dáng vẻ, thì là lấy tam giác trận hình lưng đối lưng đứng vững vàng. Phát hiện đồng bạn tại, ba người không khỏi sức sở, sau đó lập tức tâm có điều ngộ ra, làm là nghề nghiệp anh hùng. Sớm đã hợp tác qua rất nhiều lần ba người là rất có ăn ý, lúc này hành động, cỡ liền trực tiếp dùng ra thái dương quyền, một chiêu toàn thân đột nhiên phát ra hừng hực quang mang chiêu thức, có thể tạm thời cướp đoạt người khác thị lực. Làm người tạo ra con người, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, ánh sáng mánh liệt chiếu, nhường người nhân tạo 10 số 3 cùng số 14 trong nháy mắt bị chiếu đến con mắt tạm thời đã mất đi qua mình, mặc dù lấy người nhân tạo tình huống, rất nhanh liền có thể khôi phục chỉ hiệu quả y nguyên tồn tại, dù là chỉ là một hai giây thời gian. Về phần người nhân tạo số 15, bởi vì là mang theo kính dâm quan hệ, không có bị cướp đoạt thị lực, chỉ trong nháy mắt này, cớ lìn ba người đồng loạt sông về hắn. Ba người hợp kích, toàn bộ dùng gia hội đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn 50 lần vương nổ quyền, nhường tự thân thực lực mức độ lớn đề thăng, từ đó trong nháy mắt bạo phát ra siêu việt ba người tạo ra con người lực lượng. Nếu như là đơn đã độc đấu, dạng này buộc phát cũng không thể đánh bại ba người tạo ra con người, nhưng nếu là ba cái đánh một cái, cái kia người nhân tạo lại không được. Chỉ, người nhân tạo số 15 lập tức liền bị cờ lỉn ba người bắt lấy cơ hội, ba người cùng nhau dưới tử thủ, lập tức liền sẽ người nhân tạo số 15 đánh nổ. Toàn bộ quá trình, chỉ là một giây sự tình, mà một giây về sau, người nhân tạo 10 số 3 cùng số 14 khôi phục thị lực, nhìn thấy, liền là nhân tạo người số 15 chỉ còn lại một cái đầu cùng thân thể hài cốt tại hướng dưới đất rơi. Nhìn thấy một mặt này, người nhân tạo 10 số 3 cùng số 14 quá sợ hãi, tiếp theo tức giận không thôi đều quân nộ sông về cơ l lìn ba người mà cơ lỉn ba người thì khôi phục 40 lần Vương nổ quyền trạng thái tiếp tục cùng hai người tạo ra con người chiến đấu ba đánh hai chi dưới, cơ l ba người chiếm cư ưu thế tuyệt đối không ngừng lợi dụng nhân sổ ưu thế cùng phối hợp văn ý đối hai người tạo ra con người tạo thành tổn thương mặt đối loại tình huống này hai người tạo ra con người biết không có thể tiếp tục tiếp tục như vậy bằng không bọn hắn sớm muộn muốn gờ gờ rơi sở dĩ người nhân tạo 10 số 3 cá răng đối người nhân tạo số 14 nói Số 14, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn hội bị xử lý, dùng một chiêu kia. a Nghe nói như thế, người nhân tạo số 14 xứng sở, sau đó nhẹ gật đầu, ta đã biết, uống ba. Dứt lời thời điểm, người nhân tạo số 14 đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó không đợi cờ lìn ba người kịp phản ứng, thân thể của hắn lại đột nhiên nổ tung, uy lực không lớn, trực tiếp sẽ cờ lìn ba người bước lui, cũng nhường ba người một mặt một bước. Cái này là làm cái gì? Đánh bất quá liền tự bạo. Vấn đề là cái này tự bộ vi lực nhỏ như vậy, hoàn toàn nhìn không ra tự bạo có ý nghĩa gì à. Cuối cùng, tại ba người hát nhân dấu chấm hỏi mặt bên trong, người nhân tạo 10 số 3 thân ảnh một lần nữa hiện hiện, hắn bị số 14 từ nổ tung một tí, bộ răng có chút chật vẩn, chỉ cũng không nhận được tổn thương gì, mà khỏe miệng của hắn, thì lộ ra cười lạnh. Mà ở đây đồng thời, số 14 cùng số 15 hải cốt bên trong, thuộc về hai người tạo ra con người năng lượng lâu cùng hạch tâm chíp nương theo lấy cùng nhau lục quang bay lên. Sau đó liền dung nhập người nhân tạo 10 số 3 trong cơ thể. Ha ha ha ha 3. Người nhân tạo 10 số 3 phát ra cười to, mà cái kêu biến cố đột nhiên xuất hiện cũng nhường cờ lỉn ba người không khỏi biến sắc. Sau một khắc, 10 số 3 thân thể gần xanh nâng lên, cũng bắt đầu bành trướng, dần dần biến đến phi thường to lớn, nhìn qua tràn đầy quyết đoán, cả người đều toát ra một loại vô tận cuồng bạo cảm giác. Đợi biến hóa hoàn tất thời điểm, người nhân tạo 10 số 3 thân thể đã trải qua biến thành màu lam, cả người bành trướng hai vòng. Tóc cũng dựng đứng lên cũng biến thành hồng sát, giống như super tơ sải biến thân, nhìn qua phi thường hung bạo. Mặc dù vẫn không cảm giác được tức giận, chỉ chỉ từ bên ngoài biểu hiện cùng khí thế, liền có thể biết rõ người trước mắt tạo ra con người mới số ba được cường hóa không chỉ một sao nửa điểm, thuộc về chiến sĩ bản năng, nhường cơ lỉn ba người đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật tâm không nghĩ tới địch nhân thế mà còn có loại bản lãnh này, đơn giản là gian lận A. giờ này này khắc Gệ tiến sĩ thông qua chính mình chuyên dụng giám sát khí thấy cảnh này, đã trải qua kinh đến nói không ra lời, người nhân tạo dung hợp mạnh lên suy nghĩ hắn không phải không nghĩ tới, cũng tại thử, chỉ trước mắt chỉ là ra ở lý luận giai đoạn, mà trước mắt cái này và cái người thần bí tạo ra con người, vậy mà đã trải qua làm được loại sự tình này, nhường hắn kinh đến sắp nói không ra lời. Giờ khắc này, gệ tiến sĩ đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại, hắn tựa hồ bị người từ am hiểu nhất giải lĩnh vực đánh bại, nhất nhường hắn xoắn suýt là. Đối phương tựa hồ giống như hắn là hồng trù con người, mà hắn thậm chí không biết rõ đối phương là ai. chương 366, tự ị cộ lồ, ta bức cách, từ trước tới giờ không giảm xuống. Dung hợp có ngoài hai người tạo ra con người chịp cùng nguồn năng lượng về sau, số 13 biến thành siêu cấp số 13, chỉnh cá nhân thực lực tăng vọng, thẳng bức suốt tơ sải dạn toàn công suất trạng thái. Sau đó, cơ lìn ba người liền không thể tránh nẻ bị theo trên mặt đất trên ma sát. Lại sau đó, giặt đi cùng nạ chạy tới. Hai cái đã trải qua tiến vào suốt after dạn toàn công suất trạng thái người sải dạn, mặc dù không bằng ngộ không, vợ ghệ tạ, sẩn gò hàn cúng tì ý cô lộ, chỉ thực lực cũng là ở vào nước thang thứ 3, đánh một cái siêu cấp số 13 không có áp lực. Sở dĩ, hai người liền phạm vào tất cả người sải dạn đều sẽ phạm sai lầm, vậy liền là... Nạp hạ, hoàn tù tìa. Người nào thắng, gia hỏa này chính là của người đó. Giác địch như thế đối nạp hạ đạo. Nạp hạ nghe xong không chút do dự nhẹ gật đầu, có thể, không cho phép quyền nợ. Cái kia là đương nhiên. Giặt đương nhiên lên tiếng, sau đó mở ra cùng nạ và hoàn tù tì hình thức. Toàn bộ quá trình rất nhanh, dù sao là người sải dạn, với lại thực lực mở tại cái kia, hoàn tù tì cái gì trong nháy mắt liền làm xong, sau đó, giặt địch hương phấn rơ lên nắm đấm kêu lên, tốt à, là ta thắng. Về phần nạ hoạ, thì hối hận hơi vung tay, đáng giận, vì cái gì ta muốn xuất quyền đầu đâu Siêu cấp số 13 nhìn xem hai người biểu diễn, biểu thị tâm tình rất khó chịu, sau đó liền xông hai người thả một cái đợt. Mặt đối loại tình huống này, giặt địch lúc này tiến lên, trong nháy mắt biến thân là super tơ sải sau đó một quyển sẽ đánh tới đợt cho đánh bay. Trong chấp nhóm này, giặt toàn thân lông đều biến thành kim sắc, con người cũng thành màu xanh lá. Bởi vì là giặt địch tóc rất dài, đều nhanh đến bắp chân bộ vị, sở dị biến thân về sau, lộ ra đến cực hẳn có quyết đoán cùng lừa gạt tính, nên biết rõ ơ xài dạng 3 trạng thái liền là lại biến thành loại cấp bậc này tóc dài đồng thời lông mày hội che giấu biến thành không lông mày hiệp mà giặt địt bản thân liền có như thế tóc dài nếu như đem lông mày cạo ngoại hình liền thật cùng giúp tơ xài giản ba không có nhiều khác biệt nếu như không cảm giác hắn tức giận cái tiêu đoán trừng rất nhiều người đều sẽ cho là hắn liền là giúp tơ xàiạ ba đương nhiên tại khoảng thời gian này giúp tơ xài giản ba còn không có xuất hiện sở dĩ dù là giặt địt bên ngoài biểu hiện tràn ngập lừa cả tính cũng không lừa được người khác. Sở dĩ, mặt đối biến thành ngụy suốt tơ xài giản 3 giặt địch, siêu cấp số 13 là hét lớn một tiếng, trực tiếp xông về đối phương. Liên hình thể mà nói, siêu cấp số 13 thậm chí so thân cao vượt qua 2 mét nạ và còn muốn đại một vòng, giặt cùng đối phương so ra, chỉ khí thế liền yếu đi một điểm. Nhưng khí thế mặc dù yếu, lại không đại biểu cũng không bằng đối phương, suốt tơ xài giản toàn công suất dưới, trục giao thủ một cái, siêu cấp số 13 liền bị giặt sắp chế Trực tiếp các loại hành hung, siêu cấp số 13 mặc dù có liều mạng hoàn thủ, chỉ hoàn thủ lực đạo rất yếu, căn bản không phải là đối thủ của Zaditz, thủy trung bị hoàn toàn áp chế. HTTP Theo thời gian chuyển rời, Zaditz cũng phát hiện chính mình hoàn toàn áp chế đối phương, mà suốt tơ dạn toàn công suất dưới, tiêu hao cũng cực ít, hắn tự nhiên không lo lắng đánh lâu dài hội nhường chính mình kế tục không còn chút sức lực nào, sở dĩ đánh nhau gọi là một cái hạp đi, từ vừa mới bắt đầu nghĩ đem địch nhân đẻ dưới. Biến thành treo đùa đối thủ không ngừng đùa bỡn, rõ ràng có thể nhất cử đem địch nhân giải quyết, lại vẫn cứ muốn lưu thủ, không có sẽ đối phương đánh ngược lại, mà là không ngừng đập nện đối phương. Siêu cấp số 13 liền tại giặt địch công kích dưới, giống như một viên bóng ra, trên không trung không ngừng bị đánh bay, nhưng thủy chung không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kháng cùng đề kháng. Loại tình huống này dưới, siêu cấp số 13 liền rất bi kịch, cũng nhường hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có cái gì chứng dụng, một mực bị án lấy ma sát. Dùng thông thường thủ đoạn, căn bản là không có cách phản kháng giặt địt ma sát. Bất quá, làm người tạo ra con người, siêu cấp số 13 có cái chiến sĩ không có ưu điểm, cái kia thật quá tàn nhẫn, đối với địch nhân hung ác, đối với mình mình cũng hung ác, sở dị hắn trực tiếp làm lớn, đúng, hắn chuẩn bị tự bạo. Cùng trước đó người nhân tạo số 14 tự bạo khác biệt, siêu cấp số 13 tự bạo, cái kia bi lực tuyệt đối là muốn kinh thiên động địa, đoán chừng phương viên 1.000 km bên trong đồ vật đều sẽ bị tác động đến. Phạm vi nổ có thể so đại đương lượng bom Hiro. Ở loại tình huống này dưới, vi lực của nó lại vượt qua đại đương lượng bom Hiro, bị tắc kín. Giặt cùng nạ vạ đều chạy không thoát, mà chạy qua một bên dưỡng thương nghỉ ngơi cờ lỉn ba người đồng dạng chạy không thoát. Liên quan phủ cận thành thị cũng toàn bộ sẽ bị liên lụy. Cái này một đợt, là muốn tạc thiên động điệu tiết tấu đâu. Mặt đối cái này kinh khủng tình cảnh, nạ vạ sắc mặt đại biến. Lúc này sông Giặt Địt nói, ngươi cái này ngu đốc đều là ngươi sai. Để ngươi sớm một chút đem hắn giải quyết, ngươi cái tên này thế mà một mực chơi, hiện nay tốt đi. Giặc cũng là một mặt phiền muộn, ít lại nhải, ngươi cũng không nhìn rất mang sức lực sao. Hiện nay nói ta có ý tứ sao? đuổi mau nghĩ biện pháp A Nghĩ biện pháp gì? Ta có thể có biện pháp nào a Ngươi cái này ngủ nốc. Xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Nạp hạ một mặt sụp đổ, hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình có thể như vậy chết. Giặc địch ra mặt co lại, Không khỏi dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nạ và nói, cái gì cùng cái gì. Ngươi cho ta ngớ ngẩn sao. Cho dù chết, chúng ta cũng có ngọc rồng, còn có thể phúc sinh, ngươi một bộ chết cha mẹ biểu lộ làm gì. Nạ và trừng giặt địt một chút, mặc dù có ngọc rồng có thể phúc sinh, chỉ chết cảm giác thật tâm rất tồi tệ có được hay không. Không lẽ ngươi quên lúc trước chúng ta bị cổ lạp cùng khố lô đức giết chết khi tại địa phủ tao ngộ qua cái gì sao. Nghe nói như thế, giặt địt nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi lắc một cái. Mặc dù lại buồn bực kêu lên, có thể hiện nay thì có biện pháp gì? Chúng ta căn bản cầm cái này muốn tự bạo ra hỏa không có cách nào a Hiện nay ai dám đụng hắn, ai sẽ chết? Đang khi nói chuyện, Giặc Địt chỉ chỉ thân thể đã trải qua giống khí cầu bành trướng siêu cấp số 13, đợi đến đạt điểm tới hạn thời điểm, siêu cấp số 13 liền muốn nổ. Đối với loại tình huống này, nạp phá biểu thị rất tuyệt vọng, cũng rất phiền muộn, hắn cũng không có có thủ đoạn có thể ngăn cản siêu cấp số 13 tự bạo. Xem ra lần này là thật muốn gờ gờ. Dạng thật, mặc dù có chút sợ hãi đi địa phủ, nhưng nghĩ đến có ngọc rồng có thể phục sinh, nạp hạ cùng giặt địch lại các loại trong lòng vững như láo cẩu, không như trong tưởng tượng bồi dối. Dù sao, cùng lắm thì liền muốn đi địa phủ ăn chút đau khổ mà thôi, không có gì lớn, vài ngày sau lại là một đầu hảo hán. Có ngọc rồng, trong lòng ổn đến một bút. Nhưng mà, có người là không hy vọng ngọc rồng lực lượng cứ như vậy lãng phí hết, sở dĩ, giờ khắc này... Đột nhiên vang lên hử lạnh một tiếng, ngay sau đó, tỉ ỷ cô lô cái kia mang tính tiêu chí thanh âm liền vang lên theo, các ngươi những này ngớ ngẩn, tổng là làm ra một chút cục diện dối rắm. Nghe nói như thế, Nạp Vạ, Dạt Địt cùng xa xa quan sát cờ lỉn bọn người đều nhìn về tỉ ỷ cô lô. Một bộ chuyện xưa màu tím quần áo bó, cộng thêm một kiện áo giáp màu trắng áo choàng, mũ độ như trước rất cao, chớ cũng rất cao, tỉ ỷ cô lô cứ như vậy ra sân. Nhìn thấy tỉ ỷ cô lô, Nạp cùng Dạt Địt lão đại khó chịu. Trước kia bọn hắn đều so tỉ tỷ Cố Lô lợi hại, chỉ là bắt đầu tu luyện về sau, tỷ tỷ Cố Lô bởi vì là bái u chí hạ y vi sư, đã trải qua siêu vượt hai người bọn họ, cùng Sẩn Gọ Hàn cùng một chỗ ở vào nước thang thứ hai. Cái này nhường nạ và cùng giật địt có chút không thể nào tiếp thu được, vờ ghệ tạ cũng không nhắc lại, bại bởi ngộ không cùng Sẩn gò Hàn phụ tử, cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao đều là người xảy dạn, bị siêu việt mặc dù có chút khó chịu, chỉ cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Tỷ ỉ Cổ Lỗ một cái người nằm mẹ, dựa vào cái gì so với bọn hắn lợi hại a? Người sai giận kiêu ngạo đều tại tỷ ỉ Cổ lộ phía trước bị vỡ vụn có hay không? Lại cứ tỷ ỉ Cổ lộ sư toàn ngũ chí hạ uy tri về sau, liền thành kỹ Xảo đại sư, các loại thần bí quỷ dị kỹ năng tầng tầng lớp lớp, đánh lên, dù là giật địch liên thủ với Na Va, thậm chí dùng trên dung hợp thuật, đều đánh bất quá tỷ ỉ Cổ Lỗ, song phương tại tu vi bên trên kém cách có lẽ không có lớn như vậy, chỉ tại Kỷ Xảo chiến đấu lên kém đến thật tâm không phải một chút điểm. Nhất để cho hai người buồn bực là, những kỹ xảo này bọn hắn muốn học đều học sẽ không, bởi vì là hoàn toàn là xem thiên phú. Tỷ ỉ Cố Lô làm là kéo mị khắc tinh người, mặc dù tiên thiên lực bộc phát cùng tốc độ tu luyện không bằng người Sải Dạn, chỉ tinh thần lực trên chủng tộc thiên phú, nhưng hắn tại phương diện khác song phát nổ trong đầu đều mọc đầy bắp thịt người Sải Dạn. Dùng trong trò chơi lời nói đến nói, người Sải Dạn đều là một đám điểm số toàn bộ thêm tại lực lượng nhanh nhẹn cùng thể lực trên thuần túy chiến sĩ. Mà Tỷ Cổ Lột thì là lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực cùng tinh thần lực đều thêm ma vũ song tu người, các phương diện cũng chưa tới cực hạn, chỉ kết hợp lại, liền có thể hình thành cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Hiện nay, Tỷ ỉ Cổ Lột tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chính là bởi vì hắn nhìn không được, không có khả năng nhường siêu cấp số 13 tự bạo, dù là phạm vi 1.000 km tại ngọc rồng trong thế giới chiến đấu cũng không tính phá hư phạm vi rất lớn chung kích, chỉ cái kia có thể tiêu diệt toàn công suất xuất lực phá hoại Không chừng bạo tạc qua đi hội dẫn phát dạng gì thiên thai hạo kiếp, thậm chí dẫn đến địa cầu từ trận lực hút chịu ảnh hưởng cũng có thể. Tiỷ Cồ Lô làm là trời thân nửa người, là không thể nào nhìn xem loại sự tình này phát sinh, nên biết rõ, hắn hiện tại đã trải qua không còn tự xưng cái gì đại ma vương hoặc ma tộc, mà là chân chính địa cầu chiến sĩ, làm thủ vệ địa cầu nỗ lực. Lập tức, Tiỷ Cồ Lô xuất thủ, một chiêu kiếm chỉ xuất thủ, trong nháy mắt xuất hiện lấy khí cùng bản thân hắn siêu năng lực kết hợp mà thành năng lượng kiếm lập tức đâm vào siêu cấp số 13 cái kêu bành trướng đến tức sẽ bạo tạc thân thể. Ngay sau đó, lực lượng bục phát, thuộc về phong ấn lực lượng bắt đầu thôn vệ siêu cấp số 13, vậy mà sẽ hắn năng lượng trong cơ thể như chất lỏng cấp tốc hút vào năng lượng kiếm bên trong, nhường siêu cấp số 13 cuối cùng chỉ có thể mang theo tràn ngập không cam lòng không, điều đó không có khả năng tương giống, lực lượng bị hoàn toàn phong ấn tiến vào thập quyền kiếm bên trong. Một chiêu này, chính là ủ trí hạ y trịa dạy cho tỉ y cố lộ kỹ năng, thập quyền kiếm Một chiêu phong ấn kỹ năng. Thành công phong ấn siêu cấp số 13 lực lượng, tỉ ủy cổ lộ nhìn xem khô quát xuống siêu cấp số 13, đưa tay liền là một cái đợt đánh qua đi, lập tức làm mất đi lực lượng siêu cấp số 13 cho nổ thành mảnh vỡ. Đợi làm xong sau chuyện này, tỉ ủy cổ lộ ánh mắt tùy theo nhìn về phía nạ và cùng giặt đi, dùng lạnh lùng rộng điệu nói, nhớ ký vào một lần đối mặt địch nhân lúc, đừng dùng vui lùa tầm tư đi chiến đấu, bằng không mà nói, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Dứt lời thời điểm Tỷ ỉ Cổ Lỗ liền tràn ngập bức cách trang thần rời đi, lưu xuống nạ và cùng giặt địt đầy tâm không cam lòng thầm mắng đắng giận, sau đó đưa mắt nhìn tỷ ỉ Cổ lộ rời đi. Một trận nguy cơ cứ như vậy kết thúc, tiếp xuống liền là thu thập thảm kịch, cái này tự nhiên có chính phủ cùng anh hùng hiệp hội đi làm. Đến không cần ngọc rồng các chiến sĩ phiền tâm, mà người đã chết, chờ cái này toàn bộ nguy cơ sau khi kết thúc, sẽ dùng ngọc rồng sống lại. Năm người đều không có phát hiện ra, cái kia thuộc về siêu cấp số 13 hài cốt bên trong Có một bộ phận bộ vị mấu chốt bị người cho chống đi, mà trộm đi những thứ này người, chính là bí mật quan sát ghệ rổ tiến sĩ. chương 367, số 17, diễn viên cá nhân tù dưỡng. Theo siêu cấp số 13 bị tiêu diệt, để nhất trận nguy cơ được giải quyết, chỉ tiếp liền mang tới, lại là càng lớn nguy cơ. Ghệ rổ tiến sĩ lợi dụng siêu cấp số 13 chìm, thông qua chính mình cải tiến cùng ưu hóa, làm ra mới người nhân tạo, cũng đem dùng tại hắn hiện hữu người nhân tạo lên từ đó chế tạo ra người nhân tạo số 22, số 23 cùng số 24. ân Vì cái gì là từ số 22 bắt đầu đâu? Số 13 trước đó không nói, số 16 là ghệ rổ tiến sĩ nhi tử, bởi vì là tử vong mà bị cải tạo thành người nhân tạo, số 17 cùng số 18 là một đối huynh muội cũng bị cải tạo thành có được một nửa thân thể con người, còn bảo có sinh dục năng lực người nhân tạo. Số 19 thì là ghệ rổ tiến sĩ đắc lực thuộc hạ hiện nay trung quyển là hấp thu hình người nhân tạo, số 20 liền là ghệ rồ tiến sĩ chính mình, hắn bởi vì là tuổi già sức yếu quan hệ, cảm giác được từ mình đã trải qua sống không lâu, liền dứt khoát sẽ thân thể cải tạo thành cùng số 19 hấp thu hình người nhân tạo. Số 21 thì là chế tạo bên trong người nhân tạo, trước mắt còn tại hoàn thiện bên trong, là có được cực kỳ cường đại lực lượng người nhân tạo, hắn tốt thể thì là ghệ rổ tiến sĩ nữ nhân, một cái trí thông minh không thua với hắn, thực lực nhưng còn xa thắng hắn người tạo ra con người còn có liền là bị chế tạo bên trong trung cực người nhân tạo xeo, nhưng mà hiện nay cái ở vào phối thai trạng thái, còn cần rất nhiều năm thời gian mới có thể sinh ra. Bất quá dung hợp siêu cấp số 13 gen dung hợp kỹ thuật về sau, xeo hoàn thiện tiến độ chính đang nhanh chóng tăng tốc, đoán chừng tiếp qua mấy tháng liền có thể đi ra. Trước đó, số 22 đến số 24 cái này ba cái bắt trước số 13, số 14 cùng số 15 chế tạo ra kiểu mới dung hợp người nhân tạo liền thành gệ rổ tiến sĩ vương bài liền ngoại hình đều rất giống, cơ bản trên liền là đổi cái làn da màu sắc loại kia. Đương nhiên, thực lực trên cũng nhận cường hóa, mỗi một cái đều có siêu cấp số 13 chiến lực, như là thành công dung hợp, chiến lực sẽ càng khủng bố hơn, thậm chí. Về phần người nhân tạo số 16 đến số 18, mặc dù có lực lượng cường đại, mỗi một cái đều sẽ vượt qua phổ thông suốt xảy sải thực lực, chỉ bởi vì là tính cách nguyên nhân không bị khống chế, với lại luận thực lực cũng không bằng kiểu mới số 22 đến số 24. Sở dĩ tiến sĩ liền dứt khoát sẽ ba người tạo ra con người phong tồn lên, không có đem thả ra. Sau đó, ghệ tiến sĩ mang theo mình người tạo ra con người thủ hạ nhảy ra ngoài, chuẩn bị tại một tòa thành thị mở ra hắn báo thủ hành trình. Lại sau đó, nộ không bọn người xuất hiện ở ghệ tiến sĩ phía trước. Ơn, ghệ tiến sĩ hành động bị sớm biết rõ. Bình thường thời gian tuyến bên trong, ghệ tiến sĩ hành động cũng bị phát hiện, nhưng này là bởi vì là tương lai ca cảnh cáo, về phần hiện tại. Lại không phải tương lai ca cảnh cáo, mà là vương hạo. Về phần vương hạo như thế nào biết đến, tự nhiên là tương lai ca nói cho hắn biết bản thể về sau, bản thể của hắn cao chi. Ách, nói đến vẫn là tương lai ca nói chuyện này. Nói tóm lại, sự tình liền là chuyến đi này, sớm biết được tin tức ngộ không bọn người, liền ra hiện tại địa cầu phương Nam một hòn đảo nhỏ lên, ở nơi đó chặn lại được chuẩn bị tàn sát đảo nhỏ thành thị ghệ rổ tiến sĩ chờ người nhân tạo. Sau đó, một trận đại chiến mở ra. Người nhân tạo số 19 bởi vì là thực lực nguyên nhân, mở màn không lâu liền bị xử lý, mà người nhân tạo số 22, số 23 cùng số 24 mặc dù thực lực cường sức lực, chỉ không chịu nổi Ngọc Rồng các chiến sĩ đủ cường đại, sở dĩ rất nhanh liền bước đến tiến nhập hợp thể hình thức siêu cấp số 22, biến thành suốt Super dạn 2 cảnh giới tồn tại. Tiếp theo, Sơn Go Hàn Suất Mã lấy nhập vi trạng thái cùng siêu cấp số 22 đại chiến, mặc dù chỉ là Super Saiyan 1 tu vi, chỉ bởi vì là nhờ vi Sở dĩ phát huy ra sức chiến đấu trùng suốt Buster xảy dạn hai chu kỳ, cùng siêu cấp số 22 đại chiến, thậm chí còn lẩn lẩn chiếm thượng phong. Ngoại trừ thể năng trên khẳng định so bất quá vô hạn năng lượng người nhân tạo số 22 bên ngoài, phương diện khác sẩn gọ hoàn toàn diện áp chế người nhân tạo số 22. Mắt thấy loại tình huống này, làm người tạo ra con người số 20 gệ rộ tiến sĩ không chút do dự chuẩn đi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Ngọc Rồng các chiến sĩ thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Lúc đầu hắn coi là lần trước xuất hiện nạp họa, giặc địch cùng tỷ ý cổ lồ đã đầy đủ cường đại, lại không nghĩ ngộ không nhi tử liền có thể áp chế hắn lực tác mới nhất, nhường hắn nhất định phải nhanh trốn đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể sẽ cái kia còn chưa thành thục người nhân tạo số 17 lấy ra. Đúng, liền là nhân tạo người số 17, thực lực kia kém xa ba cái mới người nhân tạo cá thể. Vì cái gì hội là nhân tạo người số 17 đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thật người nhân tạo số 17 cũng là đặc thù cá thể. Tại cải tạo số 17 thời điểm, ghệ tiến sĩ liền nghị qua người nhân tạo dung hợp sự tình, cái bất quá không giống 13 đến số 15 như vậy hoàn mỹ, chỉ là một cái tư tưởng, vì thế lưu lại cửa sau. Chỉ đến được số 13 chìm về sau, phần này kỹ thuật liền xong thành công, ghệ tiến sĩ liền chế tạo ra một cái chuyển á dùng để dung hợp phục chế thể số 17. Cái bất quá, bởi vì là số 17 tính cách không bị khống chế, mà phục chế thể số 17 vừa mới hoàn thành, hứa nhiều chức năng trả không hết hiện Sử dụng sau có khả năng không bị khống chế, ghệ tiến sĩ sợ bị phản vệ, sở dĩ không có sử dụng. Bây giờ, mặt đối cường thế ngọc rồng các chiến sĩ, ghệ tiến sĩ không cố được nhiều như vậy, dù sao không cần lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ, dùng, còn có một chút hy vọng sống à. Sở dĩ, ghệ tiến sĩ trực tiếp hồi bí mật của mình căn cứ, chuẩn bị thả ra người nhân tạo số 17. Ở đây đồng thời, ngọc rồng các chiến sĩ cũng phát hiện chạy trốn ghệ rồ tiến sĩ, cho nên trực tiếp khai đuổi. Chỉ có Tỷ ỉ Cổ Lô lưu lại bằng Sần Gò Hàn áp trận. Không thể không nói, Tỷ ỉ lộ thật là một cái hảo lao sư. Sần Gò Hàn có chuyện gì, hắn tuyệt bích cái đầu tiên đổi tới. Dù là Sần Gò Hàn cùng siêu cấp số 22 chiến đấu lấy được tuyệt đối thương phòng, hắn cũng không chút do dự lựa chọn lưu xuống, liền như vậy nhìn xem đệ tử của mình cùng địch nhân chiến đấu. Khách quan chi dưới, gây tiến sĩ chạy trốn không lâu sau liền cùng những người khác cùng một chô rời đi ngộ không liền. Ách, vẫn là chớ nói cái thô thần kinh Chi chi hội tức giận khóc. Không lâu sau đó, đám người liền đuổi tới ghẻ rổ tiến sĩ trụ sở bí mật chỗ. Mặc dù người nhân tạo không có khí thức, chỉ bùn mạ nhưng thiên tài, khi biết có người nhân tạo địch nhân về sau, nàng liền góp nhặt người nhân tạo tư liệu, chủ muốn là tới từ nhân tạo số 13, số 14 cùng số 15, chế tạo ra chuyên môn điều tra người nhân tạo máy do xét, từ đó nhường ngọc rồng các chiến sĩ có tìm kiếm người nhân tạo năng lực. Tiện đương một nói, cũng không biết rõ là lịch sử quan tính. Vẫn là cái nào đó thực tập thời gian giới vương thần thâu trộm gian lận, ngược lại bùn mạ vẫn là cùng bình thường thời gian tuyến, cùng vợ ghệ tạ cùng đi tới, cũng sinh ra một tên gọi ca hải tử. Bị tìm tới trước đó, ghê rồ tiến sĩ còn có chút do dự muốn hay không đi đến một bước cuối cùng, đồng thời ôm may mắn tâm lý, tới gần vạn nhất địch nhân không có tìm tới cửa, hắn cũng không cần liệu mạng không phải. Đáng tiếc, cái này vạn nhất không có thực hiện, địch nhân vẫn là tới, ghê rồ tiến sĩ cũng không do dự nữa. Lúc này sẽ người nhân tạo số 17 tỉnh lại, liên quan, còn có số 16 cùng số 18, ngược lại đều là liều mạng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, át chủ bài toàn bộ lên. Đương nhiên, lý do an toàn, dễ dồ tiến sĩ vẫn là lấy ra tạc đạn điều khiển từ xa, hắn tại ba người tạo trong thân thể đều lắp đặt siêu cấp tạc đạn, một khi có cái gì không đúng, liền có thể thông qua điều khiển từ xa dẫn bạo tạc đạn sẽ ba người tạo ra con người dết chết. Chỉ là không cần một bước cuối cùng. Gệ tiến sĩ cũng không nguyện ý làm như thế, dù sao ba người tạo ra con người nếu như chết rồi, hắn cũng không có còn sống khả năng. Người nhân tạo số 16, số 17 cùng số 18 lại cùng mặt khác xấu bức người nhân tạo khác biệt. Gệ tiến sĩ chế tạo những người khác tạo ra con người, đều là hình thù kỳ quái, một cái so một cái xấu, chỉ phong tới số 16, số 17 cùng số 18 lại khác biệt. Số 17 cùng số 18 là một đối tuổi trẻ sinh đôi huynh ngội. Số 17 là một tên mái tóc đen dài tóc trẻ ngôi giữa tiểu suất ca, mà số 18 là một tên rất có nữ vương ngự tỷ khí chất mị nữ tóc vàng, thỏa thỏa gen tốt đẹp chủng loại. Về phần số 16, mặc dù bị ghệ rổ tiến sĩ là một cái không phải chủ lưu hồng sắc màu gà đầu, chỉ bề ngoài lại là một cái trầm mặc an tính to con, mặc dù không có tiểu thịt tươi cảm giác, lại đầy cói lòng cường tráng nam nhân mị lực, thân cao vượt qua 2 m bắp thịt cả người phát đạt nhìn qua tràn ngập bạo lực đẹp. Có thể đồng thời ở nơi này bởi vì hơi trầm xuống lặng yên an tĩnh quan hệ, lại tràn đầy ấm nam cảm giác. Chính là như vậy ba người, nhường ghệ rổ tiến sĩ tràn ngập cảm giác nguy cơ, tại ba người sau khi tỉnh dậy, hắn liền một mặt khẩn trương hỏi thăm ba người cảm thụ, dù sao ba người cũng không thụ hắn khống chế. Sau đó, số 17 thấy được ghệ rổ tiến sĩ trong tay tạc đạn điều khiển từ xa, quả quyết làm diễn viên, một mặt cùng kính biểu thị hội tôn trọng ghệ rổ tiến sĩ cũng nghe theo mệnh lệnh. ân Cái này là một cái diễn viên cơ bản tổ chất. Đồng thời ở nơi này, số 17 ăn y đối số 18 nháy mắt ra dấu, số 18 thần giao cách cảm, tại chỗ tiến nhập diễn viên hình thức, mở ra lắc lư gệ rổ tiến sĩ, biểu thị bọn hắn hội nghe theo mệnh lệnh tính cẩn nghe theo bộ ráng. Mặt đối loại tình huống này, gệ rổ tiến sĩ bị dao động đi qua, về phần số 16 mặc dù không nghe theo mệnh lệnh, lại cũng sẽ không đối với hắn làm chuyện gì, sở dĩ cũng liền bị hắn không nhìn. Sau đó, Gây rồ tiến sĩ liền sẽ phục chế thể người nhân tạo số 17 phong ra, đối số 17 liền nói, số 17, cái này là ta vì ngươi chế tạo phục chế thể, nếu như ngươi cùng hắn dung hợp, liền có thể lấy được đến siêu cường lực lượng, thành là siêu cấp số 17, đến lúc đó, đánh bại ngộ không bọn hắn sẽ không có vấn đề. Nghe được gây rồ tiến sĩ, số 17 cùng số 18 ánh mắt lóe lên, vô ý thức trao đổi một ánh mắt, sau đó số 17 mỉm cười nói, tốt, tiến sĩ, ta cái này cùng hắn dung hợp. Dứt lời thời điểm, số 17 liền đi hướng về phía phục chế thể số 17, một bộ phải vào có thể hợp thể tư thế, nhìn đến Gậy Rồ Tiến sĩ kích động không thôi, phảng phất tức sẽ chứng kiến một cái vĩ đại tác phẩm ra đời. Sau đó, coi như ghệ Rồ Tiến sĩ phóng sinh thời khắc, số 17 đột nhiên làm loạn, một cái cổ tay chặt chém đứt Gậy Rồ Tiến sĩ cầm điều khiển từ xa cổ tay, mà số 18 thì ăn ý thả một cái đợn, trực tiếp sẽ điều khiển từ xa tinh cả cổ tay cùng một chỗ nổ rớt. Mặt đối loại tình huống này, Ghệ rồ tiến sĩ quá sợ hãi, không khỏi chất vấn hai người muốn làm gì, mà hai người tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay, liền phát huy trọn vẹn tìm đường chết điển hình, hơi nhiều lời, mở ra trào phúng hình thức biểu thị bọn hắn là cố ý lừa gạt ghệ rồ tiến sĩ. Đối với cái này, ghệ rồ tiến sĩ khoe mắt, sau đó tại số 17 muốn đối với hắn hạ sát thủ thời điểm điên cuồng kêu lên, số 17, số 18, các ngươi coi là cứ như vậy hết à. Phục chế thể số 17 đã trải qua khởi động, Siêu cấp số 17 sinh ra không cách nào tránh khỏi, số 17, ngươi người cách nhất định bị thôn phệ à. Lời nói này nhường số 17 cùng số 18 biến sắc, sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến, phục chế thể số 17 đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái đợt sẽ ghệ rổ tiến sĩ đánh thành mảnh vụn cắn bã, nhìn đến mấy người tạo ra con người một mặt một bước, hoàn toàn không ngờ tới phục chế thể số 17 sau khi tỉnh lại sẽ làm như vậy. Ngay sau đó, không đợi đám người kịp phản ứng. Phục chế thể số 17 liền lấy tấn manh tốc độ vọt tới số 17 phía trước, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ôm lấy số 17, sau đó nương theo lấy một trận bạch quang, vậy mà cùng số 17 hợp 2 là một Tại cái kia đồng thời, siêu cấp số 17 sinh ra, cái kia là một cái phẳng phất đột nhiên cao lớn 30cm số 17, biến đến cực sự cao to, mặc dù vẫn là cây gậy trúc dáng người, lại so trước đó tiểu thị tươi tráng thật không ít. Về phần lực lượng, thì đạt đến suốt tơ sải giản 3 sơ kỳ cấp bậc, Thật là kinh khủng như vậy bởi vì là loại dung hợp này là đặc thủ cũng có sinh vật đặc chất thực tế trên là biến thành mặt khác sinh vật siêu cấp số 17 thân trên liền có tức giận mà hắn tức giận mở ra hiện trong nháy mắt nhường toàn cầu tất cả có thể cảm giác tức giận người đều cảm giác được lập tức nhường vô số mặt người sắc đại biến phản phất gặp được hồng hoang máh thú đồng loạt hướng siêu cấp số 17 vị trí nhìn quá khứ trong này liền có vừa mới giải quyết hết siêu cấp số 22 sẩn gõ hạn cùng là sẩn gọ Hà áp trận tí ỷ cô lồ Hai người kinh hãi liếc nhau về sau, lập tức hướng về bên kia tiến đến. Về phần tại bên ngoài trụ sở ngộ không bọn người, thì kinh hãi không thôi, ngộ không không khỏi kinh ngạc nói ra, đại gia cảm giác được cỗ này tức giận không có. Thật mạnh a Cơ lý nuốt một ngụm nước bọn, cái này, cái này, cái này đến cùng là người gì? Cảm giác, cảm giác chỉnh cái hành tinh đều muốn bị cố này tức giận rung chuyển. Dèm cha mồ hôi lạnh chảy ròng, người, người nhân tạo không phải không có khí sao? Gia hỏa này làm sao có mạnh như vậy tức giận a Nạp hạ một mặt hoảng sợ, đến cùng là ai à? Mạnh như vậy? Giặc cắn răng nắm tay, quá mạnh, thậm chí so sốt hợp tơ xài giản 2 mạnh hơn, không lẽ, cái này là trong truyền thuyết sốt hợp tơ giản 3 cấp bậc Có thể, đáng giận, dễ nhủi người nhân tạo, tại sao có thể có mạnh như vậy tức giận? Vơ ghệ tạ là hành động phái, trực tiếp nâng tay phải lên giống to nói, các ngươi tránh ra. Dứt lời thời khắc, vơ ghệ tạ liền đối bên kia thả một cái đợt, Cái kia đợt đánh trúng ghệ rổ tiến sĩ căn cứ, lập tức đã dẫn phát nổ lớn, Ngọc Rồng các chiến sĩ sợ bị tác động đến, nhao nhao lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Ngộ Không không khỏi đẩu đen rau muốn nói, "Vả ta, ngươi làm gì? Muốn là đem người nổ đến làm sao bây giờ a?" ta ngạo kiều lánh hừ một tiếng, "Có thể bị cái này điểm lực lượng làm bị thương, chỉ có thể nói đáng đợi, vẫn là nhanh ly khai a. Nếu không cái hội cản trở." Nghe nói như thế, cách đó không xa, Sensi nhàn khó chịu hừ nói, "Ra hỏa này" quả nhiên là cái chán ghét ra hỏa. Ơn, không phải tất cả mọi người đều giống như ngộ không, có thể cùng ngạo kiểu vở ghệ tạ chơi đến cùng nhau đi, có lẽ cái này là vở ghệ tạ đấy trong đầu cả cả ruột nguyên nhân A. Đợi bạo tạc tiêu tán thời khắc, quanh thân xuất hiện năng lượng bảo hộ cầu, sẽ số 16 cùng số 18 bao khỏa trong đó siêu cấp số 17 liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. chương 368, ngộ không VS siêu cấp số 17. Tại cái nào đó ngọc rồng vũ trụ thế giới song song bên trong. Cũng có một cái siêu cấp số 17, bất quá cái kia siêu cấp số 17 bởi vì là thời gian tuyến cùng tình huống khác biệt, sở dĩ càng thêm cường đại, là có thể so suốt bạc sải giản 4 kinh khủng tồn tại. Về phần hiện nay cái này siêu cấp số 17, thì so thế giới song song siêu cấp số 17 yếu không ít. Chỉ là, yếu không ít cũng phải nhìn thời gian tuyến, tại trước mắt tình huống dưới, siêu cấp số 17 cường đến đơn giản muốn bạo tạc, suốt tơ sải giản 3 sơ kỳ thực lực, đã trải qua siêu việt tất cả ngọc rồng các chiến sĩ nên biết rõ, nộ không cùng vở ghệ ta, trước mắt vừa mới có thể biến thân Súper Saiyan 2, mà phối hợp nhập vi cảnh giới vận dụng, có thể phát huy ra Súper Saiyan 2 đỉnh phong thực lực, cùng siêu 3 thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Dù sao, siêu 2 lý luận trên là thái độ bình thường 100 lần chiến lực, mà siêu 3 trực tiếp liền là 400 lần. Mặc dù chiến lực không là thuần túy nhìn cảnh giới, chỉ phối hợp người nhân tạo vô hạn năng lượng lô, có được siêu 3 sơ kỳ lực lượng siêu cấp số 17, tuyệt đối so phổ thông Súper Saiyan 3 càng mạnh. Dù sao, phổ thông super tơ xài ba 3 mạnh thì mạnh, chỉ to lớn tiêu hao chú định siêu 3 trạng thái không cách nào kéo dài, trừ phi có thể lấy nhập vi trạng thái sử dụng siêu 3 lực lượng. Hiện tại lời nói, Ngọc Dòng các chiến sĩ liền gặp từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân. ân là địch nhân, vương hạo bọn người không là địch nhân, sở dĩ cũng không có cho Ngọc Dòng các chiến sĩ áp lực quá lớn. Về phần siêu cấp số 17 tính cách, thì cùng số 17 bản thân có khác biệt, số 17 bản thân tính cách mặc dù có chút phản định. Nhưng lại là người tốt, đối những sinh vật khác không có sát âm, hắn cùng số 18 dù là có thực lực đánh bại những người khác, cũng sẽ không đối những người khác hạ sát thủ. Nhưng siêu cấp số 17 khác biệt, hắn nhìn xem đám người, cười ta trên mặt tràn đầy ác ý, một bộ. Rõ ràng một bộ muốn đối đám người làm một chút không thể miêu tả sự tình dáng vẻ. Mặt đối loại tình huống này, địa cầu các chiến sĩ còn không có gì, số 16 cùng số 18 lại trước một bước đưa ra nghi vấn, vậy liền là số 17 là thế nào? Càng la là làm là tỷ tỷ số 18, đối số 17 là rõ ràng nhất, nàng nhìn ra được, hiện nay số 17 rất không bình thường, húng chi, trước đó tận mắt nhìn đến số 17 cùng phục chế thể đột nhiên hợp thể, thấy thế nào đều rất không bình thường a Mặt đối số 16 cùng số 18 nghi vấn, siêu cấp số 17 nhỏ bé nhỏ bé cười một tiếng, nhìn xem hai nhân đạo, làm sao rồi? Ta chẳng phải là số 17 sao? Tỷ tỷ, vô luận ta biến thành cái dạng gì, đều là đệ đệ của ngươi, số 17A. Mặt khác, số 16, ngươi chỉ là ta thuận tay liền xuống, liền hơi nhỏ bé thành thật một chút ta. Đang khi nói chuyện, siêu cấp số 17 dùng một cái nguy hiểm ánh mắt điên cùng ám chỉ số 16, rõ ràng một độ ngươi nha lại muốn dám bì bì, ta liền giết chết ngươi tư thế, so sánh mặt đối số 18 khi ôn nhu thái độ, thật đúng là là khác biệt đãi ngộ đâu. Mặt đối loại tình huống này, số 16 lựa chọn trầm mặt lấy đúng, trước an tính sợ một đợt. Về phân số 18, thì nhữ... Chỉ siêu cấp số 17 không có cho số 18 tiếp tục nói chuyện cơ hội, trực tiếp sẽ hắn cùng số 16 cùng một chỗ bỏ vào lên, sau đó liền bay về phía ngộ không bọn người, một tay chống nạnh mười phần phách lối hướng mọi người mỉm cười nói, à, thật đúng là đã tới không ít người đây, như vậy, chư vị, các ngươi nghĩ một đối vừa cùng ta đơn đấu đây, vẫn là cùng một chỗ chiến đấu?" Nha, ngược lại đều không kém, bởi vì là, các ngươi đều sẽ chết tại tay của ta trên." Nuốt ngữ mười phần nhẹ nhõm, chỉ ẩn chứa trong đó sát cơ. Lại là rõ ràng vô cùng, nghe đến ngọc rồng các chiến sĩ không khỏi trong lòng trầm xuống, cớ lìn chờ thực lực trên lệnh càng là tâm đều có chút luôn cuống. Đối với cái này, ngộ không quả quyết tiến lên, mang trên mặt ý cười lại hết sức nghiêm túc nói, ngươi thật rất lợi hại a Như vậy, đến cùng ta đánh một trận A. Nghe nói như thế, đại gia đều quay đầu nhìn về phía ngộ không, bởi vì là ngộ không ngụ ý chính là muốn cùng siêu cấp số 17 đơn đấu. Lập tức, mặt khác ngọc rồng chiến sĩ luôn cuống, cớ lìn không khỏi kêu lên. Ngộ không, gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta vẫn là liên thủ A Những người khác bên trong, không ít người đều là nhau nhau gật đầu ứng hỏa, biểu thị lúc này mới là cách làm chính xác. Nhưng mà, đối với người xài giản đến nói, cái này rõ ràng không phải không ít người, dù là là giặt địt cùng nạp họa, đều không nghĩ tới muốn liên thủ. Sở dĩ, vợ ghệ ta mở miệng. ân hoàn toàn như trước đây ngạo kiểu vương tử. Ừ, ai muốn liên thủ a Còn có, cạ cạ rốt. Ngươi đừng nghĩ lấy cướp đi con mồi, ra hỏa này là ta. Vợ ghệ ta một mặt khó chịu sông ngộ không đạo. Ngộ không nghe xong, không khỏi một mặt ngốc manh gãi gãi đầu nói, ai? Vợ tạ, ngươi tại sao như vậy a Rõ ràng là ta trước. Vợ ghệ tạ lanh hừ một tiếng, ít lại nhải ra hỏa này là đậu má đi ra, cướp con mồi người là ngươi. a là thế này phải không? Vậy quên đi, chúng ta hoẳn tù thì quyết định đi. Ừ, có thể. Thế là, Hai tên gia hỏa lại bắt đầu hoản tù tì hình thức, mà một màn này nhìn đến mặt khác ngọc rồng trong chiến sĩ, ngoại trừ nạ bạ cùng giặt địt bên ngoài, đều là một mặt im lặng cùng xoắn suýt, mà siêu cấp số 17 sắc mặt thì âm trầm xuống, hắn cảm nhận được không tôn trọng cùng khinh thị. Sở dĩ, khi ngộ không thắng dưới hoản tù tì về sau, siêu cấp số 17 liền trực tiếp xông về ngộ không, trong miệng càng là nói ra, đã các ngươi nghĩ thay phiên muốn chết, vậy liền đi chết đi. Dứt lời thời khắc. Siêu cấp số 17 đã trải qua một cái trọng quyền hoành tại ngộ không đụng lên, trong nháy mắt sẽ ngộ không đánh phía bầu trời, trong nháy mắt liền bay ra hơn ngàn mét, mà ngộ không cũng ở trong quá trình này chừng lớn hai mắt, phun ra một miếng nước bọn. Hiển nhiên, một quyền này đối ngộ không đến nói là tương đương nặng nghề. Chỉ rất nhanh, tại siêu cấp số 17 đuổi theo trước đó, ngộ không liền trực tiếp bạo khí, tiến nhập suốt tơ sải dạn 2 nhập vi trạng thái, mặc dù bên ngoài biểu hiện không có nhiều biến hóa, chỉ quanh thân cuốn quanh lấy kim sắc khí diễm đồng thời là cực là nội liễm chật lóe lên không phải loại kia mạnh mẽ mãnh liệt phản phất bao giờ cũng không đang phát tiết cùng lãng phí lực lượng trạng thái tiếp theo tại siêu cấp số 17 một quyền đánh tới thời điểm nộ không trở tay liền là một quyền trực tiếp cùng siêu cấp số 17 đụng vào nhau trong nháy mắt phát ra tiếng va chạm to lớn cùng một đoàn uy tín 10 phần âm 30 nhìn thấy một màn này siêu cấp số 17 biến sắc bật thốt lên liền nói làm sao có thể người vậy mà có thể cản dưới công kích của ta với lại còn không phải suốt tơ Super Saiyan trạng thái. Nộ không hắc hát, hát cười một tiếng nói, "Không, ta đã trải qua là Super Saiyan trạng thái, với lại là Super dạn 2A." Cái bất quá ta đã trải qua luyện thành không cần bên ngoài tại biến thân liền có thể hoàn mỹ không chế lực lượng nhập vi trạng thái thôi. Nhập vi? Đó là cái gì? Siêu cấp số 17 xứ sở, nghe không hiểu nhiều, chỉ sau đó hắn liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh cũng đạo, "Nha, không quan trọng, mặc dù ngươi hiện nay rất mạnh, so trong dự tính còn mạnh hơn nhiều." chỉ là y nguyên không bằng ta dứt lời thời khắc siêu cấp số 17 đột nhiên phát lực lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra lại là lập tức sẽ ngộ không năm đấm từ chối quá khứ sau đó lại là một quyền đánh tại ngộ không trên mặt nhường ngộ không mang theo ố hoa kêu thảm lại bay ra ngoài cuối cùng một đầu va vào xa xa trong vách núi trực tiếp sẽ vách núi một tiếng ẩm vang va và sụp ngộ không Ngộ không cơ hữuu tốt nhóm lập tức nghẹn ngào kinh khiếu suốt lai like. ngược lại làm nhi tử sần gỏ hẳn tương đối bình tĩnh cũng mở miệng nói Không cần lo lắng, ba ba rất mạnh, không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Nghe nói như thế, đám người sương sở, sau đó vô ý thức nhìn về phía bên kia. Sau đó, nộ không quả nhiên như sần gõ hẳn chỗ nói, từ nham thạch bên trong bay ra, quần áo trên người đều không có bao nhiêu tổn hại, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng kinh thở dài. Wow, ngươi thật thật là lợi hại A Một quyền này đánh đến ta đau quá, vợ ghệ tạ tên kia nắm đấm đều không nặng như vậy à? Ừ. Vô lệ tạ nghe được môi cá nhám cạ cạ rột thế mà đề cập chính mình, lập tức khó chịu lánh hử một tiếng. Về phần siêu cấp số 17, thì hai tay vây quanh ở trước được nói, biết rõ lợi hại, liền cùng đồng bạn của ngươi nhóm xuất thủ một lượt đi. Nếu như vậy, còn có thể cho ta một chút việc vui. Nộ không hắc hắc cười một tiếng, cái này không phải có thể, đối thủ của ngươi là ta, đang đánh ngược lại ta trước đó đi, những người khác là khó chịu trên. Nghe nói như thế, siêu cấp số 17 sắc mặt lại đen, đã ngươi muốn chết. Vậy liền đi chết đi. Dứt lời, siêu cấp số 17 lần nữa hướng Ngộ Không vọt lên quá khứ, mà Ngộ Không cũng lập tức thu hồi khinh mạn biểu lộ, một mặt nghiêm túc cùng đối phương đánh ở cùng nhau. Cái gặp hai thanh âm của người nương theo lấy ba bá ba âm thanh không ngừng biến mất tại chỗ lại xuất hiện tại địa phương khác, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy kịch liệt quyền cước đối kháng, kích thích từng đợt nương theo bình bình tiếng vang âm bạ mây, chính là tốc độ đạt đến cực hạn về sau, lại lấy lực lượng đối xung kết quả. Vô luận là Ngộ Không cũng tốt Vẫn là siêu cấp số 17 cũng tốt, đều là mạnh đến bạo tạc tồn tại, đối kháng, vậy liền là kinh thiên động địa, cơ hội để cho người ta khó mà ngăn cản, ngược lại quần chúng vây xem bên trong, ngoại trừ vở ghệ tạ, sần gò hàn cúng tì ý cố lồ bên ngoài, những người khác đều là kinh hồn tăng đảm. Như thế chiến đấu, dù là bị tác động đến, bọn hắn cũng sẽ chết rất thảm. Cái gì? Tương lai rõ ràng thực lực sai biệt rất lớn, lại có thể tham gia đa nguyên cấp vũ trụ lực lượng đại hội. Đại khái là khi đó vì cân bằng thực lực, chủ sự phương dùng phần trăm so áp chế phương thức, suy yếu tất cả mọi người lực lượng A. ân càng mạnh người gọt đến càng nhiều, sở dĩ lao thần rùa cái này nhiều năm không tu luyện ra không biết xấu hổ cũng có thể tham gia lực lượng đại hội. Tóm lại, tình huống hiện tại liền là siêu cấp số 17 cùng ngộ không chiến đấu đánh đến siêu cắt nhi kịch liệt, mà theo thời gian chuyển rời, siêu cấp số 17 phát hiện ngộ không thật rất mạnh, cũng không lưu tay nữa, trực tiếp xuất ra toàn bộ thực lực cùng ngộ không đánh. Lập tức liền sẽ ngộ không áp chế. Bị áp chế ngộ không cũng không nổi trí, tiếp tục cùng siêu cấp số 17 đại chiến, chỉ thực lực trên chênh lệch rất lớn, bị áp chế cũng không cách nào, dù là nhập vi cũng không thể, lấy lực phá xảo dưới, thuần túy áp chế cũng là nhường người không biết làm sao. Ngược lại ngộ không vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, quần áo cũng càng phát ra rách dưới, cuối cùng bởi vì là một cái đợt trùng kích, màu quýt áo ngoài đều bị tạc nát, chỉ còn lại màu xanh đậm lương tâm còn mang theo trên. Đợi một phen trùng kích về sau, Nộ không lần nữa bị đánh bay, cuối cùng ngã rơi xuống đất, một đầu nện vào dưới đất, cũng phun một ngủ máu. Siêu cấp số 17 thì không có tiếp tục truy kích, mà là sừng sững với thiên lên, hai tay ôm lại trước ngực, một bộ bức cách 10 phần bộ dáng nói, làm sao? Nộ không, ngươi đã trải qua không được sao? Nếu như đúng vậy, vậy thật là làm ta thất vọng a Nghe được cái này trào phúng ngôn ngữ, nộ không lại là không để ý, hắc hắc cười một tiếng nói, à, số 17, ngươi thật đúng là là lợi hại a Thật không nghĩ tới, người nhân tạo bên trong thế mà còn có người mạnh như vậy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nhất định sẽ thua, không có biện pháp, cái có thể dùng ra một chiêu kia, khả năng, thân thể rất nhanh liền hội không kiên trì nổi a Hát hát hát. Nói xong tựa hồ rất nguy hiểm, nộ không lại là một mặt cười ngây ngô, thật không đến hắn là thật sự xuất sáng, vẫn là trang. chương 369, vợ ta, có thể giết cả cạ giọt chỉ có ta. a nghe khẩu khí của ngươi lừa hầu ngươi còn có ẩn tàng chiêu thức. Đã như vậy, vậy chỉ dùng đi ra để cho ta xem à. Siêu cấp số 17 một mặt nhẹ nhõm nói xong, không chút nào lo lắng ngộ không còn có cơ hội lật bàn, bởi vì hắn mạnh hơn ngộ không nhiều lắm. Về phần những người khác, thì biểu thị có chuyện nói. Cơ lìn không khỏi hầu nghi hỏi, Gohan, ngộ không còn có cái gì ẩn tàng chiêu thức không dùng sao. Sân Gohan lấp đầu, ta không biết rõ, chưa từng nghe qua ba bà còn có mặt khác chiêu thức à, không lẽ là nguyên khí đạn. Cơ lìn, không thể nào. Ngộ không nói hội đối thân thể tạo thành to lớn gánh vác, chưa từng nghe qua nguyên khí đạn hội đối thân thể tạo thành gánh vác ga. Dèm cha không phải nguyên khí đạn, còn có mặt khác chiêu thức sao. Thần si nhàn, loại sự tình này, tên kia hẳn là biết do A đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía vở gệ tạ, mà những người khác cũng ý thức được quen thuộc nhất ngộ không người có lẽ liền là mỗi ngày cùng với ngộ không tu luyện vở gệ tạ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía vở gệ tạ đồng thời biểu thị ra hỏi thăm. Đối với cái này, vợ ghệ tạ như trước duy trì ngạo kiểu vương tử đặc sắc, lãnh hừ một tiếng nói, các ngươi xem tiếp đi liền biết rõ, cả cả ruột chối nói chiêu thức, các ngươi đều sẽ. Nghe nói như thế, đám người sưng sở, không khỏi đang nghĩ đến đấy là đâu một chiêu, đều biết. Không lẽ là cả mẹ hạ mệ hạ? Có thể cả mẹ hạ mệ hạ chiến đấu mới vừa rồi bên trong ngộ không cũng dùng qua à, không hiệu quả gì. Cuối cùng, vẫn là làm nhi tử sần gò hàng kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, không lẽ nói là Lời còn chưa nói hết, nộ không đã trải qua gia chiêu, toàn thân đột nhiên bột phát ra đỏ thâm sắc khí diễm, cũng triền nhiếu toàn thân, nhường hắn tức giận mạnh độ trống giống lật ra 4 lần, chính là dùng ra vương nổ quyền, vẫn là 4 lần lượng. Nộ không, siêu 2 nhập vi trạng thái, sử dụng 4 lần vương nổ quyền. Một màn này nhường tất cả biết rõ vương nổ quyền cùng suốt xảy sải tình huống người đều kinh hãi, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoàn toàn nghĩ không gian nộ không có thể tại Super Saiyan nhập vi trạng thái dưới dùng ra chiêu này. Nên biết rõ, tiến vào Super Saiyan trạng thái về sau, dù là là nhập vi, cái kia cũng là tổn đang tiêu hao, mà lấy loại trạng thái này sử dụng thực lực tăng vọt chiêu thức, sẽ trực tiếp dẫn đến nhập vi trạng thái nhận không nhỏ ảnh hưởng, mặc dù thực lực hội gia tăng, chỉ tiêu hao cũng hội gia tăng thật lớn, cũng cho thân thể mang đến gánh vác. Vương Nổ Quyền mặc dù so với Vương Quyền hao tổn muốn ít rất nhiều, chỉ y nguyên tổn tại hao tổn. Bốn lần vương nổ quyền, đối ngộ không đến nói, tuyệt đối là hao tổn nghiêm trọng, đồng thời khẳng định là cực hạn của hắn, không có khả năng lại dùng ra càng bội số lớn hơn đếm được vương nổ quyền, nếu không thân thể tất nhiên cấp tốc sụp đổ. Lại là như thế, bốn lần vương nổ quyền dùng lúc đi ra, ngộ không tại thân thể bộc phát ra kinh khủng khí lưu, cùng lúc trước nội liễm hoàn toàn khác biệt trạng thái lúc, cũng cảm giác toàn thân đều đang đau, chính là lực lượng khổng lồ gánh vác mang tới ảnh hưởng. Sở dĩ, ngộ không không có lãng phí thời gian trực tiếp hướng bởi vì hắn biến thân mà kinh ngạc siêu cấp số 17 nói, thật có lỗi, loại trạng thái này ta không kiên trì được quá lâu, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thằng A. Dứt lời thời khắc, ngộ không mở ra chủ động xuất kích hình thức, hướng về siêu cấp số 17 liền trúng sát quá khứ. Sau đó, siêu cấp số 17 liền thể nghiệm một đợt bị người theo trên mặt đất trên ma sát tư vị, mặc dù siêu cấp số 17 so ngộ không không phải vương nổ hình quả đấm thái giới mạnh hơn một chút, chỉ cũng liền là cường trừng gấp 2. Mà hiện nay nộ không trực tiếp dùng ra 4 lần giới vương quyền, ngược lại so siêu cấp số 17 mạnh gần gấp đôi. Mà bởi vì làm vua nổ hình quả đấm thái giới không thể lãng phí thời gian quan hệ, nộ không cũng không có giống siêu cấp số 17 ôm chơi đùa tâm thái lưu thủ, sở dĩ đi lên liền là toàn lực ứng phó công kích, tại siêu cấp số 17 thân trên ngay cả đánh hơn trăm đòn trọng quyền, trực tiếp sẽ hắn đánh một bước. Tiếp đó, siêu cấp số 17 liền là các loại bị ngộ không treo ngược lên đánh, nộ không thân ảnh liền là đỏ thấm sắc quá ảnh Không ngừng sẽ siêu cấp số 17 đánh bay, lệnh siêu cấp số 17 bay trên trời đến bay đi, mà ngộ không dáng người thì không ngừng lấp lóe chuyển vị, lấy nhường siêu cấp số 17 không rơi phương thức, không ngừng đả kích lấy đối phương, làm cho đối phương liền hoàn thủ đều làm không được. Một màn này phối trên âm nhạc, vậy nhất định là tương đương nhiệt huyết hình tượng, mà coi như không xứng trên âm nhạc, cũng nhìn đến cỡ liền bọn người nhiệt huyết sôi trào, không ngừng gọi tốt, cũng sợ hai thán phục tại ngộ không có thể tại loại trạng thái này dưới bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng. Vậy mà để bọn hắn cũng không nhìn thấy rõ. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, lực buộc phát qua khoa trường, thậm chí nhường đám người có một loại nhìn thấy vương hạo đang chiến đấu hảo giác. Nên biết rõ, vương hạo chiến đấu phương thức liền là như thế, tại võ hồn trong thế giới game, đám người có thể đều là đích thân thể nghiệm qua vương hạo vào ngược, đối với cái này phi thường rõ ràng. Cơ lìn không khỏi cảm khái nói, nộ không ra hỏa này, là đem vương hạo tiên sinh phương thức chiến đấu học đi qua sao. Thật là tên đáng sợ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị ngộ không học đến thật xấu. Nên biết rõ, vương hạ phương thức chiến đấu, nhìn như đơn giản thu bạo, chỉ chân chính phải dùng tốt, lại không phải dễ dàng như vậy, bởi vì là cần nhắm ngay độ cùng lực đạo cực hạn khống chế, càng là loại tốc độ này tấn manh trong chiến đấu, lực khống chế càng là rất là trọng yếu. Mặc dù tao ngộ lúc chiến đấu, tất cả mọi người cũng có thể làm đến để cho địch nhân không cách nào hoàn thủ cùng rơi xuống đất, chỉ thật gặp ngay phải thế lực ngang nhau, hoặc là địch nhân hơi cường một tuyến tình hôm lúc có thể làm được điểm này người liền không nhiều lắm. Lực lượng, nhanh nhẹn, độ chính xác, lực bột phát cùng sức phán đoán, mỗi một hạng đều thiếu một thứ cũng không được, muốn làm đến, thật quá khó khăn. So với loại kia vô hạn lơ lửng Liên chiêu, ngọc rồng chiêu thức nhóm càng giỏi là đánh tới trình độ nhất định lại toàn lực thả cái đợt, đem địch nhân triệt để tiêu diệt, mà không là thuần túy quyền cước chúng kích, để cho địch nhân sinh hoạt không thể từ để ý. Nhưng mà, nộ không lại sẽ vương hạ phương thức chiến đấu học đi qua, với lại học đến coi như không thể. Dù sao hắn hiện nay đang đứng ở cực hạn bộc phát trạng thái, loại trạng thái này dưới, đối lực lượng khống chế tất nhiên hội giảm xuống, độ chính xác cũng sẽ thủ ảnh hưởng. Chỉ liên là loại trạng thái này dưới, ngộ không lại như trước sẽ vô hạn lơ lửng vật lý công kích thủ đoạn phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, mặc dù không có vương hạo thuần thuộc như vậy, lại cũng không tính kém, chỉ ít những người khác khẳng định làm không được ngộ không loại tình trạng này. Ngoại trừ vờ ghệ tạ. Bởi vì là vợ ghệ tạ là duy nhất một cái đối ngộ không vô hạn lơ lửng liên chiêu không có nhiều phản ứng, thậm chí còn khinh thường lãnh hừ một tiếng ra hỏa, tựa hồ hắn cũng có thể làm được, đồng thời cảm giác đến tự mình làm đến tốt hơn đâu. Cái kia nói không hổ là cả đời tốt đụng bạn sao. Tất cả phương diện đối kháng đều tương đương coi trọng. Chiến đấu tại tiếp tục, nộ không không ngừng lơ lửng liên kích lấy. Nhưng mà, nộ không dù sao không phải vương hạo, với lại, hắn tình trạng là thời gian ngắn bộ phát, không cách nào kéo dài. Sở dị hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng ngọc rồng chiến sĩ am hiểu nhất dài thủ đoạn đến tiến hành một kích cuối cùng. Đúng, liền là thả đợt. Ngộ không tại một phen ngay cả đánh về sau, tại thân thể tức sẽ không kiên trì nổi thời điểm, bắt lấy cơ hội đem siêu cấp số 17 đánh bay, sau đó đưa tay liền là toàn lực xuất thủ bốn lần vương nổ quyền cả mệ hạ mệ hạ. Giống như một cái xe tải lớn như vậy to lớn sóng ánh sáng liền theo ngộ không hai tay lời ra, mang theo người trận trận thiểm điện hướng lên trời trên siêu cấp số 17 tịch qua đi Cái kêu kinh khủng sóng ánh sáng mang tới trung kích, thậm chí còn không đánh trúng mục tiêu, liền hình thành như như cơn lốc khí lưu, hướng về chung quanh khuyết tán ra, thổi bay hết thẻ chung quanh đá vụn bụi mù Như thế một kích, nếu như siêu cấp số 17 bị đánh trúng, dù là hắn cường đại như vậy, cũng khẳng định sẽ bị đánh thành tạt bã. Nên biết rõ, siêu cấp số 17 mặc dù mạnh, lại không có một ít người bị đánh thành mảnh vỡ còn có thể khôi phục năng lực. Đối với cái này, số 18 không khỏi sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi hô hắn số 17 danh tự, nhưng mà loại này trùng kích dưới, dù là nàng nghĩ tới đi giúp số 17 đều làm không được, mà những người khác bên trong, số 16 giống như nàng vô năng vô lực, có năng lực nhúng tay vở ghệ tạ chờ có hạn mấy người, cũng đối không thể có thể ra tay giúp số 17, sở dĩ cái này đợt tất nhiên muốn đánh bên trong số 17. Cái bất quá, số 17 không có khả năng tiếp nhận một kích này, nếu như một mực bị lơ lửng ngay cả đánh, hắn có lẽ thật sẽ bị đánh chết tươi. Chỉ là, như là đối trên đợt Số 17 lại là có tiên thiên ưu thế, bởi vì là trong cơ thể của hắn bị ghệ rổ tiến sĩ lắp đặt chuyên môn đối kháng các loại đợt phòng ngự kỹ năng A. độc ra phòng ngự kỹ năng. Sở dĩ, khi cả mẹ hạ mẹ hạ ánh sáng đến số 17 trước mặt thời điểm, hắn lại đột nhiên hét lớn một tiếng, thân trên buộc phát ra năng lượng to lớn, sau đó hình thành tự mang thiểm điện năng lượng cầu bao khỏa toàn thân, hình thành hoàn mỹ hộ thuẫn, mà cả mẹ hạ mẹ hạ liền sau đó đánh chúng cũng thôn phệ số 17. Đợi cả mẹ hạ mẹ hạ tiêu tán thời khắc, nhìn thấy liền là bao phủ tại năng lượng cầu bên trong không có bị thương tổn siêu cấp số 17, người sau mang trên mặt tràn ngập lành ý giữ tợn ý cười, nhìn xem bởi vì là chống đỡ không nổi, mà từ vương nổ quyền lui hồi phổ thông trạng thái ngộ không nói, à, thật là kém một chút liền bị ngươi đánh chết đây, ngộ không, ngươi quả nhiên như ghệ rổ tiến sĩ nói, là một cái phi thường đáng sợ đại địch đâu. a a A ngộ không ngụm lớn thở dốc Thân thể đều bởi vì là to lớn hao tổn mà không tự chủ được khẽ run, trên mặt cũng toàn là vẻ mệt mỏi. Chỉ ngộ không y nguyên miễn cưỡng lộ ra ý cười nói, xem ra, ta vẫn là thất bại nữa nha, số 17, ngươi quả nhiên rất mạnh đâu. Đúng, ta rất mạnh, so với ngươi còn mạnh hơn, sở dĩ, ngươi đi chết ta. Siêu cấp số 17 dứt lời, liền mang theo dự tận cười lạnh đưa tay đối ngộ không thả ra một cái nhanh đến cực hạn đợt, lấy ngộ không hiện nay trạng thái, tuyệt đối ngăn không được cũng trốn không thai. Sở dĩ, nhìn thấy một màn này, ngọc rồng các chiến sĩ đều là sắc mặt đại biến, không khỏi hô hào ngộ không lão tôn ba ba cả cả rột những này khác biệt sưng hô, nghĩ muốn vọt qua đi cứu ngộ không. Nhưng mà, loại này khoảng cách dưới, những người này căn bản cứu không được ngộ không. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải tuyệt đối, chỉ có một cái sớm đã chuẩn bị xong người, trước tiên xuất thủ, đồng dạng đánh ra một cái sóng ánh sáng, lấy sóng ánh sáng điều chỉnh ống kính đợt, vạch ra một đầu duyên dáng cung tuyến. Tinh chuẩn đánh chúng vào siêu cấp số 17 đợt, cũng sẽ hắn đợt cho đánh khai về phía chân trời bay đi. Lập tức, đám người quay đầu nhìn về phía bên kia, mà người xuất thủ, chính là chú ý nhất ngộ không, suốt ngày miệng đầy kêu cả cả ruột ngạo kiều vương tử vợ ghệ tạ. Ngạo kiều vương tử vợ ghệ tạ tiên sinh mặt đối ánh mắt của mọi người, không chút do dự lánh hừ một tiếng nói, có thể giết chết cả cả ruột người, chỉ có ta, người máy, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết hắn. Cái kia nói không hổ là thủy tổ cấp ngạo Kiểu sao. Thật đúng là là giáo khoa thương ngạo kiểu đâu. Nhưng mà, vợ gệ tạ không chút nào ngạo kiểu tự giác, sau đó liền trực tiếp bạo khí tiến vào siêu 2 nhập vì trạng thái cũng bay đến siêu cấp số 17 phía trước, tiếp đó, để ta tới làm đối thủ của ngươi. chương 370, gộ gệ tạ 666, xèo cũng tới. Vợ gệ tạ bị đánh gục. Không nghi vấn gì sự tình, liền sức chiến đấu mà nói, vợ gệ tạ cùng ngộ không bán kính tám lượng, với lại hắn bởi vì là cùng ngộ không vạch ra khác nhau. Liền suốt tơ sải nhập vi trạng thái sử dụng vương nổ quyền đều không học, mà là kết hợp lực lượng, nhường cơ bắp trình độ nhất định bành trướng, lấy ra tăng tiêu hao phương thức tăng cường lực lượng. Cùng siêu cấp số 17 đánh, một lần cùng đối phương đánh đến có vẻ như lực lượng ngang nhau, chỉ là hơi nhỏ bé rơi vào hạ phong. Nhưng mà, đi qua một phen chiến đấu về sau, tiêu hao quá độ, vừa ghệ tạ lại không được, dần dần bị đẻ lên đánh, cuối cùng thuần túy theo trên mặt đất trên ma sát. Nếu không có cơ hữu tốt ngộ không kịp thời xuất thủ phản cứu được vở ghệ tạ một đợt, vợ ghệ tạ tuyệt đối sẽ bị siêu cấp số 17 đánh chết tươi Lại sau đó, một mà tiếp, lại mà ba bị kích thích siêu cấp số 17 triệt để nổi giận, bắt đầu lấy cuồng bảo tư thái hướng về ngộ không cùng vợ gệ tạ khởi xướng tiến công, vậy mà tại đánh hai tình huống dưới áp chế ngộ không cùng vở ghệ tạ. Những người khác thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà... Cái này cũng không biết rõ có phải hay không phát động ngọc rồng trong thế giới cường đại chiến sĩ đều có đặc thù bờ UFF, vậy liền là bị người vây công thời điểm, đều có thể không hiểu thấu mạnh đến bạo tạc, trái lại sẽ vây công mình người treo ngược lên đánh. Tình huống hiện tại chính là, đám người vây công siêu cấp số 17, liền các loại bị một quyền một cái tiểu bằng hưu đánh bay đánh ngất xỉu đánh ngã dưới, toàn bộ đều là tặng đầu người, mà số 17 thì ở trong quá trình này phản phát nhận lấy bờ UFF tăng thêm, mỗi kích ngược lại một cái thì càng cường một điểm. Sau đó càng lớn càng mạnh, sẽ ngọc rồng các chiến sĩ đẻ đến không ngẩn đầu được lên. Đây hết thảy vương hạo đều thông qua máy không người lái hình ảnh thấy được, chỉ có thể nói ca thông qua can thiệp làm ra địch nhân thật là có đủ mạnh, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, sớm muộn toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Sau đó, mặt đối cùng bạo lại không có biện pháp siêu cấp số 17, Ngộ không liền chủ động đề nghị cùng vở ghệ tạ cùng một chỗ sử dụng dung hợp thuật tiến hành hợp thể. Đối với cái này, ngạo kiều vương tử đương nhiên là cự tuyệt cũng biểu thị coi như bị số 17 giết chết, ở chỗ này bị vanh giết tới cạn bã, hắn cũng sẽ không dùng loại kia xấu xí động tác cùng ngộ không tiến hành hợp thể. Thế là, ngộ không liền một mặt bất đắc dĩ biểu thị nếu như bọn hắn thua, những người khác cũng sẽ chết, trong đó liền bao quát vở ghệ tạ Lao bà bùn mạ cùng nhi tử ca lý. Cái này một tí, nạo kiều vương tử thân thể cứng, mặc dù hắn nhìn như lênh khốc, đối Lao bà nhi tử không thèm để ý chút nào, suốt ngày đầy trong đầu cả cả rốt chỉ thực tế trên là thiết huyết tình Cái bất quá là cái ngạo kiểu, xưa nay không biểu đạt, sở dĩ một bộ có vẻ như lanh khốc bộ dáng Chẳng qua tui nét. Liên tưởng đến Lao Bà Nhi tử khả năng sẽ bị số 17 đánh chết, vợ ghệ tạ coi như lại thế nào không cam lòng tâm, cũng là không thể không thỏa hiệp. ân cơm này thật là thơm. Sau đó, tại những người khác hiểm hộ dưới, nộ không cùng vợ ghệ tạ sử dụng dung hợp kỹ năng, biến thân thành một tên thân mặc cổ quái quần áo, nhưng lại đẹp trai đến bỏ đi trùng thiên kiểu tóc mới chiến sĩ. Cái tên thì gọi gỗ ghệ Lại sau đó, siêu cấp số 17 liền trực tiếp bị gỗ ghệ tạ treo ngược lên đánh, với lại là tuyệt đối miểu sát, gỗ tạ thực lực, dù là chỉ là sử dụng siêu một nhập vi trạng thái, cái kia cũng so siêu cấp số 17 muốn hơi nhỏ bé cường một điểm, càng sai nói đi lên liền là siêu hai nhập vi trạng thái. hắn thực lực, tuyệt đối so ngộ không tại siêu 2 nhập vi trạng thái sử dụng 4 lần vương nổ quyền còn cường đại hơn gấp bội Có thể nói, liền thực lực mà nói, hiện nay gỗ ghệ Liền là toàn vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, dù là là hậu kỳ sẽ xuất hiện ma nhân bụ, cũng không bằng hiện nay gỗ ghệ tạ. Gỗ ghệ thực lực, cái kia là vô địch. Mặc dù làm như vậy có chút không công bằng, chỉ rằng đạo lý, ngọc rồng thế giới bên trong, công bằng vốn là là không tồn tại, so cơ bản trên đều là ai càng có thể bật học cùng liều thiên phú, liều bối cảnh. Suy nghĩ một chút, nộ không bọn hắn đánh bại cường đại kẻ địch nguy hiểm, đâu một lần không phải dựa vào bật học thăng đến đâu. Thật chính là muốn dựa vào tu luyện vượt qua đối thủ sau lại thắng, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Bất quá, cũng không thể trách Ngộ Không bọn hắn chơi một bộ này, chủ yếu là địch nhân của bọn hắn cũng thường xuyên gian lận cùng bật hặc, sở dĩ đến cuối cùng cơ bản trên đều là so với ai khác treo cả ngư bước. Đối với loại tình huống này, Vương Hạo miễn bàn luận cái gì, ngược lại hắn từ ý nào đó đi lên nói cũng không ít bật hặc, cái bất quá so với Ngộ Không bọn người đại bộ phận thời điểm mượn nhờ ngoại lực bật hặc khác biệt, hắn là chính mình cảm Ngộ cùng đột phá từ đó đạt tới lực lượng tăng vọt hiệu quả. Ngẫu nhiên có một hai lần dùng là thủ đoạn đặc thù lâm thời mạnh lên cái gì, cũng chỉ là như vậy một hai lần, căn bản là không có cách đối với hắn mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tóm lại, siêu cấp số 17 bị gỗ ghệ tạ treo ngược lên đánh, đối với gỗ ghệ tạ bản thân, vương hạo dù sao cũng hơi hứng thú, bởi vì là thực lực của đối phương đã trải qua đạt tới tức sẽ đột phá sinh mệnh cấp độ trình độ, mặc dù nhưng cái này tức sẽ chênh lệch vẫn là rất lớn, chỉ tiếp tục nữa. Sớm muộn có thể đạt đến cực hạn hiệu quả. Nói trở lại, gỗ ghệ tạ đều mạnh như vậy, như vậy mạnh hơn hợp thể người đích cu đâu. Nên biết rõ, cái kiếp nhưng danh xưng thứ 7 vũ trụ đúng nghĩa mạnh nhất chiến sĩ, tại hậu kỳ ngộ không cùng vở gệ tạ biến thành sútpeter sải dạn thần thời điểm, hợp thể thành đích cu thậm chí có siêu việt phá hư thần biệt thực lực. Ân, cái này là mạn gạ giả thiết, à ním lời nói không loại này giả thiết, chỉ y nguyên là mạnh đến bạo tạc cái chủng loại kia. Nhìn xem siêu cấp số 17 bị gỗ tạ treo lên đánh. Vương Hạo đối trận chiến đấu này đã trải qua đã mất đi hương thú, mặc dù hợp thể người cùng dung hợp người đều sẽ bởi vì là tu vi quá mạnh, dẫn đến tức giận tiêu hao gia tốc, nhường dung hợp hòa hợp thể thời gian giảm bớt. Chỉ bởi vì là Vương Hạo quan hệ, nộ không cùng vở ghệ tạ đi đều là nhập vi khống lực phương hướng, sẽ không giống bình thường thời gian tuyến các loại lãng phí tức giận, sở dĩ, bọn hắn dung hợp hoặc hợp thể thời gian đều sẽ không giảm bớt, thậm chí khả năng hội gia tăng. Loại tình huống này dưới, đều hoàn toàn áp chế đối phương. Vương hạo cảm giác đến ngộ không cùng vở gệ tạ tuyệt đối không có bại lý do. Nhưng đang lúc vương hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái loạn nhập ra hỏa chính tại thừa dịp lực chú ý của chúng nhân thả tại gỗ gệ tạ cùng siêu cấp số 17 thân trên lúc, lén lút gây sự. Hắn lập tức sẽ người nhân tạo số 16 đánh thành trọng thương, sau đó dùng chủng cái đuôi sẽ người nhân tạo số 18 vùng trộm hấp thu hết, từ đó nhường thân thể sinh ra tiến hóa. Cái này hấp thu hết người nhân tạo số 18 không là người khác. Chính là ghệ rổ tiến sĩ chế tạo ra siêu cấp người nhân tạo xèo. Xèo. Làm sao con hàng này vẫn là xuất hiện? Không lẽ là Calix làm? Vương hạo không khỏi sửng sốt một tí, đối xèo ra hiện có chút ngoài ý muốn. Dù sao bình thường thời gian tuyến bên trong, xèo là từ tương lai thông qua giết chết tương lai Calix cũng cướp đoạt máy thời gian sau mới đi đến cái thế giới này. Chỉ tại cái này thời không, bởi vì là làm là thời gian giới vương thần Calix tồn tại, tương lai đã trải qua bị hạn chế sao không có khả năng cưới máy thời gian tới như vậy xèo sẽ xuất hiện ở thời đại này chỉ có thể là tương lai kali làm chí ít cũng là bởi vì là tương lai kali ảnh hưởng thực tế lên điểm này vẫn là không sai saoo Mặc dù cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành chỉ bởi vì là số 13 số 14 cùng số 15 xuất hiệnệ dụ tiến sĩ lúc trước dùng kỹ thuật ưu hóa sẹo nhường xèo tiến hóa tăng nhanh sau đó, Các lích lại vụng trộm dùng thời không sức mạnh to lớn ra tóc xẻo sinh ra, từ đó nhường hắn tại vừa rồi không lâu liền thành công ra đời. Vừa vừa ra đời xẻo mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, chỉ bởi vì là sao chép trong đầu hắn tư liệu, nhường hắn biết rõ chính mình muốn hấp thu số 17 cùng số 18 sau mới có thể đi vào hóa thành hoàn toàn thể trạng thái, sở dĩ liền thừa dịp đám người lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm, vụn trộm hấp thu hết số 18. Lại sau đó, xeo liền lén lút tới gần quá khứ. Tại siêu cấp số 17 bị gỗ ghệ tạ đánh thành trọng thương, mà gỗ ghệ tạ thì bởi vì là năm chắc thắng lợi trong tay quan hệ, trực tiếp cho thấy chính mình tự đại cùng phách lối một mặt, hai tay vây quanh ở trước ngực sông siêu cấp số 17 mở ra trào phúng hình thức, cố ý kéo số 17 cửu hận. Chỉ số 17 đã đã bị đánh đến sinh hoạt không thể từ để ý, sở dĩ mặc dù cảm giác tức giận, lại cầm gỗ ghệ tạ không có cách nào, mà gỗ ghệ tạ thì thể hiện ra một bộ ta liền thích người muốn giết ta lại bắt ta không có biện pháp dáng vẻ. J.B.G, nhường số 17 càng tức, cho tới hoàn toàn không chú ý tới tình huống chung quanh. Lại sau đó, xeo đột nhiên từ dưới đất sông ra, lập tức dùng cái đuôi hút vào siêu cấp số 17. Cứ như vậy ngay trước một mặt mộng bức không làm rõ ràng tình huống ngọc rồng các chiến sĩ trước mặt, sẽ siêu cấp số 17 cho hấp thu. Thế là, hoàn toàn thể xeo ra đời. Với lại, cùng bình thường thời gian tuyến hoàn toàn thể sẹo khác biệt, cái này thời không bởi vì là các loại bị ma hóa quan hệ hoàn toàn thể xẻo cũng so bình thường thời gian tuyến mạnh không biết bao nhiêu lần. Xeo con hàng này là ghệ rổ tiến sĩ si hấp thu từng cái chủng tộc gen dung hợp chế tạo ra, hắn có người địa cầu gen, cũng có người xài dạng gen, đồng dạng có tỷ ý cổ lộ cùng thờ ý hệ dạng gen, là cái khá cường đại quái vật. Sở dĩ, bình thường thời gian tuyến hoàn toàn thể xẻo bạo khí thời điểm, bởi vì có người xài dạng gen, liền giống như suốt bắp tơ xài dạng, là mang theo kim sắc khí diễm, nói trắng ra là vẫn là -tơ xài dạng biến thân Chỉ bây giờ lại khác biệt, cái này hoàn toàn thể xẻo biến thân sau khi thành công, lập tức hưng phấn bạo khí, mà hắn tức giận là màu đen nhánh, một bạo khí chỉnh cái hành tinh đều rung động động, giống như đã phủ lên cấp 12 như cơn lốc, thổi đến phương viên mấy trăm km đều một mảnh hôn độn cùng hôn loạn. Một màn này quả thực nhường ngọc rồng các chiến sĩ giật nảy cả mình, hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Sau đó, xeo đầy đủ hiện ra một cái bột có được đặc chất, vậy liền là nói nhiều, hoặc là nói là rất tự tin. Bởi vì hắn tức giận đã hoàn toàn không kém gì gỗ ghệ tạ, thuộc về vềsubprocess sải giản ba trạng thái đỉnh phong. Loại tình huống này dưới, lẽ có lòng tin cũng là rất bình thường, sợ gì hắn liền trực tiếp biểu thị chính mình rất mạnh, các loại mạnh, mạnh đến bạo tạc, lại thuyết minh lai lịch của mình, biểu thị chính mình là tà ác một phương, nhường Ngọc Rồng các chiến sĩ thỏa thích cùng hắn đánh, sau đó hắn hội giết chết tất cả mọi người. Ân, trùng phán diện, liền là tự tin như vậy. Về sau, Sẽ liền cùng gỗ ghệ tạ đánh một trận. Song phương tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà cuối cùng gỗ ghệ tạ bởi vì là dung hợp thời gian kết thúc, lần nữa khôi phục nộ không cùng vợ ghệ tạ hai người, từ đó bị đánh ngã. Cái này nhường sẹo cảm giác được tương đương không thú vị, liền muốn hủy diệt tinh cầu. Chỉ tại lúc này, nộ không biểu thị địa cầu trên mạnh nhất không phải bọn hắn, cũng không phải gỗ ghệ tạ, mà là ly khai địa cầu vương hạo bọn người, chỉ là vương hạo bọn người tại võ hồn trong trò chơi lưu lại tư liệu, xẻo nếu như muốn khiêu chiến lời nói có thể thử tiến vào trò chơi khiêu chiến một tí vương hạo bọn người. Cái này nhường xẻo co hương thú, lập tức bởi vì là đầy đủ tự tin, hắn từ bỏ đánh giết ngộ không bọn người, mà là nghĩ biện pháp đổ bộ võ hồn trò chơi, cũng trực tiếp khiêu chiến làm là đại bột vương hạo. Lại sau đó, xẻo ở trong game bị treo ngược lên đánh. chương 371, xẻo, ta không tin, ta mới là mạnh nhất. Xẻo từ sinh ra bắt đầu, vẫn cảm giác được từ mình là ngư bức nhất cùng nhất hoàn mỹ sinh vật. Bởi vì là lệ rủ tiến sĩ trong tư liệu chính là như vậy biểu hiện, mà hấp thu số 17 cùng số 18, tiến hóa là siêu cấp hoàn toàn thể về sau, hắn thành công treo lên đánh tất cả ngọc rồng chiến sĩ về sau, liền bản thân bành trướng, cảm giác được từ mình tuyệt đối là đúng nghĩa hoàn mị sinh vật, tất cả liền xem thường những người khác, sẽ những người khác xem như đồ chơi cùng sâu kiến đến đối đãi. Sở dĩ, khi ngộ không nói người mạnh nhất tại võ hồn trong trò chơi lúc, là khịt mũi coi thường, mà bởi vì là có người sợ giận ghen Hắn tự nhiên đối đối thủ cường đại tràn ngập chờ mong, mà phờ Ý hệ dạ ghen lại nhường hắn lánh khóc mà kiêu ngạo, tập trung tinh thần nghĩa giải tuyệt vọng cùng sợ hãi. Như vậy, còn có cái gì so chiến thắng nộ không chờ trong mắt người mạnh nhất ra hỏa càng có thể nhường nộ không bọn người tuyệt vọng cùng sợ hãi đây này. Loại tình huống này dưới, Tiếu liền không chút do dự đi khiêu chiến Vương Hạo, mà kết quả là là bị Vương Hạo thần thức khống chế trò chơi thể, ở trong game treo ngược lên đánh cho một trận. Xét thực là treo ngược lên đánh, bởi vì là trò chơi hạn chế. Vương hạo có thể phát huy ra cực hạn chiến lược liền là siêu 3 cùng xeo tại cùng một trình độ tuyến. Chỉ là, luận kỹ xảo chiến đấu, dù là xeo dung hợp vô số ưu tú cường giả gen, đồng thời bị trực tiếp sao chép hiện nay đã trải qua xuất hiện tất cả chiêu thức tư liệu, cũng còn lâu mới là đối thủ của vương hạo. Dù sao, xeo coi như gen ưu tú, đồng thời hội địa cầu trên tất cả chiêu thức, chỉ kinh nghiệm cùng kỹ xảo trên lại không đáng chú ý. Không thể nói kém, cái có thể thuyết phục bị điện giật não sao chép chiến đấu tư liệu Thủy Trung có tính hạn chế, càng là tại gặp được vương hạo cái này bờ UG cấp tồn tại thời điểm, Xeo hoàn toàn liền là một cái tay cầm thần khí tiểu thí hài mà thôi, mà hắn tao ngộ, thì là cả người mặc thần trang thần cấp cao thủ. Sở dĩ, Xeo bị đánh đến không có tính tình, vô luận hắn dùng suất cái gì thủ đoạn, đều không thể đối vương hạo tạo thành hữu hiệu tổn thương, phần lớn thời gian, đều là bị vương hạo dùng vô hạn lơ lửng treo lên đánh phương thức đánh chết ươi. Đúng, Xeo không chỉ một lần khiêu chiến Vương hạo. Sau đó không chỉ một lần bị vương hạo đánh chết. Tại tiến hành 20 lần đại chiến, mỗi một lần đều bị đơn phương đè ép về sau, xeo tâm tính sập, trực tiếp vung tay đập nói chúng trò chơi đầu khôi mang nói, hốn đản, loại trò chơi này, loại trò chơi này ta mới không thừa nhận. Ta là nhất hoàn mỹ, bản đại gia mới là mạnh nhất, cái thế giới này lên, không có khả năng có mạnh hơn ta tồn tại a Nói đến đây, xeo đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra bị đùa bỡn cuồng nộ chi sát, là... Cái thế giới này trên không có mạnh như vậy ra hỏa, cái kia là một đống số liệu tạo ra hư giả chi vật, nhất định là người địa cầu trò vạt. Đáng giận ngộ không, lại dám đùa bớt ta, không thể tha thứ, thật là không thể tha thứ. Đang khi nói chuyện, nét mặt của hắn biến đến vô cùng dữ tợn ngộ không, ngươi cái tên này thế mà còn dám lường gạt ta. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi địa cầu sâu nhất tuyệt vọng tốt, tiếp đó, ta sẽ làm cho cả địa cầu sống tại tận thế tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Thế là... Mang theo muốn làm một đợt đại tin tức ý nghĩ, xèo đi thẳng tới trung ương thành thị, sau đó xâm lấn toàn cầu lớn nhất đài truyền hình, một đường giết qua đi, nhường đài truyền hình cưỡng ép vì hắn tiến hành toàn cầu trực tiếp, ngay trước một mặt mộng bức toàn người địa cầu trước mặt, hắn tuyên bố muốn tại 10 ngày sau tổ chức một trận xèo võ đạo đại hội, lấy toàn địa cầu làm tiền đặt cuộc chiến đấu, một người đơn đấu toàn cầu tất cả cứng, giả, ai cũng có thể tham gia, chỉ thua sẽ, chết, mà hết thảy mọi người đều thua trận thời điểm, hắn liền hội hủy diệt địa cầu Vì thế, xeo còn trước mặt mọi người hiện ra một tí lực lượng của mình, một cái đợt đánh nổ hơn phân nửa trong đó thành thị, một hơi giết chết tốt mấy trăm và người, nhường toàn cầu đều tiến nhập sợ hãi cùng phẫn nộ ở trong. Sau đó, xeo rời đi, mang theo lòng tràn đầy kiêu ngạo cung ác ý, mà trước lúc rời đi, hắn còn cố ý điểm danh nhường đại anh hùng ngộ không đừng lại trốn tránh đại chiến, mà lần trước thủ đoạn nhỏ, đối với hắn đến nói vô dụng, hắn sẽ sẽ dành cho địa cầu sâu nhất tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cái này... Liền là một cái đại ma vương cái kia có tố chất, đối so với cái kia không làm việc Đảng hoàng ma vương nhóm, xeo giống như phở y hê ra, đều là nghiệp giới điển hình đâu. Tóm lại, theo đại ma vương xeo đăng tràng, hòa bình đã nhiều năm địa cầu lâm vào sợ hãi bên trong, đoạn thời gian trước người nhân tạo tập kích phong ba còn không có kết thúc, liền có đại địch mới, nhường địa cầu sợ hãi vô cùng. Bất quá, bởi vì là ngộ không vị này mấy lần cứu vất thế giới đại anh hùng tại, sở dĩ người địa cầu coi như yên ổn. Cầu đầu nhân quốc vương trước tiên chạy đến bao tử sơn bái hội ngộ không, mở miệng liền hỏi, ngộ không tiên sinh, cái kia gọi xẻo ra hỏa ngài biết không? Ngộ không gãi đầu một cái, có chút bất đắc gì nói, cái kia, ta là biết rồi. Cái kia, vậy hắn tổ chức võ đạo đại hội, ngài hội tham gia sao? Ngộ không nhẹ gật đầu một mặt chân thành nói, ơn, ta sẽ đi. Cầu đầu nhân quốc vương cùng hắn thủ hạ người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, cầu đầu nhân quốc vương lại nói, đa tạng ngài, ngộ không tiên sinh, ngài yên tâm đi. Ngài là địa cầu làm ra cống hiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên, chỉ cần ngài có thể đánh ngược lại sẻo cái kia đại ma đầu, toàn bộ địa cầu đều sẽ cảm ơn ngài. Nghe nói như thế, nộ không lại là ngượng ngùng chụp chụp mà nói, cái kia, các ngươi như thế chờ mong ta là có chút xấu hổ A với lại, sẻo tên kia quá mạnh, ta hiện nay có thể không phải là đối thủ của hắn. Ngay vậy, chó quốc vương cùng hắn thủ hạ lập tức kinh dị. Còn có cái gì so ký thắc toàn thế giới hy vọng Chúa cứu thế biểu thị chính mình không cứu vứt được thế giới càng khiến người ta tuyệt vọng sao? Ngược lại cho quốc vương bọn người là tìm không thấy mặc khác so cái này càng tuyệt vọng hơn chuyện, lập tức để bọn hắn toàn thân không tự dắt run dày lên. Đối với cái này, nộ không đành phải an ủi một tí nói, yên tâm đi. Liền coi như chúng ta không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem xèo hủy diệt địa cầu, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công ngăn cản hắn cho quốc vương bọn người còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể kỳ vọng nộ không nói lời có thể thực hiện. Chỉ là, vừa nghĩ tới nộ không đều mét có năm chắc chiến thắng xẹo, cho quốc vương bọn người liền vô hạn tuyệt vọng. Về phân phái ra quân đội đi tìm đường chết, loại sự tình này cho quốc vương cùng quan viên chính phủ đều sẽ không đi làm, bởi vì là lúc trước mặt đối phở ý hệ giả thời điểm đã trải qua thử nước, mà ngoại trừ đại lượng tặng đầu người bên ngoài, liền không có có tác dụng khác. Cái kia đang sợ phở ý hệ giả lại bị nộ Mà bây giờ có thể đánh chết phở y hệ ra ngộ không lại biểu thị không phải là đối thủ của xèo, cho quốc vương cùng hắn thủ hạ đối với cái này liền chỉ còn lại bất đắc di cùng tuyệt vọng. Bất quá, mặc dù nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, biểu hiện trên lại không thể biểu lộ ra đi, không phải khẳng định sẽ khiến toàn cầu rung chuyển. Sở dĩ cho quốc vương lúc này triệu khai toàn cầu tuyên bố hội, biểu thị đã trải qua mời đến đại anh hùng ngộ không tiên sinh đi tham gia võ đạo đại hội, nhường đại gia phải tin tưởng ngộ không tiên sinh, địa cầu nhất định hội được c Không thể không nói nộ không hiện nay thật là địa cầu thuốc can thần hắn Tồn để ý nghĩa so chính phủ còn mánh liệt chí ít chính phủ không cách nào nhường dân chúng an tâm thời điểm chuyển ra ngộ không nhất định có thể trấn an đến thế nhân tựa như hiện nay cầm quyền phủ chuyển ra ngộ không thời điểm toàn cầu đều tỉnh táo lại cũng chàn đầy kỳ vọng cái này nhường nộ không rất có áp lực bất quá hắn cũng không thèm để ý những này so với toàn cầu người kỳ vọng hắn càng để ý là chiến đấu kế tiếp rơi sẹo võ đạo đại hội mở ra chỉ có mấy ngày Cái này chút thời gian, vô luận như thế nào tu luyện đều khó có khả năng đánh thắng được sẹo, sở dĩ, nộ không nghĩ đến một gian thần khí. Tinh thần thời gian phòng Cái này là một cái kỳ lạ địa phương, thời gian lưu cùng ngoại giới khác biệt, bên trong một năm, ngoại giới chỉ là một ngày, mà mỗi người nhiều nhất có thể đi vào ngoại giới thời gian 2 ngày. Thay lời khác nói, ở nơi đó, đám người có thể nhiều tu luyện nhiều nhất 2 năm. Thế là, nộ không liền mang theo chính mình đám tiểu đồng bạn đi thiên thần điện. Tinh thần thời gian phòng ngay ở chỗ này thiên thần cũng biết đạo tình thế tính nghiêm trọng sở dĩ không có cự tuyệt thậm chí còn chủ động đưa ra một chuyện khác vậy liền là cùng dùng người nạ mẹt bí thuật cùng tỳ ỷ cổ lộ hợp hay là một một lần nữa hóa là một người lúc đầu thiên thần cùng tỳ ỷ cổ lộ chính là một người chỉ là vì trở thành thiên thần sẽ mặt tác tách ra cái này cũng dẫn đến thiên thần cùng tỳ ỷ cổ L lộ Th Phú bị một phân thành hai nếu như có thể lần nữa khôi phục một người không chỉ có thực lực hội tăng mạnh Thiên Phú cũng hội gia tăng rất nhiều, thậm chí một hơi siêu việt ngộ không cùng vở gệ tạ, thành vì mọi người bên trong người mạnh nhất cũng không có áp lực chút nào. Cái bất quá, dạng này hội nhường Thiên Thần biến mất, mà Thiên Thần vừa biến mất, Ngọc rồng cũng liền biến mất, nhường đám người có chút khó khăn. Bất quá, cuối cùng Thiên Thần đưa ra đi tìm một vị người nã mẹt tới làm Thiên Thần phụ trách đúc lại Ngọc Dòng đề nghị, mới sẽ sau cùng lo lắng đều tán đi. Cứ như vậy, Thiên Thần cùng tỉ ý cổ lộ lần nữa khôi phục một người. Tì ỉ Cổ Lộ trong nháy mắt liền có được suốt tơ sải dạn 2 đỉnh phong tu vi, mà bởi vì là hắn kỹ xảo chiến đấu cùng chủng tộc thiên phú quan hệ, chiến lược thực tế trên là siêu 3 đẳng cấp. Mặc dù còn là không bằng xèo, nhưng cùng xèo đánh một trận đã trải qua không có vấn đề. Với lại, trong khoảng thời gian này, tỷ ỉ Cổ Lộ đã trải qua dự định tốt muốn cùng sẩn gõ hạn cùng một chỗ tiến tinh thần thời gian phòng 2 ngày, thực lực khẳng định còn hội tăng trưởng. Về phần sẩn gõ hẳn vì sao không phải cùng nộ không cùng một chỗ MMMM nộ không đã đã bị vở ghệ tả nhật đầu. Đoán chừng cái này đối túc địch kiêm hảo hữu cùng một chỗ thời gian, đã trải qua vượt xa cùng bọn hắn lao bà nhi tử cùng một chỗ thời gian. Nếu như không phải biết rõ hai người không có loại kia giới tính, khẳng định hội hoài nghi hai người kỳ thật là gay. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, ngọc rồng các chiến sĩ mở ra liều mạng lúc tu luyện hết, mà cớ lìn bọn người tự biết không cách nào cùng trên tiết ấu, liền sẽ tiến vào tinh thần thời gian phòng cơ hội nhường cho cần người. Dù sao, Một lần tiến vào tinh thần thời gian phòng, nhiều nhất chỉ có thể hai người cùng một chỗ, loại tình huống này dưới, hai ngày một vòng, căn bản là không có cách làm cho tất cả mọi người đều tiến tinh thần thời gian phòng, cỡ liền bọn người liền chủ động thoái vị. Cuối cùng, đi vào ngoại trừ kể trên bốn người bên ngoài, cũng chỉ có giặt địch cùng nạp ạ, hai người mặc dù không bằng mặt khác bốn cái, chỉ miễn cưỡng cũng coi như tỉ ý cổ lộ rừng bọn người cao hơn một cái cấp bậc hơi nhỏ bé tu luyện một tí vẫn là một phần chiến lược, dùng trên dung hợp thuật cũng có thể đánh một trợ. Sở dĩ bọn hắn cũng tiến bảo trong ngày mắt 6 ngày quá khứ đám người toàn bộ tu luyện hoàn tất mà sẹo võ đạo sẽ mở ra cũng gần trong th thức mấy ngày kế tiếp đám người hoặc là liền là kéo thông nghỉ ngơi cùng vông lỏng, là trước khi chiến đấu làm chuẩn bị hoặc là liền là tiến vào trò chơi đi khiêu chiến Vương Hạo thông qua cầu ngược đến củng cố tu vi dùng cái này không ngừng nỗ lực đợi xẹo võ đạo sẽ bắt đầu cùng ngày một đám tìm đường chết nhớ khi đi tới võ đạo sẽ hội trận đầy đủ hiện ra phóng viên rất thích tìm đường chết đặc sắc Tựa hồ là ngộ không tồn tại cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn đương nhiên nhận là ngộ không bọn người có thể thắng hạ chiến đấu, đánh bại xèo. Thông qua trực tiếp nhường toàn thế giới nhìn thấy xèo bị đánh bại, còn có cái gì có thể so dạng này tin tức càng thêm hấp dẫn ánh mắt sao. Ngược lại những ký giả này là cảm giác đến không có, sở dĩ bọn hắn đến tìm đường chết. Với lại, vẫn là một đi lên liền lớn gan phỏng vấn ngộ không bọn người, nhường ngộ không bọn người một trận xấu hổ, rất muốn biểu thị bọn hắn coi như tu luyện lâu như vậy, cùng xèo đánh vẫn là không có nhiều lòng tin với lại trận đại chiến này là siêu lệ vèo ba cái khác cái kia động tĩnh là chú định đánh tới Bạo tạng nếu như không là thông qua Ngọc rồng từng cường hóa địa cầu một trận chiến này xuống tới đoán chừng địa cầu đều muốn nổ loại tình huống này dưới một đám phóng viên thế mà còn chạy tới tìm được chết nhường nộ không bọn người thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải cuối cùng vẫn là cờ lìn bọn người làm là nghề nghiệp anh hùng tiến đến bảo hộ các phóng viên những người khác bên trong Vở Nghệ Tạ cái đầu tiên vào sân, biểu thị muốn cùng xèo đánh trước. Xèo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó đại chiến mở ra, chiến đấu kịch liệt tùy theo phát sinh. Một trận chiến này nhường Sẹo kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn phát hiện so với hơn 10 ngày trước, Vở Nghệ Tạ thực lực thế mà thực hiện tăng vọt, đặt đến Superstar giải dạn 2 đỉnh phong trạng thái, mà cái này một trạng thái sử dụng nhập vi, sức chiến đấu liền đạt đến siêu lệ vẻo ba chớ. Như thế khoảng cách, thật ghê gớm, dù là Y Nguyên không phải là đối thủ của Sẹo. Lại là nhường xèo tâm tình không khỏi biến đến ngưng chọc lên. Cuối cùng, đi qua một phen đại chiến, xèo đánh bại vở gệ ta chỉ chính mình cũng có một chút tiêu hao Hắn dù sao không có nhận đến vương hạo dạy bảo, chiến đấu phương diện còn là dựa theo nguyên thủy phương thức, các loại tiêu hao rất lớn bạo khí, mà hắn lại không giống số 17 số 18 trở người nhân tạo là vô hạn năng lượng lô, sở dĩ xa luân chiến liền gây bất lợi cho hắn. Loại tình huống này dưới, xèo liền muốn trước giết chết vở gệ ta lại nói, Nhưng Vở ghệ tạ tựa hồ phát hiện xẻo ý nghĩ, đồng thời một trận chiến này cũng thực hiện hắn khát vọng cùng siêu cấp cao thủ đánh một trận kỳ vọng, cho nên liền quả quyết rời khỏi chiến đấu tuyên bố nhận thua, nhường sẻo không còn gì để nói thêm phiền muộn. Tại địch nhân chủ động nhận thua tình huống dưới, lấy sẻo kiêu ngạo, là không thể nào tiếp tục đối vợ ghệ tạ tiến hành truy sát. Tiếp đó, sân go hẳn tại ngộ không giật dây dưới ra sân, vậy mà cho thấy đồng dạng đạt tới siêu 2 đỉnh phong nhập vi trạng thái, cũng liền là siêu 3 chiến lực. Mặc dù so vợ ghệ tạ hơi yếu ớt như vậy một chút, chỉ quả thật là đỉnh tiêm chiến lực, nhường sẹo càng thêm kinh dị, một cái tiểu thí hài thế mà mạnh như vậy, cái này hoàn toàn là gian lận A Ngộ không bọn người mấy ngày nay đến cùng đã trải qua cái gì? Không lẽ là cái kia cái gọi là siêu thần ghen lại có đột phá mới, sau đó cho ngộ không bọn người dùng? Đủ loại nghi vấn triển nhiễu tại sẹo trong lòng, nhường sẹo kinh dị đan sen, cũng biết không có thể lại lãng, lại sóng, liền muốn sóng lật xe. sở dĩ Xeo quả quyết sinh ra 6 cái giống như trẻ nhỏ bản hắn, cũng liền là tiểu xeo, lấy tiểu xeo hướng ngộ không bọn người trực tiếp phát khởi tiến công. Mỗi một cái tiểu xeo thực lực đều rất mạnh, mặc dù không bằng xeo, nhưng cũng siêu ba sơ kỳ thực lực, mặc dù đối vở ghệ ta đợi người tới nói không có chí mạng nguy hiếp, lại cũng là tương đương đối thủ khó dây dưa. Về phần cớ liền bọn người, thì hoàn toàn là chí mạng địch nhân. Phong đẩy cảm nghĩ. Đại phong từ chối. Rốt cục đại phong từ chối. Từ năm trước 9 tháng đáy truyền thư đến hiện nay, đã qua nhanh 8 tháng, tiếp cận thời gian 1 năm, vốn thư cuối cùng đã tơi muốn phong đẩy thời điểm. Không thể không nói, cảm khái rất nhiều. Ở đây, nhất định phải đến cảm tạ một tí hai thứ nguyên chủ biên đậu xanh thật to, chính là bởi vì là đậu xanh thật to duy trì, mới để cho ta hữu cơ hội viết bản ngày thư. Mặt khác, muốn cảm tạ biên tập viên như Diệp Đại Lớn, nhiều tạ nhược Diệp Đại Lớn trợ rút, tạ ơn. Cuối cùng, muốn cảm tạ các vị ủng hộ ta độc giả các bạn đọc. Chính là bởi vì các ngươi một mực tại xem ta thư, mới nhường vốn thư có phong đẩy cơ hội, mới nhường vốn thư có thành tích bây giờ, cảm ơn các ngươi. Tiếp đó, bản thân sẽ cố gắng đổi mới, toàn lực bản hoàn tất, tuyệt đối sẽ không nhường vốn thư thái giám, xin các vị các phụ lao hương thân yên tâm. chương 372, không trang bức đại gia còn là bạn tốt. Một trận chiến này tương đương thảm thiết, ngọc rồng các chiến sĩ lại song sinh ra đại lượng thương vong, nhìn đến tất cả quan sát trực tiếp toàn cầu nhân dân gọi là một cái nội tâm ngồi xe treo Hoàn toàn vào bước tại loại này không khí dưới, toàn cầu đều bao phủ tại tuyệt vọng ở trong sau đó nạmạ cùng giặc địch sử dụng dung hợp hóa thân là một cái trọm dâu dê tóc dài bánhnh nam dung hợp người hắn tự xưng là kéo cuốn ba từ đó phát huy ra suốt xảy giản ba hậu kỳ thực lực chỉ y nguyên không phải là đối thủ của củasẻo chỉ là có thể để ép ạo sát đường đánh về phân nộ không cùng vở gệ tạ cũng muốn dung hợp nhưng đúng lúc này một cái quần bạo thanhh em đột nhiên chuyển đến giaoo thét lớn cả cả ruột bốn chữ liền từ trên trời răng xuống, xông về ngộ không. Cái này hoàn toàn là người xa lạ, bắp thịt cả người bành trướng đến cực hạ, một đầu bộ lông màu xanh lục, thân bên trên tán phát lấy mang theo thiểm điện màu xanh lá khí diễm, nhìn qua giống là tha thứ sắc bạn suốt tờ sải dạn. Đối với gia hỏa này, đám người hoàn toàn là một bức, cũng không nhận ra là ai. Chỉ là, con hàng này tựa hồ giống như vỡ gệ tạ, đối ngộ không có bệnh trạng chấp nhất, liền cùng bạo như vậy xông về ngộ không. Ngộ không lập tức tiến hành nhưng đúng Sau đó kinh hãi phát hiện lông xanh người mặc dù hình thể to lớn, bắp thịt cả người bành trướng đến rất khoa trương tình trạng, chỉ thân pháp tốc độ lại một điểm đều không chịu ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, mặc dù là suốt bắp tơ xài giản hai trạng thái, tức giận cường độ lại là bình thường suốt bắp tơ xài giản bốn lần, thay lời khác nói, hắn mặc dù là suốt bắp tơ xài giản hai, lại đã có siêu 3 tức giận, chiến lực càng là táo bạo tới cực điểm, hoàn toàn là một cái cuồng chiến sĩ tư thế, đi lên liền là cùng ngộ không chống chính diện Dòa đến ngộ không tranh thủ thời gian đánh một cái cả mệ hạ mệ hạ. Cái này một cái cả mệ hạ mệ hạ thẳng tắp đánh trúng lông xanh chiến sĩ, nhưng đối phương lại hào không bị ảnh hưởng. Sau một khắc liền lông tóc không hao tổn xuất hiện tại ngộ không phía trước, trên mặt còn mang theo giữ tợn tàn phá bừa bãi cười lạnh, dòa đến ngộ không không khỏi song tay run một cái. Như thế lực phòng ngự, liền là xẻo cũng không có A. Mặt đối loại tình huống này, ngộ không không khỏi bật thốt lên hỏi, người đến cùng là ai A. Lông xanh chiến sĩ nghe xong Trên mặt Tiếu Dung dần dần biến mất. "J tiếp lấy tức giận gào thét nói, "Bờ Dụ Lị, ta là Bờ Dụ Lị a." Cạ cạ rụt, "Bờ Dụ Lị, đó là ai a?" Nộ không biểu thị lục soát khắp toàn bộ đại não ký ức, đều không nhớ đến một cái gọi Bờ Dụ Lị người. Những người khác cũng là như thế, một mặt hoang mang biểu lộ, cũng không nhận ra Bờ Dụ Lị một thân. Đương nhiên không biết, bởi vì cái này Bờ Dụ Lị là đến từ một khác thế giới song song, mà tại cái kia thế giới song song Bờ dù lì cùng ngộ không từ nhỏ đã có thủ, mặc dù là hắn đơn phương bởi vì là tính cách quan hệ một mực ghi hận ngộ không, chỉ có thủ liền là có thủ. Tại xe trên cái thế giới ngọc rồng các chiến sĩ toàn bộ giết chết hô, bờ dù lì liền tại trong vũ trụ phiêu đáng, cho đến bị ca dùng thời gian sức mạnh to lớn lôi đến cái thế giới này. Mặc dù giết chết một cái cả cả rột, chỉ bờ dù lì biểu thị hắn đối cả cả rột tình cảm là cực là thâm trầm, cho dù chết một cái cả cả rột, vẫn còn là có càng nhiều cả cả rốt Lại gặp được một cái mới cả cả rột về sau, hắn thật hưng phấn không đi nổi, giống là một cái phát tình như dã thú hướng ngộ không vọt lên quá khứ. Ngộ không biểu thị không cách nào khác nói, hoàn toàn không hiểu rõ con hàng này là ai, chỉ có thể bị động nên chiến. Nhất nhường ngộ không bất đắc dĩ là, đối phương rõ ràng không có nhập vi, chỉ liền là ỷ vào tức giận lượng lớn cùng quái vật chịu đánh thân thể, nhường hắn tất cả thủ đoạn đều không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, ngộ không cảm thấy vạn phần biệt khuất, từ trước đến nay chưa từng gặp qua địch nhân như vậy. Công kích cường đại, tốc độ kinh khủng, mấu chốt vẫn là siêu cấp chịu đánh, để cho người ta phòng đều không phá được. Kẻ như vậy, nộ không thật không biết nên như thế nào ứng đúng. Đồng dạng không cách nào ứng đối, còn có mặt khác ngọc rồng các chiến sĩ, đại gia hoặc là liền là có riêng phần mình đối thủ, hoặc là liền là nằm trên mặt đất trên động đậy không được, còn có dứt khoát chết trợ. Loại tình huống này dưới, coi như nghĩ muốn trợ giúp ngộ không, đều là bất lực. Nhưng ngọc rồng các chiến sĩ không cách nào hỗ trợ, lại không đại biểu những người khác không thể Chí ít xéo biểu thị nổi giận, cái này là hắn cho chơi, một cái loạn nhập người là cái quỷ gì. Với lại, đối phương còn đang nắm hắn coi trọng nhất đối thủ ngộ không không thả, một bộ muốn sẽ ngộ không đùa bỡn trí tử tư thế, đơn giản không đem hắn xẹo đại ra để vào mắt nha Ấn, làm là khí vận trí tử, ngộ không liền là có nhiều người như vậy đối với hắn chấp nhất đến sâu chìm. Cái này là không thể nhẫn, xéo biểu thị hắn muốn đối người, sở dĩ tại ngộ không bị hành hung một trận, rơi xuống trên kêu rên không ngừng thời điểm. Hắn lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, lập tức vọt tới bờ dù lì cùng ngộ không ở giữa, mà bờ dù lì cũng bởi vì là xeo ngăn cản, lập tức đỉnh chỉ công kích. Nhìn xem bờ dù lì, xeo mở miệng liền lạnh lùng mà tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin nói ra, mặc dù không biết rõ ngươi là ai, chỉ là, khối thịt lớn, nộ không là con mồi của ta, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi hắn, có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao. Bờ dù lì vốn đang bởi vì là vò ngược thân yêu cả cả ruột mà hưng phấn không thôi. Bây giờ có người ngăn cản ở trước mặt mình, còn bi cái không xong, hắn lập tức cố gắng, cùng bạo giống lên một tiếng lăn khai về sau, liền một quyền đánh tới hướng sẹo. Luận thực lực, bờ dù lì rất mạnh, nhưng cùng sẹo so ra còn kém một chút, sở dĩ một quyền này không thể thành công, bị sẹo một tay cản lại, sau đó người liền sau đó cười lạnh nói, đại quái đầu, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Làm ta quá là thất vọng. Dứt lời thời khắc, sẹo đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào bờ dù lì bụng lên. Một quyền này lại là sẽ ngộ không làm sao công kích đều không hề có tác dụng thân thể cho nệ lõ một điểm xuống dưới, thỏa thỏa nặng nghề một quyền đâu. Cái này nhường bờ dù lì rất khiếp sợ, hắn cảm thấy chính mình vô địch thân thể bị thương tổn. Đồng dạng khiếp sợ, còn có xẻo, bởi vì là một quyền này của hắn chí ít dùng 9 thành lực, ý đồ một quyền đánh mặc bờ dù lì, kết quả lại chỉ là sẽ cái kiếp như sắt thép thân thể đánh một cái liền ra đều không phá lõm tổn thương. Lấy bờ dù lì thân thể. Cái này điểm thương tổn không được bao lâu liền có thể khôi phục, mấu chốt là, song phương đều phát hiện đối phương không dễ trọng cho nên trực tiếp toàn lực khai làm. Cái kia kinh khủng chiến đấu ba động, lập tức nhường ngọc rồng các chiến sĩ không kiên trì nổi, đám người nhao nhao mang theo thương binh cùng phóng viên rút lui, mà vợ ghệ tạ cũng tì ý cổ lột thì thừa cơ sẽ tiểu xèo nhóm đánh chết. Vốn trước khi đến trong chiến đấu ngọc rồng các chiến sĩ mặc dù có thương vong, nhưng tương tự cũng nhường tiểu sẹo xuất hiện thương vong, sở dĩ hiện nay chỉ là bổ cái đau thôi Sau đó, sân gõ hàn một bên vịn thụ thương ngộ không chạy trốn, một bên hỏi, ba ba, cái kia màu xanh lá to con đến cùng là ai à? Vì cái gì hắn giống như cùng người rất quen bộ ráng à? Ngộ không bất đắc gì nói, Gohan ta cùng tên kia chỗ nào quen rồi? Ta hoàn toàn chưa từng gặp qua hắn A Thật là, hoàn toàn không hiểu rõ tên kia đến cùng là ai? Bất quá, hắn thật thật là lợi hại, nếu như không phải xẻo xuất thủ, ta chỉ sợ muốn bị hắn đánh chết. Sân gõ hàn... Cái kêu ba ba tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì A Lại nhường cái kia hai tên gia hỏa đánh đi xuống, địa cầu đều có thể hội bị hủy diệt. Ngộ không trầm ngâm một trận nói, tiếp xuống liền chờ vở ghệ tạ đến đây, bây giờ có thể ngăn cản cái kia hai tên gia hỏa, cũng chỉ có gỗ ghệ tạ. Thật là, muốn là vở ghệ tạ không có như vậy khó chịu liền tốt, lời như vậy ta cùng hắn đã sớm dung hợp thành gỗ ghệ tạ. Ha ha ha sần gõ hẳn đối với cái này cái có thể cười gượng, mặc dù không có rõ ràng nói. Nhưng hắn một mực cảm giác đến dung hợp thật xấu hổ, cũng thật quỷ dị, dù sao là hai cái đại nam nhân hợp thể. Khu khu, vẫn là đừng suy nghĩ. Tóm lại, gỗ ghệ tạ là có năng lực đánh bại bờ dù lì cùng xẻo, dù sao nộ không cùng vở ghệ tạ hiện nay đều có suốt tơ giản 3 chiến lực, dung hợp về sau, cái kia liền trực tiếp siêu việt suốt tơ giản 3, đánh nổ bờ dù lì cùng sẹo không là vấn đề. Chính là bởi vì như thế, nộ không bọn người tại mặt đối xẻo võ đạo đại hội thời điểm, áp lực cũng không là rất lớn Cái bất quá, bờ dù lì thân phận vẫn là nhường ngộ không bọn người phi thường hoang mang, dù sao loạn nhập quá quá dị đều không người nhận biết con hàng này. Cuối cùng, vẫn là vương hạo tới làm giải đáp, hắn lấy máy không người lái hình chiếu mặt đối ngộ không chờ nhân đạo, cái kia lông xanh. Cái kia lông xanh ta biết, hắn gọi bờ dù lì, là trong truyền thuyết suốt bạc tờ giản. Trong truyền thuyết suốt bạc tờ giản. Thiên kia thật đúng là là người xài giản. Vậy tại sao hắn biến thành suốt bạc tờ giản khác với chúng ta a Nộ không không khỏi kinh ngạc lại hiếu kỳ hỏi đạo Vương Hảo mới nói hắn là trong truyền thuyết giúp ơài giản không phải bình thường thực lực thường thường so cùng cấp bậc người xài dạn cường rất nhiều bình thường một cái có thể đánh n nở cái cái chủng loại kia thay lời khác nói nếu như đều là giúpơ xài d một trạng thái lời nói và dù vì có thể một cái đánh mấy người các ngươi số ơải dạn hoa wow. lợi hại như vậy sao nộ không biểu thị kinh ngạc Vương Hạo nhẹ gật đầu tên kia thiên phú dị bẩm Dù là không dùng tu luyện, tức giận cũng lại không ngừng gia tăng, chỉ cũng liền là thêm lượng không thêm giá cái chủng loại kia. Tại các ngươi trở thành tiến vào thần cảnh trước đó, các ngươi đều khó có khả năng tại cùng cấp bậc kích xuống dưới bại hắn, trừ phi sẽ dùng dung hợp thuật biến thành dung hợp người, nói như vậy hắn liền trái lại bị áp chế. Mà bởi vì làm lực lượng đến đến rất dễ dàng, dạng này người vô luận như thế nào tu luyện đều khó có khả năng nắm giữ nhập vi cảnh, đồng thời bởi vì lực lượng không ngừng gia tăng quan hệ. Hắn ý chí đã trải qua không cách nào khống chế tự thân lực lượng, từ đó tính cách táo bạo dễ dợ, các loại quần bạo, như cái cuồng chiến sĩ, một khi gặp được khắc chế hắn, hắn chết đều không biết rõ chết như thế nào. Nghe xong vương hạo, đám người coi là đối bờ dù lì tình huống co tiểu thư, sau đó, nộ không lại nghi ngờ hỏi nói, khắc chế hắn. Người nào có thể khắc chế hắn A? Là vương hạo sư phụ ngươi sao? Vương hạo lắp đầu, ta cũng không khắc chế hắn, chỉ là có thể đơn thuần mạnh hơn hắn, so với hắn cảnh giới cao. Sở dĩ dù là sử dụng so với hắn yếu lực lượng, cũng có thể tùy tiện đánh chết hắn. Đám người, có thể hay không đừng giả bội như vậy bức. Không trang bức đại gia còn là bạn tốt. Sau đó, Vương Hạo lại nói, cái kia hàng tinh thần bởi vì làm lực lượng quan hệ rất không ổn định, sở dĩ đầu góc ý chí thực tế trên rất yếu đối. Loại tình huống này dưới, trời khắc cái kia hàng, là có được quỷ bí thủ đoạn, càng là có được tinh thần công kích thủ đoạn người. Đúng, ta nói liền là ý chia, mà trong các người cũng có người trời khắc bợ dù ly nghe nói như thế đám người vô ý thức nhìn về phía bởi vì là cùng tiểu sẹo chiến đấu mà thụ một chút tổn thương tỳ ỷ cô lồ làm là ủ chỉ hạ hạị chia đệ tử tỷ ỷ cô lộ thật đúng là là có được đủ loại thủ đoạn công kích càng là tinh thần trên cái bất quá bình thường cùng đám người đánh đại gia sẽ không hạ sát thủ với lại ý chí kiên cường tức giận cùng thân thể hợp một muốn dùng tinh thần công kích đẳng cấp để ép mới có đặc hiệu cùng cấp bậc hoặc đẳng cấp cao hơn thì hiệu quả không tốt thậm chí còn sẽ bị phản vệ, sở dĩ tỉ ý cổ lộ dùng đến không nhiều. Bây giờ, biết rõ chính mình trời khắc bợ dù lì, tỉ ý cổ lộ trên mặt lập tức lộ ra dù vui mừng mỉm cười. chương 373, Ngoài ý muốn người xâm nhập. Mặc dù bờ dù lì cùng sẹo là hai cái đại địch tại tự giết lẫn nhau, chỉ hai người chiến đấu cũng không có có nặng nhẹ có thể nói, đánh nhau cái kia là lực phá hoại lớn đến cực hạn, làm không tốt còn sẽ trực tiếp cho địa cầu tới một lần sóng ánh sáng tắm rửa. Mặc dù địa cầu bây giờ bị cường hóa, bị sóng ánh sáng đánh chúng cũng sẽ không bạo tạc, chỉ địa cầu mặt ngoài lột một tầng ra cái kia là không có áp lực. Một khi xuất hiện loại chuyện đó, ngoại trừ cực một số nhỏ người bên ngoài, những người khác đều phải chết tại cái kia bạo tạc trùng kích bên trong. Sở dĩ, ngọc rồng các chiến sĩ sẽ không nhường trận chiến đấu này tiếp tục nữa, theo gỗ ghệ tạ lần nữa đăng tràng, chiến đấu kế tiếp liền dễ làm. Gỗ ghệ tạ đi tìm sẻo, mà sần gọ Hàn chó cuống ba cùng tỷ ỷ cổ Lộ cùng đi đối phó bợ rủ ly. Tại Ngọc Rồng các chiến sĩ hợp tác liên thủ hạ, rất nhanh sẹo liền bị gỗ ghệ tạ toàn lực một chiêu nổ lớn cả mệ hạ mệ hạ cho huynh sắt đến cản bã, mà bợ rủ Lì cũng bị tỷ ỷ cổ lỗ bắt lấy cơ hội, dùng ảo thuật công kích làm ngẩn ra đi, tiếp lấy lại bị tỷ ỷ cổ lỗ bổ đau giết. Tỷ ỷ cổ Lộ có thể cùng Tôn ra phụ tử khác biệt, sẽ không đối với địch nhân nhân từ nâng tay, cái kia bổ đau tuyệt đối không lại nâng tay, nói giết liền giết, không có áp lực chút nào. Từ đó Người nhân tạo nguy cơ cuối cùng kết thúc, mà ngọc rồng các chiến sĩ cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi. Chỉ là, lần này nguy cơ đối địa cầu mang tới tổn thương là to lớn, càng là sẻo cùng bở rủ lì chiến đấu chấn động, bởi vì là hai người không thèm để ý chút nào những người khác chết sống, liền là liều mạng đánh, thả vô số lực phá hoại kinh người đợt, toàn cầu chí ít có 3 phần chi một địa phương bị phá hư, còn có rất nhiều nơi đang phát sinh như là địa chấn, phong bạo, núi lửa phun trào trở thiền thai h Toàn bộ địa cầu đều tiến nhập Jun-M không thể tự kềm chế trạng thái. Dự tính đại sau thai nạn, tất nhiên là sông băng thời kỳ hội giáng lâm. Ấn, nếu như ngọc rồng địa cầu là cùng một ít địa cầu không có thần mình tồn tại lời nói. Ở cái thế giới này, là có thiên thần tồn tại, mà địa cầu thiên thần cùng chớ khắc dung hợp về sau, đám người lại đi nà mẹ tìm một vị tên là đan địch người nà mẹ tới làm mới thiên thần. Theo thiên thần quý vị, đan địch vận dụng làm là trời thần quên hạ, lắng lại địa cầu trên thiên thai hạo kiếp cũng sau đó sống lại thần long, lại đem cải tạo thành giống như nạ mẹt có thể tiến hành 3 lần cầu nguyện, có thể nói là thật to cường hóa ngọc rồng lực lượng. Mặc dù vẫn là so không trên nạ mẹt ngọc rồng, càng so không trên cái kia đã trải qua tại thời không chấn động bên trong bị hủy diệt siêu cấp ngọc rồng, chỉ hoàn toàn chính xác so trước kia dùng tốt nhiều. Chỉ ít, chỉ là tiến hành một lần thần long triệu hoán, đám người liền lợi dụng ngọc rồng chữa trị địa cầu bị phá hư địa phương, lại sống lại người đã chết, từ đó triệt để kết thúc trận đại chiến này mang tới đau sót. Cái bất quá, cái này cũng cho Ngọc Rồng các chiến sĩ gõ cảnh báo, nhường bọn họ minh bạch, thực lực bản thân còn rất nhỏ yếu, càng là vương hạo biểu thị tương lai còn sẽ có địch nhân cường đại hơn phủ xuống thời giờ, cảm giác cấp bách liền theo chi trọng mới bao phủ tại đám người thân trên. Đồng dạng, toàn cầu cũng lần nữa nhấc lên một vòng mới luyện võ nóng. Đương nhiên, nhu cầu cùng Ngọc Rồng các chiến sĩ là khác biệt, đại gia chỉ là bị trực tiếp bên trong cái kia kinh thiên động địa đại chiến cho kích thích. Mặc dù sau đó tới bởi vì là đại chiến quá kịch liệt, Trực tiếp thiết bị toàn bộ hư hao, chỉ có thể nghe được giọng nói cùng chữ viết trực tiếp, chỉ đại gia đều biết đạo cuối cùng vẫn là dựa vào ngộ không bọn người tiêu diệt sẻo cái này đại ma đầu, sở dĩ đối ngộ không đám người sùng bái càng thêm hơn. Loại tình huống này dưới, đại gia liền đều hy vọng mạnh lên, đối luyện võ nhiệt tình không ngừng gia tăng. Đúng lúc gặp lúc này, bụt mạ hoàn thành đời thứ 2 siêu thần gen, mà thế hệ này siêu thần gen chủ yếu là cường hóa sinh tồn phương diện, có thể khiến người ta miễn dịch độc tố cùng tất bệnh. Còn có thể tại thiếu dưỡng, nóng bỏng, rét lạnh thậm chí quá đợi không cực đoan trong hoàn cảnh sống sót, mà sinh tồn thời gian hội căn cứ tình huống khác biệt mà có chỗ khác biệt, quá độ cực đoan hoàn cảnh tự nhiên vẫn là muốn chết, tỉ như trực tiếp chạy đến Thái Dương đi lên tản bộ, dù sao không phải ai đều là người cờ dị tận. Đối Ngọc Rồng các chiến sĩ đến nói, cái này tuyệt đối là cực tốt cường hóa, so đơn thuần cường hóa thân thể tố chất phải tốt hơn nhiều, dù sao, bọn hắn thiếu liền là cực đoan hoàn cảnh rưỡi sinh tồn năng lực. Nếu như vậy Về sau coi như một không chú ý tinh cầu nổ tung, bọn hắn cũng có thể còn sống sót cũng tiếp tục chiến đấu, có thể lưu có càng nhiều hy vọng. Đương nhiên, vương hạo biểu thị, vũ trụ sinh tồn cái gì kỳ thật là cơ sở bên trong cơ sở, ngày sau chiến đấu, đều là muốn tại vũ trụ cuối cùng đi chiến đấu, nơi đó cũng không có co không khí, như không có cực hạn sinh tồn năng lực, liền tiến về chiến trận tư cách đều không có. Lúc đầu đến lúc đó Kalik là dự định sử dụng thời gian giới vương thần thần lực. Lâm thời giao phó ngộ không bọn người cực đoan hoàn cảnh sinh tồn năng lực, chỉ hiện tại lời nói, những người này chính mình cũng có thể làm được. Vậy cũng là là chuyện tốt, dù sao vạn nhất đến lúc Calix không đáng tin tệ, đám người cũng có thể dựa vào chính mình. Không là xem thường Calix, mà là một chút chút tình huống, thật chỉ là vạn nhất. Dù sao, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích cái gì, là ngọc rồng các chiến sĩ cộng đồng thưởng thức. Sau đó, đời thứ nhất siêu thần ghen bị bún mạ đem ra, cùng chính phủ hợp tác tiến hành toàn dân cường hóa. Đương nhiên, lấy ra siêu thần gen sẽ không dùng cái này nữa danh tự, mà là dùng gen cường hóa tề cái này đơn giản dễ hiểu danh tự, về phần siêu thần gen, liền làm là nội bộ danh hiệu. Theo gen cường hóa tề xuất hiện, toàn bộ địa cầu đều hoành động, bởi vì làm cơ sở bởi vì cường hóa tề mang tới ưu thế, liền là tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng lên tình huống dưới, tuổi thọ cũng hội gia tăng, đồng thời đối tật bệnh sức chống cự cũng có thể gia tăng gấp 10 lần trở lên. Rất nhiều nguyên bản là bệnh nan y tật bệnh, đều bởi vì làm cơ sở bởi vì cường hóa tề xuất hiện mà hoặc là tự lành, hoặc là liền là gia tăng thật lớn chỉ dụ khả năng. Có thể nói, cái này tuyệt đối là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Với lại, bởi vì là cá thể khác biệt, ghen cường hóa tề hội nhường một ít cực hắn cái những người khác sinh sinh vấn đề biến hóa, vậy liền là thu được siêu năng lực. Kết quả là là thế giới trên xuất hiện không ít sẽ sử dụng siêu năng lực người, mạnh yếu có trên lệnh, chỉ có liền là có. loại tình huống này dưới, Người địa cầu bên trong xuất hiện không ít hội siêu năng lực người phạm tội, nhưng tương tự cũng xuất hiện không ít sử dụng siêu năng lực nghề nghiệp anh hùng. Trừ cái đó ra, một ít người bởi vì làm cơ sở bởi vì cường hóa thể quan hệ, lấy được tăng phúc cũng so với người bình thường cường đại hơn nhiều, rõ ràng dùng chỉ là phổ thông gen cường hóa tề, lại vẫn cứ làm ra cực hạn cường hóa hiệu quả, cái bất quá tại thu được lực lượng đồng thời, những người kia cũng hội đánh đổi một số thứ, tỷ như vĩnh viễn dài không cao, tỷ như toàn thân làn da biến thành đen lại tỉ như hướng giới tính bị bóp méo loại hình trong đó một cái đại biểu liền là một tên gọi kỳ Ngọc Nam nhân hắn là tất cả tiếp nhận ghen cường hóa tề người trong cường hóa biên độ lớn nhất lúc đầu kỳ Ngọc chỉ là một người bình thường tiến hành mỗi ngày 10 cây số chạy bộ 100 dưới chống đẩy 100 dưới nằm ngửa ngồi dậy 100 lần sâu ngồi sổm gian khổ huấn luyện sau đó chỉ bằng mượn ghen cường hóa tề phá vỡ nhân thể hạn chế khí tại bỏ ra đầu chọc thê thảm đau đớn đại giới về sau liền nhất cử siêu Việt nhân loại cực hạn lấy thuần nhục thể cường độ, đạt đến suốt Superstar giải giạn hai thực lực trình độ. Đúng, con hàng này không có dựa vào tức giận, chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể, mà bởi vì là hắn đánh vỡ hạn chế khí siêu thần quan hệ, thực tế trên đã trải qua không cách nào dung nạp tức giận, những cái kia dựa vào tức giận thả đợt năng lực, hắn đều không thể sử dụng. Chỉ là, con hàng này lại có thể dựa vào thuần túy ra quyền, đánh ra có thể so thả đợt quyền phong công kích. Cái này rất khủng bố, đại biểu thuần túy lực lượng cơ thể Kỳ Ngọc đã trải qua trực tiếp tiến nhập vô địch trạng thái, dù là là lúc trước bờ dù lì tại thuần túy nhục thể cường độ phương diện cũng không bằng hắn. Đương nhiên, cũng bởi vì là không cách nào dung nạp khí quan hệ, Kỳ Ngọc liền cơ bản nhất phi hành dùng vụ không thuật đều không thể sử dụng, chỉ có thể tại mặt đất cùng người chiến đấu, bay lên sau phải bắt mù, mặc dù dựa vào thuần túy cường độ thân thể có thể tạm thời ở trong không gian sinh tồn, chỉ cũng không sống nổi quá lâu liền hội bởi vì là thiếu dưỡng mà chết, sở dĩ tổng hợp phương diện chiến lược Kỳ Ngọc chỉ có suốt gặp tơ sải dạn 2 trình độ. Trọng yếu nhất là, con hàng này tương đương điệu thấp, mặc dù cũng tại làm anh hùng, lại là một cái hứng thú cho phép anh hùng, liền nghề nghiệp anh hùng đều không phải, thuần túy là y theo yêu thích làm việc, mỗi lần ra ngoài đã kích phạm tội liền một mình hồi ra, ai cũng không biết rõ chuyện của hắn, sở dĩ làm là có thể đuổi sát người sải dạn ra hỏa, vậy mà không ai biết do hắn tồn tại. Không thể không nói, cái này có thể thật sự là một chuyện bi thương cố sự. Đương nhiên, Đối ngọc dòng các chiến sĩ đến nói, những sự tình này cũng không quan hệ, bởi vì là mấy năm tiếp theo, bọn hắn đều tiến nhập trầm mê tu luyện không thể tự kềm chế trạng thái, mà bởi vì là sẹo cúng bờ dù lì kích thích, đám người đối thực lực nhận biết lại có một vòng mới lý giải, từ đó tại tu luyện bên trên có cao hơn lĩnh ngộ cùng sông sức lực, nhường tu vi tốc độ tăng lên cũng không ngừng ra tăng lấy. Ở loại tình huống này dưới, mới thai họa giáng lâm. Cái bất quá, cái này một hồi không phải giáng lâm tại địa cầu mà là trực tiếp tại thời gian thánh vực. Một cái ngoài ý liệu người xâm nhập, đột nhiên xâm lấn thời gian thánh vực. Tại nhìn thấy người kia trong nháy mắt, cả Lịch sắc mặt đại biến, bật thốt lên liền nói, vợ lách đứng trung bình tấn tư, là ngươi. Người đến, là một tên thân mặc hắc ý liễ, bề ngoài cùng nội không giống nhau như lúc người, hoặc là nói, cốt thân thể này liền là ngộ không, bởi vì là đối phương chính là trong tương lai một cái tà ác giới vương thần đứng trung bình tấn tư, lợi dụng ngọc rồng lực lượng cướp đoạt không thân thể sau sinh ra cá thể." Nó mục đích là hủy diệt tất cả phàm nhân sinh vật, bởi vì hắn có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cảm giác đến phàm nhân đều là ô nhiễm cùng phá hư vũ trụ kẻ cầm đầu. Không thể không nói, bệnh thích sạch sẽ không phải ma bệnh, chỉ một cái vũ trụ trí cao thần có bệnh thích sạch sẽ, vậy liền là tương đương kinh khủng chuyện, càng là cái vũ trụ này trí cao thần vẫn là một cái không gãy gãy tay ra hỏa. Trong tương lai cái nào đó thế giới song song, đứng trung bình tấn tư liền ý đồ tiêu diệt tất cả phàm nhân, cũng tại cái kia thời không cùng một tên tương lai đại chiến Cuối cùng, tên kia tương lai Kali không địch lại đối thủ, liền lợi dụng máy thời gian về tới quá khứ, thỉnh cầu Ngộ Không bọn người hỗ trợ, mà làm là suốt Super dạn thần Ngộ Không bọn người, y nguyên làm bất quá đứng trung bình tấn tư. Cuối cùng, vẫn là Ngộ Không chịu hoán làm là toàn bộ Ngọc Rồng Vũ Trụ Thần Vương toàn Vương xuất thủ, trực tiếp liên thông vũ trụ cùng một chỗ xóa đi, mới sẽ đứng trung bình tấn tư cho tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được, đứng trung bình tấn tư đến cùng khủng bố đến mức nào, nói hắn là mạnh nhất trong lịch sử bọn cũng không đủ. Nếu không có ngộ không trực tiếp gian lận sử dụng mạnh nhất triệu hoàn thú, cái kia hàng thật là có khả năng đem chọn cái ngọc rồng vũ trụ đều hủy diệt đi. Đương nhiên, thời kỳ đó đứng trung bình tấn tư cùng trước mắt đen ngộ không đứng trung bình tấn tư, thời kỳ đó đứng trung bình tấn tư là thông qua ngọc rồng vũ trụ thu được bất tử chi thân về sau, hai cái khác biệt thời không đứng trung bình tấn tư, trực tiếp thông qua giới vương thần hợp thể vòng thai tiến hành hợp thể, nhưng bất tử chi thân chính mình cùng đen ngộ không thân thể chính mình hợp thể, từ đó trở thành bất tử chi thần. Chương 374 đứng trung bình tấn tư mượnm tờ đứng trung bình tấn tư xuất chràng đầy đủ hiện ra nhân vật phản diện đại buột cái kia có khí chràng trực tiếp nhường nửa cái thời gian thánh vực bao phủ tại đen kịt bóng đêm trong mây mù sau đó liền mang theo tràn ngập tại ý cười lạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia bức cách cái kia khí chràng đơn giản là bột điển hình sở dĩ Vương Hạo trực tiếp xông đi lên liền trực tiếp buộc phát cực hạn tốc độ đang thắt mã tư chưa kịp phản ứng tình huống dưới đối đứng trung bình tấn tư mặt tới một quyền Đứng trung bình tấn tư. Tiếp xuống liền là một trận vương hạo chiêu bài thức bạo truy, mặc dù đứng trung bình tấn tư rất mạnh, chỉ bởi vì là sử dụng ngộ không thân thể, sở dĩ phải giống như người sái dạng các loại biến thân bạo khí, dù là đạt tới suốt tơ sái thần cấp bậc cũng là như thế. Sau đó, đứng trung bình tấn tư chạy tới xâm lấn thời gian thánh vực, chỉ là lấy thái độ bình thường tóc đen trạng thái tới, có lẽ bởi vì là hắn làm là giới vương thần quan hệ, có thể tại cái trạng thái này phát huy ra Super suốt 3 sức chiến đấu Chỉ rằng đạo lý, mặt đối vương hạo, siêu ba cùng không biến thân trên lệnh không lớn, sở dị đứng trung bình tấn tư liền bị trực tiếp nhấn trên mặt đất trên ma sát. Không thể không nói, cái này là một cái bi thương cố sự. Cuối cùng, vẫn là ca để một câu vương hạo tiên sinh, trước không nên giết hắn, mới nhường vương hạo tại sẽ đứng trung bình tấn tư trọng thương về sau rừng tay. Sau đó, đứng trung bình tấn tư liền bị vương hạo ném vào ca phía trước, cái trước một bên ho ra máu một bên nói, thời gian giới vương thần. Như ngươi loại này từ phàm nhân biến thành thần gia hỏa, quả nhiên không hiểu cái gì gọi thần lễ nghi cùng uy nghiêm, vậy mà để ngươi thủ hạ người không nói một lời liền động thủ, thật là vô lễ phàm nhân a." Ngay vậy, Carlick lánh hừ một tiếng, vốn là đối đứng trung bình tấn tư không có hảo cảm, hắn lạnh giọng nói ra, "Không có ý tứ, vương hậu tiên sinh bọn hắn mới không phải ta thủ hạ, với lại, ngươi cái tên này cướp đoạt hiểu không tiên sinh thân thể về sau, không lẽ liền cơ sở nhất nhãn lực cũng không có sao?" "Không lẽ ngươi không nhìn ra Cái này một vị bản chất là cái gì không? Nghe nói như thế, đứng trung bình tấn tư sướng sở, không khỏi nhìn kỹ một chút vương hạo, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì hắn rốt cục phát hiện, vương hạo thân bên trên tán phát lấy có thể so thiên sứ trí cao thần tính. Ân, cái gọi là thần tính, nói trắng ra là liền là sinh mệnh cấp độ cấp bậc, cái bất quá tại những này thần xem ra, cái này là thần tính. Thế là, đứng trung bình tấn tư bật thốt lên liền nghẹn ngào nói, làm sao có thể? Thiên sứ không phải đã trải qua theo thời không chấn động cùng một chỗ biến mất sao? Làm sao còn có thiên sứ? Không đúng, ngươi không là thiên sứ, thiên sứ nhất tộc không có ngươi dạng này tồn tại, ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Rõ ràng là cái phàm nhân bộ dáng, vì cái gì ủng có như thế chí cao thần tính? Đối với cái này, Vương Hạo không có trả lời, bởi vì là Tony tại lúc này đi tới, vừa trả lấy quay hàm quan sát đứng trung bình tấn tư một bên nói, không, có ý tứ, vị này đứng trung bình tấn tư tiên sinh" Chúng ta nguyên bản liền là trong miệng ngươi thấp kém phàm nhân, cái bất quá chúng ta tương đối may mắn, cũng rất cố gắng, trọng yếu nhất là, đại gia đều là thiên tài, cho nên chúng ta hoàn thành tấn thăng, từ phàm nhân đến cái gọi là thần linh tấn thăng, còn tấn thăng đến so người tầng thứ. Cao hơn A thế nào? Có phải không là rất giận A? À, thật có lỗi, quên ngươi hiện nay bị thương nặng, nếu như tức giận lời nói, hội nhường thương thế tăng thêm, thật là rất không có ý tứ Úc. Đứng trung bình tấn tư. Là ta đứng trung bình tấn tư nói không động đao, vẫn là các ngươi những phàm nhân này nhẹ nhàng, lại dám như thế chào phúng ta. Không đúng, chú ý điểm không phải cái này. Đứng trung bình tấn tư sau khi lấy lại tinh thần, cường đệ muốn rất không ưu nhã rất không có thần linh bức cách mắng to mở mở tờ xúc động, một mặt khó có thể tin sông chúng nhân đạo, từ phàm nhân tấn thăng là thiên sứ cấp sinh linh. Cái này, điều đó không có khả năng, phàm nhân làm sao có thể làm đến loại trình độ này. Dù la là, là tấn thăng là giới vương thần. Cái kia cũng là từ hạ giới tấn thăng, thần tính không có khả năng đạt tới trời sinh giới vương thần đẳng cấp, húng chi, là giống các ngươi dạng này, không có khả năng, nhất định có chỗ nào không đúng, là, nhất định có chỗ nào không đúng. Nói xong lời cuối cùng, đứng trung bình tấn tư cả người tiến nhập mê chi Hoàng hốt trạng thái, một bộ bị phá vỡ tam quan không may dạng. Nhìn thấy một màn này, Tony bất đắc dĩ buông tay sống ca lít nói, ức, không có ý tứ, xem ra ngươi vị này lao tiểu nhị tâm lý sức thừa nhận không tốt lắm. Như thế một tí liền không chịu nổi, còn thật là khiến người ta tiếc nuối đâu. Như vậy, cần ta tìm bác sĩ tâm lý cho hắn sao? Vừa vặn ta giả vịt đã trải qua sao chép bác sĩ tâm lý hệ thống, có thể khách vọt một tí bác sĩ tâm lý. Các lít nghe xong cái có thể cười gợm nói, không có quan hệ, Tony tiên sinh, ta cùng hắn, kỳ thật không quen. Đúng, nhất định là như vậy. Đột nhiên, đứng trung bình tấn tư phản phất nghĩ tới điều gì, một mặt kích động lại sắc mặt giữ tận nói, các người nhất định giống như ta. Là sử dụng siêu cấp ngọc rồng đúng hay không? Đúng, nhất định là như vậy, bằng không mà nói, phàm nhân làm sao có thể trở thành thiên sứ đẳng cấp trí cao thần, cái này nhất định là đúng, các ngươi nhất định dùng siêu cấp ngọc rồng. Nghe nói như thế, Tony không chút khách khí nhún vai tiếp tục đâm kích đứng trung bình tấn tư nói, "Ức, thật có lỗi, chúng ta cũng không dùng siêu cấp ngọc rồng, không bằng nói, chúng ta còn chưa thấy qua siêu cấp ngọc rồng, mà có thể tấn thăng là như bây giờ tồn tại, toàn là dựa vào chúng ta chính mình cố gắng." Ngươi cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói ngươi quá yếu, cũng không ánh mắt, không nhìn thấy phảm tiềm lực của con người mà tôi Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì chúng ta tại trong phàm nhân, cũng là tuyệt thế thiên tiêu. Nói xong lời cuối cùng, Tony vẫn không quên giắm túi một tí. Đối với loại lời này, vương hạo biểu thị cái này là cơ thao, sở dĩ chớ sáu. Về phần ca lịch, bởi vì là còn không thói quen Tony tính cách, sở dĩ chỉ có thể xấu hổ. Mà đứng trung bình tấn tư thì bởi vì là Tony lời nói mà triệt để tâm tính sập, trực tiếp phun một ngụm máu đi ra, sau đó dứt khoát không quên gầm thét, không có khả năng, các ngươi chỉ là khu khu phạm nhân, làm sao có thể trở thành trí cao thần. Các ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thủ, đúng, bởi vì là thiên sứ biến mất quan hệ, bọn hắn thần tính cũng trôi mất, các ngươi nhất định là đến được thiên sứ thần tính, cho nên mới lại biến thành thần. Đúng, nhất định là như vậy, các ngươi là không dọa được ta. thấy thế. thế Tony bất đắc dĩ buông tay, "Ai, vị này tiểu nhị tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém, đầu óc đều choáng váng. Cái này há miệng, thật là có thể nói người chết, a không, là nói tử thần tình trạng." Kaklik cảm giác đến không thể nhường Tony nói tiếp, hắn còn có việc muốn hỏi đứng trung bình tấn tư, nếu như đứng trung bình tấn tư bị tươi sống tức giận chết, vậy hắn còn thế nào hỏi a? Nên biết rõ, cái này đứng trung bình tấn tư không phải là bất tử chi thân, chỉ là cướp đoạt ngộ không thân thể, sợ dĩ thực lực rất mạnh mà thôi, luận sinh mệnh lực Chỉ sợ cũng liền so phạm nhân cường một chút như vậy. Tỷ như hiện nay, lại nôn mấy ngụm máu, tươi sống tức chết cũng không phải là không thể. Lập tức, Calix liền thuyết phục vài câu, cuối cùng nhường Tony thu liễm. Sau đó, Calix liền bắt đầu thẩm vấn đứng trung bình tấn tư. Sau đó người bởi vì bị Tony cho kích thích đến quá sức, toàn bộ tâm thái của người ta là bạo tạc, biến thành gặp ai đổi ai chó dại, mặc kệ Calix hỏi cái gì, hắn đều là một bộ không hợp tác dáng vẻ, với lại không những không hợp tác, còn các loại phun Calix ngược lại bởi vì là tính cách nhân tố, mặc dù Kalix là thời gian giới vương thần, đứng trung bình tấn tư liền là xem thường Kalix. Lại sau đó, đứng trung bình tấn tư khôi phục một điểm tức giận, liền trực tiếp biến thân suốt Jupiter Sải dạng Chi Thần màu hồng, cái này là thuộc về hắn đặc hữu Jupiter Sải Dạn thần tư thái, là kết hợp Jupiter Sải Dạn lực lượng của thần cùng hắn thần chi hồn sau sinh ra biến hóa, so cùng thời kỳ ngộ không Jupiter Sải dạng thần lam còn mạnh hơn một chút như vậy. Hiện nay Đứng trung bình tấn tư chính là muốn lấy tư thế này lấy lại danh dự cái này nhường Vương Hạo không khỏi chờ mong lên từ xuyên việt cái thế giới này về sau hắn vẫn đang mong đợi ngộ không bọn người biến thành suốt xài gian thần bởi vì là chỉ có biến thành suốt xài gian thần mới có tư cách đánh với hắn một trận lúc đầu Vương Hạo coi là muốn một mực chờ đến ngộ không bọn người thành thần sau mới có thể lại không nghĩ hiện đang bước lên một cái đã trải qua là số xàiạn thần đối thủ liền nhường hắn chờ mong không đi nổi sở dĩ Vương Hạo xuất thủ Một bên nhường ca lích mở ra thời không thông đạo đem bọn hắn đưa đến một cái thích hợp chiến trận, một bên trực tiếp một cái thiên địa băng diệt quyền đánh về phía đứng trung bình tấn tư. Một quyền này không có nương tay, đi lên liền là cực hạn một quyền, trước kia vương hạo dựa vào một chiêu này liền có thể băng diệt thế gian văn vật, mà hiện nay làm là tấn thăng giả, cơ sở sức chiến đấu hơn 3.000 tồn tại, một quyền đánh đi ra, uy lực trực tiếp nổ tung, đột phá 20.000, thậm chí liền không gian đều có thể băng diệt rơi, chỉ cần vương hạo nguyện ý. Cái kia kinh khủng lực hủy diệt, còn chưa tới đứng trung bình tấn tư phía trước, liền nhường hắn biết không có thể đón đỡ, hắn lúc này hét lớn một tiếng nâng lên hai tay, cùng nhau đợt liền trực tiếp đánh ra ngoài, cùng vương hạo thiên địa vang diệt quyền đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, không gian thật sập, trực tiếp sẽ vương hạo cùng đứng trung bình tấn tư hút vào không gian loạn lưu bên trong, nhìn đến ca lích trận mắt hốt mổm, sau đó lo lắng nói ra, không tốt rồi. Ta còn không có có sẽ vương hạo tiên sinh cùng đứng trung bình tấn tư đưa tiễn liền trực tiếp không gian Bọn hắn bị hít vào không gian loạn lưu, dạng này hội rất xuống vũ trụ bên ngoài mê thất rơi. Đối với cái này, Tony lại là mười phần bình tĩnh biểu thị, yên nào yên nào, dù là rớt xuống thế giới bên cạnh bên ngoài, cũng không có việc gì, ân, dù sao, chúng ta đến được đội trưởng phu nhân nhưng danh sừng có thể tại bất kỳ địa phương nào tìm tới đội trưởng tồn ở đây. Các nick biểu thị không tin, Tony tiên sinh, ngài cũng biết đạo cái này là danh xưng thời không loạn lưu bên trong, nào có dễ tìm như vậy à. Tony thôi dừng tay, ú, Calic boy, người liền an tâm a Những người khác có lẽ không thể, nhưng chúng ta đội trưởng phu nhân, nhất định có thể. Ngay vậy, Calic thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn không cách nào lý giải loại này. Mê Chi tự tin là từ đâu tới, nhưng hắn cũng không có cách nào. Thời gian giới vương thần mặc dù rất xấu, chỉ dù sao không phải toàn năng toàn trí thần linh, mặt đối có một số việc, vẫn là không có biện pháp. Cùng lúc đó... Vương hạo đã cùng đứng trung bình tấn tư cùng một chỗ lọt vào một mảnh vạn bèo trong không gian, ở chỗ này, tức giận tồn tại bị bóc méo, vật lý quy tắc cũng bị bóc méo, bình thường thế giới hết thảy, ở chỗ này đều bị bóc méo. Vạn bèo chi dưới, có thể phát huy ra lực lượng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, chí ít đứng trung bình tấn tư nhận lấy ảnh hưởng, mà vương hạo bởi vì làm trọng kích tấn thăng thí luyện bên trong cẳng ngộ cùng có được qua vô số lực lượng, lại thêm thượng thần cấp khí huyết đặc tính. Làm đến lực lượng của hắn cơ bản sẽ không nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, sở dĩ đến nơi này về sau, thực lực của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Sở dĩ, khi chiến đấu lại khải, đứng trung bình tấn tư chuẩn bị lấy lại danh dự thời điểm, liền bởi vì là thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra quan hệ, như trước bị vương hạo cho vô hạn lơ lửng treo ngược lên đánh cho một trận nhường vừa vặn một điểm thương thế biến đến càng thêm nghiêm trọng. Tại sao khi đánh xong, vương hạo 10 phần thất vọng biểu thị, làm sao ngươi vẫn là ta yếu như vậy à? Đã nói xong có thể cùng ta tiến hành một trận quyền quyền đến thị chiến đấu đâu. Loại này không trải qua đánh trạng thái, ngươi thật là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đứng trung bình tấn tư. Cái kia sẽ không là cái giả á. Đứng trung bình tấn tư. ân đứng trung bình tấn tư biểu thị không muốn nói chuyện với Ngộ Không, đồng thời hai mắt khẽ đảo ngẩn ra đi. Sau đó, cùng nhau khe hở đột nhiên ở hậu phương mở ra, tiếp lấy hóa thân là dạ cụ mọ rủ cả gì. Toàn thân trên giới lại tản ra so giả cụ mò dù cả gì càng đậm thần bí cùng thâm thúy khí chất liễu ngộng kỳ liền đi ra, từ phía sau sẽ vương Hạo ôm lấy cũng nói, thân yêu, gia hỏa này đã trải qua được giải quyết sao. Vương Hạo nhẹ gật đầu, ân, thiệt thòi ta biết rõ hắn giữ nguyên mã tư sau còn có chút chờ mong, kết quả yếu như vậy, thật là có chút thất vọng. Giả cụ mò ngộng kỳ cười Khanh khách biểu thị, chuyện này chỉ có thể nói thân yêu người quá mạnh rồi. Với lại, tại cái này phiến không gian, chứ ngươi ở ngoài. Lực lượng khác hoặc nhiều hoặc ít hội chịu ảnh hưởng, hắn không cách nào phát huy ra thực lực, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của ngươi rồi. Nghe vậy, Vương Hạo Nhữ Mày, có đúng không? Còn có chuyện này, ta làm sao không có cảm giác? Dạ cụ mò mộng kỳ hẽ miệng cười một tiếng, thân yêu, ngươi không lẽ quên sao? Ngươi thần cấp khí huyết lực lượng, nhưng cứu vớt không gian các loại thương lượng cửa sau để ngươi linh ngộ hắn mạnh nhất năng lực, liền là gần như vô địch thích hướng tính, tại bất luận cái gì không gian, bất kỳ thế giới Bất kỳ địa phương nào đều có thể sẽ lực lượng phát huy ra. Mà loại lực lượng này đã trải qua trở thành ngươi bản năng, như vậy, tự nhiên liền không có cảm giác gì rồi. Nghe xong liễu ngộng kỳ phân tích, Vương Hạo nghĩ nghĩ, rất tán thành nhẹ gật đầu, như thế nói cũng đúng, vậy được rồi. Chờ hắn chữa cho tốt tổn thương về sau, ta cùng hắn tại bình thường thế giới lại đánh một trận tốt, đến lúc đó, ta hẳn là liền có thể trên người hắn thử một chút ta chiêu thức mới. Vừa mới tỉnh lại đứng trung bình tấn tư nghe được lời nói này. Lần nữa tức giận đến hai mắt khẽ đảo ngẩn ra đi. Thật là một cái bị thương cố sự. Về sau, hai người liền chuẩn bị đi, chỉ tại rời trước khi đi, vương hạo đột nhiên đã nhận ra cái gì, hướng về vặn vẹo không gian chỗ sâu nhìn quá khứ, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liêu mộng kỳ thấy thế, vô ý thức nhìn một chút bên kia, chỉ là, có lẽ là bởi vì làm lực lượng tại cái này phiến không gian nhận lấy ảnh hưởng quan hệ, nàng lại không hề phát hiện thứ gì, không nói hiếu kỳ hỏi, thân yêu, ngươi phát hiện cái gì sao Vương hạo chầm ngâm nửa ngày nói, có lẽ, có một ít gì đó tới. Một ít gì đó? Cái gì? Coi là chúng ta đối thủ cụ a một đám luôn yêu thích tại các cái thế giới gây sự không thể diễn tả vật. Nghe nói như thế, ra cụ mỏ rủ cả gì xương sở, sau đó ý thức được vương hạo trô nói là cái gì, trên mặt cùng theo đó lộ ra vẻ mặt ngừng trọng, những tên kia rời cái thế giới này vẫn còn rất xa. Đại khái vương hạo trong ánh mắt, toát ra thâm thúy, trong mắt hình như có sao trời, phẳng phất xem thấu vũ trụ ngoại trừ thứ 7 vũ trụ, cái này toàn bộ ngọc rồng vũ trụ đã trải qua toàn bộ luân ham a. Dạ Cụ ngơ ngặm kỳ híp híp mắt, mở miệng liền nói: "Xin viện quân a." Vương Hạo quay đầu nghi ngờ hỏi nói: "Nghiêm trọng như vậy?" Nhẹ gật đầu, Dạ Cụ ngơ ngặm kỳ thanh âm thâm thúy mà ngưng trọng, "Có thể ăn mòn rơi ngọc rồng vũ trụ nguyên sơ hôn độn tà thần, chí ít cũng là thượng cấp chính là thần cấp tồn tại, dù là cái vũ trụ này bởi vì là thời không loạn lưu sập cũng là như thế, vẹn vẹn rựợ vào chúng ta." Đối trên loại cấp bậc này, Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Chương 375, Ta thần hứng thú yêu thích rất kỳ hoa. Ngọc Rồng đa nguyên vũ trụ là do từng cái to lớn vũ trụ kết hợp với nhau tạo thành, bọn chúng tại một cái cự đại vũ trụ kim tệ tinh bích bên trong, lại lấy cỡ nhỏ vũ trụ tinh bích khu tách đi ra. Cái này là toàn bộ Ngọc Rồng vũ trụ hình thức, hắn nhiều nhất có thể chứa được 18 cái vũ trụ, mà tại cái này Ngọc Rồng vũ trụ, tổng cộng có 12 cái tử vũ trụ. Nhưng mà Ngoại trừ thứ bả vũ trụ bên ngoài mà khác vũ trụ đều bao phủ tại một mảnh ốn độn vạn vẽo bên trong bên trong sinh vật toàn bộ bị không thể diễn tả vạn vẽo vật hữu thực biến thành một bên điên cuồng mà sao động vạn vẹo khu vực cái này là một cái đại vũ trụ vạn vẹo cùng điên cuồng chỉ có thứ bả vũ trụ bởi vì là làm là thực tập thời gian giới vương thần calic từ thời không chấn động ngay từ đầu liền phân qua toàn bộ thứ bả vũ trụ sẽ thứ bả vũ trụ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách chính mình không biết rõ tình huống ngoại giới Ngoại giới cũng vô pháp ăn mòn thứ bảy vũ trụ, sở dĩ thứ bảy vũ trụ mới có thể tại cái này vặn vẹo cùng điên cuồng bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Từ ý nào đó đi lên nói, ngọc rồng vũ trụ thật là cường đại đến bạo tạc, dựa vào một cái tử vũ trụ phòng ngự của mình ngăn cách năng lực, liền có thể ngăn cản cái kia có thể đủ ăn mòn toàn vũ trụ vặn vẹo cùng mục nát, có thể thấy được ngọc rồng vũ trụ tại thời đỉnh cao cường đại cơ nào. Nhưng dù vậy, mặt khác vũ trụ gì đã bị hoàn toàn ăn mòn, chỉ còn một cái thứ bảy vũ trụ là không thể nào ngăn trở nguyên sơ hỗn độn vô tận ăn mòn. Cái này đã vượt qua ca lịch hủy thác phạm vi, nếu như vẹn vẹn là thời không chấn động sinh ra vật mèo, chỉ cần ngộ không bọn người tăng lên, mua ứng phó lời nói cũng không khó. Nhưng nếu là nguyên sơ hỗn độn tà thần nhúng tay, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt, chỉ những cái kia không thể diễn tả ma thần tự mang thiểu năng trí tuệ quang hoàn, cũng liền là lý trí ăn mòn năng lực, liền có thể nhường ngọc rồng trong chiến sĩ không ít người trực tiếp lâm vào điên cuồng. Thậm chí Tại mặt đối những thượng vị kia nguyên sơ hỗn độn tà thần bản tốt lúc, làm là thời gian giới vương thần Kali có thể hay không trực diện cái kia không thể diễn tả hỗn độn đều không người biết được. Đương nhiên, nếu như là Ngọc Rồng Vũ Trụ nguyên sinh trí cao thần, tỉ như phá hư thần cùng thiên sứ loại hình gặp được nguyên sơ hỗn độn tà thần, cái kia tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí mượn bản thổ ưu thế để ép địch nhân đánh cũng không có vấn đề gì. Dù là là tao ngộ tam trụ thần dạng này, nguyên sơ độn tà thần bên trong trụ thần, chỉ cần trực tiếp nhường toàn vương xuất mã vận dụng trí cao phát tắc, đều có thể nhường Tam trụ thần chịu không nổi. Nhưng mà, hiện nay toàn bộ ngọc rồng vũ trụ, cũng chỉ có thời gian giới vương thần kẹn là nguyên sinh trí cao thần, thậm chí còn trực tiếp tại thời không chấn động bên trong lâm vào ngủ say, mà ca dù sao chỉ là một cái thực thẩm, bản chất trên liền là một cái bán thần, mà không là chân thần. Dạng này ca mặt đối nguyên sơ hốn độn tà thần, nếu như chỉ là những tà thần kia tôi tớ cùng hạ vị thần còn tốt, mặt đối chung vị thần cùng thượng vị thần Liền cùng đối phương năng lực chiến đấu đều không có, thiểu năng trí tuệ quang hoàn sẽ trực tiếp đem hắn biến thành đồ đẩn, hoặc là dứt khoát ăn mòn thành tà thần đồ chơi. Thậm chí, võ minh chiến đội đám người, chỉ có vương hạo có thể cùng trung vị thần một trận chiến. Những người khác, chết no liền là đánh một đợt hạ vị thần, mặc dù có thể thắng, chỉ liền là đánh bất quá trung vị thần, càng sai nói là thượng vị thần. Mà hiện nay, ăn mòn ngọc rồng vũ trụ, chí ít là một cái thượng vị thần mang theo một phiếu từ thần cùng nanh đuốt đi tới cái thế giới này đoán chừng đã trải qua tại thứ bảy vũ trụ bên ngoài khai bạc Có phải không là cảm thấy rất sung sướng? Đương nhiên sung sướng, đối tà thần đến nói, xác thực là sung sướng. Chỉ với cái thế giới này sinh linh đến nói, lại là một trận đỏ quả quả ác ngộng, bởi vì là tà thần khai bạc đều là điên cuồng đại danh tử, thủy diệt tinh cầu cái gì đều là thái độ bình thường. Rất nhiều tà thần thậm chí ưa thích chế tạo ra vô số xúc tu quái, sau đó hướng một chút tinh cầu đầu nhập xúc tu quái. Nhường xúc tu quái thông qua giao hợp phương thức không ngừng ăn mòn một cái thế giới, cuối cùng nhường toàn bộ thế giới tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi lâm vào điên cuồng. Trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có mẫu thể bởi vì là xúc tu quái ăn mòn, chơ mắt nhìn xem chính mình sinh dưới vạn vẹo dị dạng quái vật, cái kia tinh thần cùng sinh để ý trên song trọng chung kích, tuyệt đối có thể nhường một người trực tiếp điên cuồng. Chú ý, nơi này cái gọi là mẫu thể, chỉ là sinh ra vạn vẹo quái vật không may cá thể, bọn hắn không phân được cái nam nữ, đối tà thần đến nói. Giới tính không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, cũng có một chút thủ đoạn tương đối ôn hòa, hoặc là nói để cho người ta khó thực hiện bình luận, tỉ như một ít đối phạm nhân bộ tộc có trí tuệ tương đối thân mật thượng vị thần, thần nhóm hội đem chọn cái chủng tộc nương hóa, làm cho cả chủng tộc đều tại không có khác phái trong tuyệt vọng bởi vì là không cách nào sinh giới tiểu hài mà vong tộc diệt chủng. Ấn, đoán chừng rất nhiều nam nhân nghĩ phải xuyên qua đến thế giới như thế này đi là cứu vất chủng tộc kéo dài đại nghiệp làm ra công hiến trong yếu nhất là ta thần nhóm làm những việc này, có khả năng không phải xuất phát từ vui vẻ vân vân tự, mà là đơn thuần bản năng, lại hoặc là một loại vô ý thức tiện tay vì đó, còn có chút là xuất phát từ thương hại hoặc mà khác cảm xúc, đều là lấy nhân loại tam quan cùng lý niệm không thể nào hiểu được. Tóm lại, ta thần nhóm chính là như vậy không thể nói lý, cũng không thể diễn tả, hoàn toàn không cách nào dùng nhân loại tư tưởng đi phòng đoán tồn tại. Ở loại tình huống này dưới, cùng ta thần chiến đấu cái gì, phàm nhân vẫn là đừng tới tham gia náo nhiệt thậm chí liền không nên nhường tà thần nhóm ly khai thần nhóm chô ở vũ trụ. Nhưng mà, liền bởi vì là cướp đoạt không gian quan hệ, tà thần nhóm phá mở trói buộc thần nhóm lồng giam, bắt đầu hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ gieo rắc thần nhóm hôn độn cùng điên cuồng, mà tại thần nhóm xem ra, cái này không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác phân chia, chỉ là tại thần nhóm chủ, làm là mù quáng si ngu chi thần, ma thần đứng đầu, nguyên sơ hôn độn chi hạt nhân tà thần chi tổ, tà thần chi Dạ to thí chi giới. Hướng về toàn đa nguyên vũ trụ gieo rắc tà thần tồn tại cảm. Thôi. Kinh khủng nhất là, làm là tà thần đứng đầu, ả giả tọt bản thân hoàn toàn liền là hôn đột đại danh tử, bởi vì là thần không có lý trí, hết thể tất cả, đều là bản năng, đều là vô ý thức, phản phất đại biểu cho vũ trụ trung cực ý chí, vô hình, không thể dự đoán, không có cực hạn hát ám Có thể nói, cái này là vũ trụ cực đoan nhất một mặt, vạn vật căn nguyên, hôn đột ban đầu. Cái này là một cái không biết nên như thế nào đi đối phó quái vật, cho dù là liễu Ngộng kỳ cũng không biết rõ, bởi vì là ạ dạ toật một mực đợi tại nguyên sơ hôn độn tà thần sơ thủy vũ trụ, xưa nay không ra ngoài, một mực tại cái kia sâu trong vũ trụ, lấy hát ám tạo thành trong cung điện, điên quần mà vặn vẹo gõ lấy vô hình cự trống, thổi cái hội phát ra làm cho người bồn ôn, đơn điệu âm sắc ống sáo. Bất kỳ dám can đảm tới gần ạ dạ toật đồ vật, dù là là hành tinh, cũng sẽ nhận hắn hôn độn ảnh hưởng Từ đó lâm vào vô tận điên cuồng, mà đối với dạng này quái vật, thậm chí liền phong ấn thần đều làm không được, thần liền là vũ trụ bản thân, mà vũ trụ bản thân nhưng lại không phải thần. Đã từng có cứu vất giả ý đồ dùng tự sát thức trảm thủ hành động hủy diệt nguyên sơ hôn độn tà thần mẫu vũ trụ, từ đó sẽ ạ dạ toệt tiêu diệt, kết quả vũ trụ là hủy diệt, chỉ ạ dạ toệt lại như cũ tồn tại, đồng thời theo nó hoạt động, nguyên sơ hôn độn tà thần mẫu vũ trụ lần nữa ra đời, mà ạ dạ cũng y nguyên tồn tại ở cái vũ trụ kia hạch tiếp tục lấy thần chẳng có mục đích điên cuồng hành động. Loại tình huống này dưới, kiếp trước thời điểm, cứu vất không gian cuối cùng lựa chọn cùng lược đoạt giả nhóm khai chiến, mà không có đi chú ý nguyên sơ hốn độn tà thần, dù sao hoàn toàn không cách nào tiêu diệt bọn quái vật, đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong, cứu vất không gian sẽ không nhường cứu vất giả nhóm đi chịu chết. Về sau tình huống cũng biết, kiếp trước thời điểm, vương hạo tại trận chiến cuối cùng GG, mà liễu ngộng kỳ thì trọng sinh mà trong trận chiến ấy Nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong tam trụ thần đều xuất hiện, nhường cứu vất giả nhóm trực tiếp GG một mảng lớn, nếu như không phải nguyên sơ hôn độn tà thần, cứu vất giả nhóm tuyệt đối sẽ không thua. Thấy rõ ràng, là tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên sơ hôn độn tà thần thực tế trên so cấp đoạt không gian còn kinh khủng hơn. Bây giờ biết được có thượng cấp nguyên sơ hôn độn tà thần xuất hiện, dù là chỉ có một cái, liễu ngọng kỳ cũng không thấy đến bọn hắn có thể thắng, sở dĩ đều gọi viện quân liền là cách làm chính xác nhất Đối với điểm này, Liễu Mộng Kỳ lại rõ ràng bất quá, hoàn toàn không cần đi suy tính sự tình. Vương Hạo gặp Liễu Mộng Kỳ khăng khăng như thế, lại cảm xúc nưng trọng, cũng không soán suất, trực tiếp hướng Cứu vất Không Gian tiến hành tiếp viện xin. Thu được xin, kiểm trách đến thượng vị nguyên sơ hỗn độn tà thần ăn mòn cái kia thế giới, hội đối liên quan Cứu vất giả tiểu đội tiến hành tuyên bố nhiệm vụ, dự tính 3 ngày sau tiến vào cái kia thế giới. Cha ruột không gian, a không, Cứu vất Không Gian trước tiên làm ra đáp lại, mà đến được đáp lại về sau, Vương hạo cùng dạ củ mò dù cả gì hình thái liêu ngộng kỳ thì trực tiếp về tới thời gian thánh vực, cũng đem việc này nói cho những người khác. Biết được sau chuyện này, các lít sắc mặt quần biến, hổ khu manh rung động, cả người đều tiến nhập sợ hãi. G.G. trạng thái, cái này, cái này sao có thể? Chỗ, tất cả vũ trụ đều bị ăn mòn. Những quái vật kia, những quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Ngay vậy, dạ cụ mò ngộng kỳ dùng quạt xếp che khuất dưới nửa bên mặt, ý vị thâm trường nói ra, các lít tăng. Có một số việc, ngươi tốt nhất đừng biết dõi Úc, bởi vì là, biết dõi đến càng nhiều, đối ngươi vượt không có chỗ tốt, có đôi khi, vô chi tức là phúc, càng là tại mặt đối bọn này nguyên sơ hôn độn tà thần thời điểm. Các lích há to miệng, nghĩ nói chút gì, chỉ vương hạo ngăn trở hắn, các lích, ngộng kỳ nói không sai, nguyên sơ hôn độn tà thần là địch nhân của chúng ta, mà không phải ngươi, toàn bộ ngọc dòng vũ trụ, có thể cùng tà thần đối kháng, chỉ có phá hư thần cùng hắn chi trên thần mới có tư cách tiến vào cái này, trận nhằm vào nguyên sơ hôn độn tà thần chiến đấu. Dừng một chút, hắn lại đạo, thậm chí liền coi như chúng ta cũng không thể không cứ gọi viện quân, bởi vì địch nhân bên trong người mạnh nhất đã trải qua không phải chúng ta có thể ứng phó, thậm chí nhân sổ tại những địch nhân kia phía trước đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe xong Vương Hạo, các lĩnh sắc mặt biến mấy lần, hắn nhưng biết rõ Vương Hạo bọn người, càng là Vương Hạo mạnh bao nhiêu, nói câu không tin tâm, mặt đối Vương Hạo bọn người, dù là là yếu nhất Tony đều có thể đem hắn chơi đánh. Cương đại như vậy tồn tại, tại mặt đối những cái kia nguyên sơ hôn độn tà thần thời điểm, thậm chí đều không có chiến thắng năm chắc. Như thế cũng đại biểu, còn không có có trưởng thành ngộ không bọn người, cũng vô pháp cắm lớn chiến đấu kế tiếp. Nghĩ đến nơi này, các lích sắc mặt rất khó coi, dù sao lúc trước hắn làm nhiều như vậy cố gắng, kết quả là lại là không có tác dụng, cái này bất luận nhìn thế nào, đều để cho người ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Chỉ là, sự thật như thế, dù là không cam lòng tâm Cũng không có pháp, mà ca cũng không phải một cái cố chấp người, hiểu rõ đến tình huống về sau, hắn hít sâu một hơi, lúc này cùng kính hướng vương hạo bọn người bài nói, vương hạo tiên sinh, ta cầu các người rồi, xin nhất định phải đánh bại những tên kia, xin nhờ. Cái này, cũng là ca duy nhất có thể làm chuyện. chương 376, ba chi đội ngũ tiếp viện cùng người quen gặp mặt. Úc, cái này là nguyên sơ hôn độn tà thần, xem ra thật rất lợi hại a hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Tony nhìn xem thông qua ám vật chất máy quay phim đi thứ bảy vũ trụ bên ngoài đập thu tới tình cảnh, chỉ có thể dùng ngôn ngữ của mình đến tiến hành một phen đậu đen rau muống. Mặc dù là đậu đen rau muống, chỉ nhìn ra được, Tony tâm tình cũng không tốt, hoặc là nói, bất kỳ một cái có được bình thường lý trí người, dù là chỉ là một chút xíu, đều sẽ nhường mặt khắc vũ trụ chính đang phát sinh điên cùng sự tình mà làm đến đại náo đều đang run dậy. Dù là đã trải qua trở thành tấn thăng giả, mặt đối loại tình huống này, cũng tuyệt đối không có cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Mặc dù trước kia gặp qua nguyên sơ hôn độn tà thần, nhưng này chỉ là hóa thân, với lại là hoàng sợ thoáng nhìn, bởi vì là lúc ấy trong bọn họ ngoại trừ vương hạo bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách nhìn thẳng tà thần hóa thân, với lại, lúc ấy bởi vì là tiêu diệt tà thần hóa thân, sở dĩ võ minh chiến đội đám người ngoại trừ liễu Ngộng kỳ cái này người trùng sinh bên ngoài, đối tà thần nhóm sự tình cũng liền tại giấy mặt trên có hiểu biết. Bây giờ thật khi thấy nguyên sơ hốn độn tà thần xâm lấn một cái vũ trụ mang tới hậu quả, lại là Tony một cái ác miệng miệng pháo đại lao, cũng không biết rõ nên nói cái gì mới tốt nữa. Giảng thật, Tony thậm chí có một loại hảo giác, vậy liền là không khỏi đang suy nghĩ, bọn hắn lại để cho cùng dạng này quái vật đối kháng. Sợ không phải không tỉnh ngủ A Không phải Tony nhắc an, mà là mặc cho ai lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này, cũng hội nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Dù là thường thấy núi đao biển lửa, Chân chính trực diện thâm nguyên hôn độn lúc, cũng vô pháp lệnh nhạt chỗ chi. Cái này là nguyên sơ hôn độn tà thần, sở dĩ nói, cho tới nay, chúng ta muốn đối kháng thần nhóm, đều chỉ có sẽ thần nhóm chống cự tại vũ trụ bên ngoài, một khi nhường hắn bản thể Giang Lâm, dù là chỉ là một hạ vị thần, như vậy vũ trụ ăn mòn sẽ không thể tránh nẻ, mà bị ăn mòn thế giới, chỉ có trực tiếp tỉnh hóa rơi. Dạ cụt mò ngộng kỳ dùng thâm trầm thanh âm đạo, mà nàng chỗ nói tịnh hóa là có ý gì, là cá nhân đều hiểu Lúc này Liễu Ngộng Kỳ đã trải qua hóa thân 4 cái, ngoại trừ dạ cổ mộng kỳ bên ngoài, còn có nạ nổ hạ mộng kỳ, ảnh phật dục mộng kỳ cùng cụ du mi mộng kỳ, cái này là trước mắt Liễu Ngộng Kỳ mạnh nhất 4 cái tư thái, mỗi một cái đều có 7-800 cơ sở sức chiến đấu, cái bất quá vẫn là không đến 10000, thật không biết rõ nàng loại này phân thân trạng thái có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là, nhìn những người khác dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng, hiển nhiên Liễu Ngộng Kỳ là có át chủ bài. Nghe song giả củ mò mộ kỳ, những người khác đều là công nhận, bởi vì là không nhận có thể đều không thể, chỉ có chân chính chứng kiến đây hết thảy mới có thể hiểu nguyên sơ hỗn độn tà thần đến cùng là thứ độ gì. Nhúng ai, Tony nói, tốt ta. Tình huống ta đã hiểu, như vậy vấn đề tới, chúng ta cứu vứt không gian, lại phải bao nhiêu người, là ai tới giúp chúng ta đâu. Dạng thật, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc muốn dạng gì tồn tại, mới có thể tiêu diệt những quái vật kia. Kỳ thật rất đơn giản. Dạ cù mò ngộng kỳ trầm rãi kể ra, có thể một hơi tiêu diệt tất cả vũ trụ, cũng chỉ có toàn vương, mà toàn vương mặc dù biến mất, chỉ ngọc rồng vũ trụ giao phó thần chí cao quyền hạn y nguyên tồn tại, chỉ cần có thể giết tới toàn hoàn cung, kích hoạt toàn vương quyền hạn, như vậy thì có thể một hơi giải quyết tất cả vấn đề, dù sao, chúng ta chỉ còn lại tịnh hóa phương pháp này. Nghe xong lời này, đám người một trận trầm mặc, tịnh hóa một từ nói thật nhẹ nhàng, chỉ ẩn trưa trong đó nặng nghề, lại là mấy cái vũ trụ kết thúc Đám người mặc dù đã từng giết chết qua đến hàng vạn mà tính người, nhưng cùng kết thúc vũ trụ so ra, lại không là một loại ý niệm trên sự tình, càng là những cái kia bị ăn mòn vũ trụ, khẳng định còn có không có bị ăn mòn sinh vật. Đối với loại tình huống này, dù là là làm qua siêu cấp anh hùng Tony, đều không tìm đường chết la hét muốn cứu vứt những cái kia còn có thể cứu vứt người, chỉ có chân chính trải qua, mới hiểu được muốn cứu vứt tất cả mọi người, vậy liền là một chuyện cười thôi càng lớn khả năng là tìm đường chết sẽ chính mình cùng đồng bạn cùng một chỗ lôi xuống nước. Tựa hồ cảm giác bầu không khí rất nặng nghề, tính cách trên rất rực rỡ cũng rất nguyên khí nã nổ hà mộng kỳ như cái biết lý đại tỷ tỷ mỉm cười nói, đại gia không cần một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, coi như vũ trụ bị tình hóa, chỉ đừng quên, thứ bảy vũ trụ còn tại không phải sao? Chỉ cần thứ bảy vũ trụ không có biến mất, như vậy liền đại biểu cái thế giới này hy vọng còn tại. Nha, kỳ thật cái này khô cằn lời nói cũng không có gì đáng nói. Cơ bản trên liền là một bậc thang, chỉ đại gia đều là tấn thăng giả, tâm lý điều tiết năng lực rất tốt, sở dĩ có cái này bậc thang, lập tức liền khôi phục lại. Sau đó, liền là chờ chờ đợi, chờ đợi cứu vứt không gian viện quân đến. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, đến đệ tam trời xế chiều, nương theo lấy cứu vứt không gian chuyên âm, viện quân đến. Mà nhường đám người kinh ngạc là, viện quân vậy mà không chỉ có là một chi đội ngũ, mà là ba chi, ba chi tấn thăng giả tạo thành đội ngũ. phân biệt là Chính nghĩa liên minh chiến đội, siêu nhân cỡ là kèn, bạc mạn bợ rủ Serene, thần sấm sồ, Titan ạ rở rốt, sở phải Spider-Man Peter cờ. Tiên kiếm kỳ hiệp chiến đội, tiên một lý tiêu dao, thiên ba cảnh điểm. a không, là cây cảnh thiên, tiên bốn mộ dung tử anh, tiên ba ngoại chuyện trọng lâu, thuộc sơn truyện lý anh kỳ. Không bán manh chiến đội, ca cơ hạt sùn mỹ củ, hiền lang họ rồ, ma pháp thiếu nữ hiệu mắt tròn hương, ma pháo thiếu nữ vẹt thái tử ca sở châu toa. Ba cái tiểu đội Đội viên đều là 4 tới 5 người, mà cái này bình thường cũng là tấn thăng giả tiểu đội phù hợp, dù sao, làm là tấn thăng giả, có thể cùng đi đến một bước này thật không nhiều, đại gia dựa vào nhau, có thể tín nhiệm cùng phó thác sau lưng cũng không nhiều, mặc dù không ngại cùng mặt khác người xa lạ hợp tác, chỉ muốn gia nhập những tiểu đội khác, bình thường chỉ có một tiểu đội đoàn diệt về sau, những người còn lại mới hội mang báo thù hoặc nghĩ biện pháp phục sinh những người. Khác nguyện vọng gia nhập mặc khác đội ngũ. Nói trở lại. Cái này ba cái tiểu đội thật đúng là là phong cách vẽ thanh kỳ, từ đồng phương hoa hạ đến đảo quốc hai thứ nguyên, lại đến tây phương mạ vẹo quần thể, thật là khái quát phần lớn thời gian huyện tưởng tác phẩm chủ yếu ba cái địa phương đây, cũng không biết rõ cứu vứt không gian làm sao nghĩ. Với lại, ba cái trong tiểu đội, còn có một số người cùng võ minh chiến đội bên này người nhận biết, cho tới đại gia gặp mặt về sau, không đợi từng cái chiến đội đội trưởng nói chuyện, đội viên của bọn họ liền nhãn tỉnh sáng lên tiến lên tìm người quen biết bắt chuyện. Spider-Man Peter Parker cùng thần sấm sổ trực tiếp tìm tới Tony, Parker có chút hưng phấn nói ra, Tony tiên sinh, ngươi hẳn là là nào đó cái thế giới Tony sở tạc tiên sinh đúng không? Tony nhúng vai, mặc dù Tony tiên sinh biết rõ rất nhiều thế giới đều có thiên tài chính mình, chỉ không thể không nói, trước mắt các người Tony tiên sinh ta là độc nhất vô nhị, ân, thiên tài nhất cái kia. Vừa nghe đến loại này nói chuyện phong cách, Spider-Man cùng lôi thần đều là mỉm cười. Bởi vì là loại này phong cách liền là bọn hắn quen thuộc ý rồn mạng Tony, chí ít thế giới của bọn hắn là như vậy. Lôi thần cười ha ha lấy trêu chọc nói, ngươi cái tên này, quả nhiên bất luận đâu cái thế giới đều là giống nhau tự đại, trước kia vẫn rất chẳng ghét, hiện tại lời nói, à, không thể không nói, ta có chút hoài niệm ngươi trường này miệng thúi. Tony nghe vậy ra vẻ kinh ngạc nói, úc, nghĩ không ra làm là thiểm điện tiểu tử ngươi có thể nói ra những lời này, quả nhiên thời gian có thể thay đổi một người sao. Tốt ta. Ngươi kính ngưỡng, Tony tiên sinh ta liền không chút khách khí nhận. Ngươi cái tên này quả nhiên vẫn là thiếu ăn đòn. Lôi thần cười mắng một câu, cũng một quyền đánh tại Tony vai lên. Nếu là lúc trước, Tony khẳng định gãy xương, chỉ hiện tại lời nói, nện cho liền nện cho. Một bên khác, ma pháo thiếu nữ Phẹt nhìn thấy nạ nổ hạ mộng kỳ sau con mắt sáng lên. Lúc này chạy quá khứ kích động nói ra, nạ nổ hạ, ngươi là nạ nổ hạ tạ ca mẹ chìa đúng không? Ngươi biết ta sao? Ta là Phẹt. Phế thái tư ca sở châu toa. Nói xong lời cuối cùng, Phi sắc mặt có chút khẩn trường, bởi vì là một ít thế giới song song bên trong, tên là nạ Nổ Hạ tạ cả mẹ chữa cá thể nhưng không biết vẹt, thậm chí song phương là cựu nhân, cho nên nàng cũng không biết rõ trước mắt nạ Nổ Hạ có biết hay không chính mình. Mặt khác, làm làm manh muội tự ưu đãi, đơn giản nói một tí bộ dáng của nàng, nàng mặc một bộ màu đen chế phục, hoặc là nói không manh chiến đội các thiếu nữ đều mặc màu đen chế phục, nhìn qua rất có xã hội người khí chất. Mà nàng có một đầu xinh đẹp tóc vàng cùng một chương mang theo hài nhi mập, nhìn qua mang theo lỏ lỷ khí chất tinh xảo khuôn mặt, phụ trợ, liền là một tên vô cùng xinh đẹp hai thứ nguyên hệ tóc vàng mị thiêu nữ. Mà nhìn thấy phẹt thái độ, nạn nộ hạ mộng kỳ tự nhiên minh bạch phẹt lo lắng, lúc này ra vẻ hãy nấy nói ra, cái kia thật có lỗi, ta cũng không nhận ra một cái gọi phẹt thái từ ca sở trô toàn người, mặc dù ta biết rõ tại một ít trong thế giới, ta và ngươi kỳ thật là bạn tốt. Nghe nói như thế, phết đạm Lập tức có chút miễn cưỡng nói ra, ta đã biết, không có ý tứ, để ngươi khốn nhéo. Thế thế, nộ hạ mộng kỳ lại là hé miệng nở nụ cười, chỉ đùa một chút rồi. Phết san, ta kỳ thật nhận biết ngươi a Không bằng nói, cho tới nay, chúng ta đều là bằng hưu tốt nhất, không phải sao. Phết nghe vậy sướng sở, lập tức giở khóc giở cười nhìn xem nano hạ mộng kỳ. Nano hạ, ngươi, ngươi đùa kiểu này ta có chút quá phận rồi. nộ hạ mộng kỳ mỉm cười ôm lấy phết. Nhân cách đã trải qua 99% nạ nổ hạ tạ cả mẹ triều hóa, thật có lỗi thật có lỗi, Phẹt san không cần sinh khí nha chỉ là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Phẹt san ngươi, sở dĩ có chút cao hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại thế giới của ngươi bên trong, ngươi cùng ta quan hệ như thế nào. Bị rời đi chủ đề, Phẹt cũng không có so đo chuyện đùa, với lại bị tại chỗ ôm lấy, nàng cũng có chút thẻ thùng liền mặt hồng hồng nói ra, tại thế giới của ta, ta cũng cùng nạ nổ hạ quan hệ rất tốt. Không, hẳn là nói là bằng hưu tốt nhất nói đến đây, nàng nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có chút ảm đạo, chỉ là ta khi đó không có thể cứu đến ngươi. Nano Hạ Mộng Kỳ thấy thế, bao nhiêu đoán được việc cố sự, liền vuốt ve phệt đầu nói, "Nha, cái này cũng không thể trách ngươi, đều là lược đoạt giả cùng xuyên việt giả sai a. Với lại, phế san có thể trở thành tấn thăng giả, nhất định bỏ ra rất nhiều a. Cho tới bây giờ, nhất định đã trải qua thành công cứu vớt thế giới kia ta đi." Phế sau khi nghe xong, Lần nữa nhớ tới đã từng cùng tốt cơ hữu nả nổ hạ tả cả mẹ trịa cùng một chỗ thời gian, trên mặt cũng tái hiện nổi lên tiêu dung, ơn, ta đã trải qua cứu vứt thế giới kia ngươi, mặc dù ta không có cách nào lại trở lại thế giới kia, chỉ là, có thể cứu vứt nả nổ hạ, đối ta đến nói như vậy đủ rồi. Phép san nả nổ hạ mộng kỳ biểu thị rất cảm động, hai mắt hồi kỳ tỏa sáng nhìn xem phẹt, đầy đủ hiện ra hai thứ nguyên manh vương thuộc tính. Tiện đương một nói. Giờ khác này đã hoàn toàn là nạ nổ hạ tạ ca mẹ chỉa nhân cách tại chủ điều khiển hết thảy Đối với bọn này người quen ở giữa giao lưu, đại gia không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tại cứu vất không gian, gặp được người quen là lại bình thường bất quá chuyện, cũng không cần đi kinh ngạc. Mà nạ nổ hạ Ngộng kỳ cùng phẹt ở giữa giao lưu, cũng không có nhường vương hạ bọn người có cái gì đặc biệt giác quan, bởi vì là cái này cũng không là gặp người. Liêu Ngộng kỳ đã sớm nói, hoàn thành tấn thăng về sau, nàng đã cùng chính mình biến thân nhân vật nhân cách hoàn Mỹ phù hợp Nói những người này là nàng chính mình, nàng liền là những người này cũng không đủ. Mặc dù Vương Hạo không hiểu nhiều cái này đến cùng là một loại gì thao tác, nhưng chỉ cần cái này là lao bà của mình là đủ rồi, về phần luôn cảm giác lao bà không hiểu thấu nhiều cái gì, cái kia đều có thể không nhìn rồi. Ngược lại là Liễu Mộng Kỳ liền không sai, coi như những người kia là Liễu Mộng Kỳ mặc khắc luân hồi chuyển sinh cá thể liền tốt. Không nhìn nạ nổ hạ Mộng Kỳ cùng Tony tình huống, làm là đội trưởng. Vương Hạo thì mang theo không có gặp được người quen những người khác, chủ yếu là chính mình mấy cái lao bà cùng một chỗ, đi cùng ba chi đội ngũ đội trưởng cùng những người khác chào hỏi. Ta là Vương Hạo, võ minh chiến đội đội trưởng, về phần những người khác, chắc hẳn đại gia đều biết, ta liền không giới thiệu, ở đây, ta chỉ muốn nói, cảm tạ các vị đến đây tiếp viện. Hoàn toàn như trước đây đơn giản trực tiếp, rất có vương hạo phong cách, đi thẳng về thẳng, tuyệt không rẽ ngoặt. Đối với cái này, ba cái chiến đội người cũng không để ý, cũng sau đó đưa cho đạn lạc Trường 377, Liên hợp hành động. Nha, vương hạo tiên sinh không cần khách khí như thế, tà thần cái gì, cũng coi như chúng ta đối thủ cũ rồi. Tiểu tròn san nhưng là ghét nhất những cái kia xúc tú quái. Không bán manh chiến đội hạt sùn mỉ củ hé miệng cười một tiếng trêu chọc đạo. Vị này nhưng là nhị thứ nguyên bên trong đại danh đỉnh đỉnh ca cơ công chúa. Một đầu màu xanh biết xong đuôi ngựa phối hợp tấm kia không cần trang điểm liền siêu cấp hoàn mị trắng non gương mặt, đầy đủ triển hiện nhị thứ nguyên thanh xuân Mỹ thiếu nữ mị lực Ấn. Liên là cái này hoàn bảo lục màu tóc đều sẽ làm người ta nghĩ đến phương diện khác sự tình, cái kia nói hiện nay người tư tưởng đều quá dơ bẩn sao. Làm là bị hắn trêu chọc người, có một đầu tóc hồng tóc dài thiếu nữ cả nàm mã đỏ cả lập tức không vui vẻ cong lên miệng nói, mò mỉ củ đội trưởng, mới nói đừng lại cầm xúc tu quái trêu chọc ta rồi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cùng xúc tu quái phát sinh không tốt sự tình đâu. Dù sao là mà pháp thiếu nữ đi. Bất quá Đại gia không phải đến xem bọn này danh xưng không bán manh mội tử giả ngây thơ, mặc dù mặc đến một thân đen đến sẽ chính mình xem như xã hội người, chỉ rằng đạo lý, nhị thứ nguyên thiếu nữ phong cách vẽ thấy thế nào đều là manh manh đát. Sở dĩ, bề ngoài hơn 20 tuổi, thân mặc một bộ màu làm nếp xưa áo tiên kiếm kỳ hiệp chiến đội đội trưởng Lý Tiêu Giao mở miệng, vương huynh đệ không cần phải khách khí, đối phó tà thần, chúng ta không thể đổ cho người khác. Siêu nhân cờ lạc cũng làm là chính nghĩa liên minh chiến đội đại biểu mở miệng Mọi người cũng không nên tiếp tục khách khí, đã tà thần đã trải qua sẽ cái này đại vũ trụ ăn mòn chín thành trở lên, như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Vương hạo tiên sinh, có thể thuyết minh một tí tình huống cụ thể sao? Chúng ta chỉ là biết rõ đại khái, chi tiết cũng không rõ ràng. Vương hạo nhẹ gật đầu, lúc này sẽ trước mắt biết đến tình huống giảng thuật một lượng, trong lúc đó mà khắc ngộng kỳ cũng hỗ trợ tự thuật, tất cả nội dung đều nói đến rõ ràng. Khi hiểu được tất cả tình huống về sau, trước đó một mực châm mặc, Mặc màu đen khoa học kỹ thuật chiến giáp, giống là một cái rơi lớn bặt mản bở rủ sở hình liền mở miệng, dựa theo các người nói, chúng ta chỉ có một lựa chọn, vậy liền là bắt đầu sử dụng gen còn sót lại quyền hạn đem chọn cái ngọc rồng vũ trụ ngoại trừ còn không có bị ô nhiễm thứ 7 vũ trụ bên ngoài mà khác vũ trụ toàn bộ xóa đi. Lực chú ý của chúng nhân lập tức nhìn về phía bặt mản, mà đám người đối hắn đều hiểu rõ, không hiểu rõ người cũng thông qua riêng phần mình phương thức tại chỗ hiểu rõ đối phương tình huống. Bặt rủ Bặt m Giờ cờ vũ trụ địa cầu gò thảm si ti hắc kỵ sĩ, một cái thông minh như kế đại sư cùng chiến đấu thiên tài, lấy phạm nhân thân thể có thể cùng thần minh đối kháng tồn tại, mà suy nghĩ của hắn hình thức 10 phần hắc mặc dù cùng siêu nhân cùng một chỗ tạo thành chính nghĩa liên minh, chỉ cũng không tin đảm nhiệm những người khác, bởi vì hắn hắc cám tính cách, toàn bộ chính nghĩa liên minh bên trong ngoại trừ siêu nhân bên ngoài, liền không ai có thể cùng hắn giao tâm. Bất quá, mặc dù bắt mạn tính cách trên không lấy vui, chỉ làm là đồng bạn hắn lại là một cái đáng tín nhiệm cùng giao phó hậu bối người, bởi vì là hắn tuyệt đối không sẽ làm ra sẽ minh hưu bán đi hành vi, nếu quả thật phải mạo hiểm, vị này hắc cám kỵ sĩ cẳng có thể có thể là chính mình đi liều mạng, mà không phải sẽ chuyện nguy hiểm nhất giao cho những người khác. Sở dĩ, khi bặt mạng meo mắt lại, nhường mặt nạ xuống hai mắt lộ ra đến càng thêm sắc bén cũng mở miệng nói ra lời kế tiếp lúc, đám người đều tiếp nhận, chúng ta cần một cái thống nhất chỉ huy, đồng thời, ta hy vọng biết rõ các ngươi tất cả mọi người năng lực Cặn kẽ nhất cái chủng loại kia, ta không hy vọng có người giấu giếm tự thân năng lực. Lời nói này cơ bản là trực tiếp cầm xuống quân sư chức trách, mà đối với cái này, đại gia liếc nhau về sau, cũng không có ý kiến tiếp nhận. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì là cứu vất không gian cho tới nay đối cứu vất giả nhóm bồi dưỡng phương thức là ánh năng hướng, muốn là hát cám hướng bồi dưỡng phương thức, chớ nói chân thành trô đến hợp tác, liền là không lẫn nhau tính toán đều coi là tốt. MMMM Cũng không thể nói tất cả mọi người cũng không có ý kiến rồi. chí ít sau đó Tony liền nhờ lấy quay hàm tiến lên đánh giá một fan bạc mạn, ngươi liền là bờ rủ sơ bên. Nhận biết một tí, Tony sợ tác, ngươi biết đến, mặc dù ta và ngươi không tại cùng một cái vũ trụ, chỉ bởi vì vì một số tác phẩm quan hệ, rất nhiều người đều ưa thích cầm ta và ngươi so, sở dĩ cũng chỉ muốn cùng ngươi gặp mặt, sở dĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, hắn bày ra một chương tự nhận là rất đẹp trai khuôn mặt tươi cười cũng đưa tay phải ra biểu thị thân mật. Bặt mạn nhìn một chút Tony, sau đó đưa tay cùng hắn nắm ở cùng nhau, ý rồn mạn, ta biết rõ, đã từng tại một cái thế giới bên trong gặp qua ngươi đồng vị thể, ngươi tính cách tắc phong lệnh người khác sâu ấn tượng. Không nói nhiều, nhưng lại biểu lộ hắn đối Tony không phải không gặp qua, cũng ám chỉ Tony có cái gì muốn nói liền mau nói ra, không cần lãng phí thời gian khách đến thăm bộ, ơn, cái này thái độ rất có hắc ám, kỵ sĩ phong cách. Nhưng Tony biểu thị hắn ra mặt dày, Sở Dĩ 10 phần rắm thối nói ra, "Ức, cái kia Bở rủ sở ngươi nhất định là bị thiên tài như ta kinh ngạc đến đúng không? Như vậy, ta đoán ngươi nhất định cầm tới ta ạc dệ a tỏ kỹ thuật cùng sắt thép chiến ý kỹ thuật dùng để cường hóa chính mình đúng không?" À, không cần để ý, có thể đến giúp Bở rủ sở ngươi, bất kỳ thế giới ta đều sẽ rất cao hứng." Bạt mạn lại là rất không để mặt mũi biểu thị, "Không, ta không có lấy những vật kia, bởi vì là lúc ấy ta nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật đã trải qua vượt xa thế giới kia ngươi." Mặt khác, thế giới kia ngươi cùng ta quan hệ cũng không tốt, hắn còn công kích ta, bất quá bị ta đánh rất răng cửa, hy vọng hắn có biện pháp sẽ răng bổ tốt, không phải rất nhiều nước Mỹ nữ sĩ đều sẽ thương tâm. Nói xong lời cuối cùng, bặt mạn trả lại cho một cái ú lánh lặng yên. Tony lập tức tiêu dung cứng đờ, sau đó chợt hạ miệng ba nói, vậy thật là là bất hạnh a Mắt thấy hai người lại phải sẽ chủ đề mang lệnh, siêu nhân cùng vương hảo lúc này ra mặt sẽ riêng phần mình đồng đội kéo lại, sau đó đưa cho đối phương ấy nấy mỉm cười. Như vậy bỏ qua việc này. Về sau, mọi người cùng nhau hiểu rõ lẫn nhau năng lực về sau, liền do mấy chi đội ngũ trí thông minh các đại lao cùng một chỗ chế định kế hoạch hành động, Võ Minh chiến đội Tôn Nhi, Không bán manh chiến đội Hiền Lang Hồ Lồ, Tiên kiếm kỳ hiệp chiến đội Lý Anh Kỳ, còn có chính nghĩa liên minh Bạt Mạn. Bốn người trí thông minh đại lão cùng một chỗ thương lượng, không lâu sau đó liền chế định ra kế hoạch, mà cũng không biết rõ bọn hắn làm cái gì thương lượng, lại hoặc là Bạt Mạn nhân cách mị lực mở tại cái kia Dù là là cùng hắn quan hệ không tốt lắm Tony, đều sẽ hành động quyền chỉ huy giao cho bạc mạn. Mỗi chi đội ngũ trí thông minh đại lão đều nói như vậy, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối, lúc này biểu thị hội tiếp nhận bạc mạn chỉ huy. Bạc mạn cũng không có giả mộm, thẳng vào chính để nói, kế hoạch đã trải qua chế định, tiếp xuống liền là hành động, trước mắt địch nhân tình báo không rõ ràng, sở dĩ, chúng ta sơ kỳ hành động, liền muốn lấy thăm dò cùng điều tra địch nhân tình báo làm chủ, đồng thời ở nơi này, nếu như hành động thuận lợi liền lập tức chuyển là tiến về rèn cung cấp đoạt rèn quyền hạn, ta nghĩ, nơi này không có người hội không đánh được đánh lâu dài a. Xin nhớ kỹ vốn thư xuất ra đầu tiền buộc dành, giệu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 378, so tử vong cùng địa ngục càng đáng sợ điên cuồng. Đang khi nói chuyện, Bạt Mạn quét mắt một phen đám người, mà đám người đều là một fan không phản đối loại thuyết pháp này tư thế. Tony càng là nhạo báng biểu thị hắn coi như liên tục cùng mỹ nữ chơi trên 100 ngày 100 đêm đều không có áp lực chút nào, mà qua 100 ngày sau, hắn đoán trừng hội trắng ấy, sở dĩ liền dứt khoát không đùa. Đương nhiên, loại này lao tải xế ví von thẳng đưa tới hiện trường rất nhiều nữ tính căm thù ánh mắt. Đối với cái này Tony biểu thị 10 phần bình tĩnh, ngược lại hắn tại cứu vất không gian danh khí rất thúi, cũng không thèm để ý lại thối điểm. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nói liền là Tony loại này vô liêm xỉ người. Kế hoạch hành động yêu cầu liền là hiệu suất, đã tất cả mọi người cũng không có vấn đề gì, bạt mặn cũng không giả mộn, lôi lệ phong hành lại rất có năng suất tiến hành an bài, mà tất cả mọi người cũng lập tức bắt đầu hành động. Vương hạo, giả cù mò kỳ, người, trọng lâu cùng cá nám mạ đỏ cả cùng một chỗ, yêu trước tiến vào hôn đồn vũ trụ, cũng mượn nhờ giả cù ngộng kỳ năng lực, bắt đầu xuyên qua tại những địa phương này. Lúc đầu lấy giả cù mò mộng kỳ năng lực, là không thể nào gánh vác được loại cấp bậc này hành động Nhưng nàng sử dụng năng lực của nàng, vậy liền là dung nạp cái tạ biến thân nhân vật năng lực ở thể nội, từ đó nhường tự thân hoàn thành thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này một hồi, giả cụ mò kỳ đã dung nạp E-Mili-A, Di-Mili-A cùng Sana dung hợp, trực tiếp nhường tự thân cơ sở sức chiến đấu đột phá 1.500, đồng thời nắm giữ 3 người năng lực đặc thủ, từ đó biến thành cấp giả cụ mò rủ Kaji. ân coi như thật nghe cho kỹ, ngược lại hiện nay giả cụ mò kỳ rất mạnh Lấy năng lực bản thân mang theo những người khác cùng một chỗ ẩn nút tại hôn độn vũ trụ vẫn là có thể, chỉ cần không gặp được những cái kia chân chính nguyên sơ hôn độn tà thần, vậy liền không có vấn đề. Nói trở lại, những người khác còn tốt nói, trọng lâu này ca tính cách cao ngạo ra hỏa từ đầu tới đuôi không nói chuyện, thành thành thật thật phối hợp đám người hành động ngược lại khiến người ngoài ý, hắn là tiền kiếm thế giới ma tôn, có được khống chế thời không chi lực, mặc dù rời đi thế giới kia sau bị gọn rất thảm, chỉ bởi vì vì trở thành vì tấn thăng giả. Sở dĩ thời không chi lực đã trải qua cầm trở về. Tại lần này đoàn đội hành động bên trong, trọng lâu tác dụng, liền là phụ trợ dạ củ mò mộng kỳ, lợi dụng thời không chi lực cường hóa khe hở, nhường hành động tiểu đội sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này không phải chuyện khó biết bao, chí ít đối trọng lâu đến nói không phải, cái bất quá vấn đề là trọng lâu là cái cực kỳ cao ngạo gia hỏa, từ trước đến nay khinh thường tại làm người trợ thủ, thói quen đơn độc hành động đi khắp nơi gây sự, sẽ cao lánh nam thần mị lực vung đến cùng Nhưng cái này tiên kiếm kỳ hiệp chiến đội trọng lâu, lại cũng không là cao ngạo, mà là trầm mặc ít nói, nhường hắn làm chuyện gì, hắn chỉ là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mặc dù vẫn là lạnh lùng, lại không có loại kia khinh thường thiên hạng, phản phất toàn thế giới đều là cận bã tư thế. Nghe nói là cái này trọng lâu trải qua mất đi bạn gay, mất đi người yêu, mất đi hết thể đã kích, lại tại thế giới khác bị mánh nhân đã kích qua, sau đó gặp một vị ma sinh đạo sư cùng hiện nay các đội hưu. Lúc này mới từ bỏ lấy trước kia cực kỳ không thích sống chung tính cách. ân là ma sinh, bởi vì là trọng lâu là ma tộc, không phải nhân tổ. Sở di nói, vô luận tính cách như thế nào khó chịu ra hỏa, chỉ cần đánh một trận, tính cách liền hội biến tốt, nếu như không thay đổi tốt, vậy liền nhiều đánh mấy trận tốt. Khi mọi người tiến vào hôn đột vũ trụ thời điểm, nhìn thấy liền là một mảnh pháng phất thực chất tồn tại tại trong vũ trụ vạn vẹo cùng hôn loạn, dù là tại khe hở bên trong, cũng hội cảm thấy cực kỳ khó chịu. Người không khỏi sắc mặt nặng nề nói ra, cảnh tượng như thế này, vô luận nhìn qua mấy lần, đều để cho người ta phi thường khó chịu, nguyên sơ hôn độn tà thần, nếu như có thể mà nói, thật nghĩ đem bọn hắn một hơi tiêu diệt hết. Cả nạ mạ đỏ cả tinh thần trọng nghĩa cũng rất mạnh, với lại tâm cũng thiện, nàng gật gật đầu công nhận nói, ơn, nếu như là tại ta lúc đầu vũ trụ, ta liền có thể vận dụng vòng tròn chi để ý quyền hạn đến sẽ. ca nhóm tiêu diệt, có thể tại thế giới như thế này, ta cũng không có cách nào. Cái này không phải vấn đề của ngươi người, người lắp đầu, chính như ta tại thế giới của ta, thậm chí có thể lấy ánh sáng phi hành xuyên qua thời không cùng nịch chuyển thời gian, tại loại này không phải chúng ta sân nhà thế giới, những năng lực kia đều không thể dùng đến. Đối với cái này, Vương Hạo chỉ muốn nói, mặc dù các ngươi nói lời rất trăng bức, chỉ ta cũng đồng ý những lời này. Cả nạ mạ đỏ cả Người. Cái này đến cùng là khen bọn họ vẫn là tại đầu đen rau mông A. Thiên này bị một câu trò chuyện chết có hay không? sát thép thằng Nam, liền là như thế vô địch. Đương nhiên, loại lời này cũng không phải Vương Hảo hội nói, đầu đen rau muốn người khác trang bức cái gì, là liễu ngộng kỳ dạy hắn, đồng thời bởi vì là câu nói này đại biểu hàng nghĩa có thể bao có thể biếm, mà đại bộ phận người quen lẫn nhau nói là quan hệ tốt biểu hiện, Vương Hạo mới nói ra được, dùng cái này đến biểu hiện ra thiện ý. ân Vương Hạo không có ác ý, chỉ là đơn thuần biểu hiện rõ ràng lập trận cung phong thích thiện ý mà thôi, không có ý khác. Cái bất quá SQ e thiếu phí người biểu hiện, tổng là có thể hoàn thành tệ ngắt thành cửu. Tốt tại mọi người đều là trải qua cảnh tượng hoành trắng người, mặc dù tệ ngắt một tí, chỉ rất nhanh liền khôi phục lại, cũng tiếp tục sẽ tâm tư thả đang dò xét phía trên. Sau đó cũng không lâu lắm, đám người liền gặp được một cái hạ vị đẳng cấp ta thần, một cái ngoại hình là chuẩn chuồn đại chúng tử, thể tích có thể so mặt trăng, cũng ngao du trong tinh không. Danh tự không biết rõ, chỉ xác thực là một cái hạ vị tà thần. Nói đến hạ vị tà thần số lượng thật không ít, lấy ngàn mà tính, tại nguyên sơ hôn độn tà thần hệ thống bên trong, thuộc về đẳng cấp cao tạc binh, cái bất quá bởi vì là toàn bộ nguyên sơ hôn độn tà thần quần thể đẳng cấp quá cao, sở dĩ dù là là đẳng cấp cao tạc binh, cũng có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh hệ. Sau đó, đám người tiếp tục hành động, tiến đến điều tra những địa phương khác, một đường trên thấy được rất nhiều không thể diễn tả vật. Tỷ như chính tại thôn vệ hàng tinh to lớn như chủng, hủ thực như thái dương hệ đại tinh hệ Ông sẽ tất cả tinh cầu toàn bộ kéo liên quan đến nhau xúc tú quái, nhìn chăm chú một quả tinh cầu, làm cho cả tinh cầu vạn vật toàn bộ lâm vào điên cuồng trong mắt. Đủ loại không thể diễn tả vạn mèo quái vật, lấy nguyên sơ hỗn độn tà thần chi danh, tại toàn bộ vũ trụ gieo rắc lấy đáng sợ nhất hỗn độn cùng điên cuồng. Dù là là trong truyền thuyết địa ngục cùng trước mắt tràn cảnh so ra, đều bất quá là trò trẻ con, vạn vật điên cuồng cũng vạn mèo, thế giới sụp đổ cũng mục nát, so vĩnh cửu trung mật còn còn đáng sợ hơn chẳng cảnh liền là bây giờ Ngọc Rồng Vũ Trụ. Không có sinh linh có thể đào thoát, không có văn minh có thể đề kháng, vũ trụ ước vạn chủng tộc đều tại tà thần ăn mòn cùng vạn bẻo dưới, hướng đi so tử vong còn còn đáng sợ hơn hoàn cảnh, thậm chí liền tử vong bản thân cũng bị tà thần nhóm trô bóp méo. Cái này, chú định là một cái không có điểm cuối cùng luẩn ngục, là vạn vật bi thảm nhất điên cuồng nhất phổ nhạc. Vượt là xem tiếp đi, đám người liền càng rõ ràng, chỉ có lấy rèn thần quyền đem trọn cái Ngọc Rồng Vũ Trụ tỉnh hóa rơi mới là thuộc về cái vũ trụ này lớn nhất cứu rỗi. Hủy diệt, tại nào đó chút thời gian, thật không phải BK, mà là danh phủ kỳ thực giải thoát cùng cứu rỗi. Tại loại này bầu không khí bên trong, cứu vất giả liên minh đến tiếp sau hành động cũng bắt đầu, bạc mạn mang theo mặt khác một nhóm người, tiến nhập hôn độn không gian vũ trụ bên trong. Xin nhớ kỹ vốn thư vực dành bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, Trường 379, cấp vũ trụ du kích chiến, bắt đầu. Bởi dù sợ bọn hắn bắt đầu hành động, chúng ta bên này cũng động thủ đi. Người mở miệng, hắn nhận được đến từ bạc mạng thông chi. Nghe nói như thế, đám người lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó, hành động bắt đầu, tất cả mọi người trực tiếp xuất thủ, đưa tay liền trực tiếp đều ra đại chiêu, hướng những tà thần kia đánh đi qua. Vương hạo thiên địa băng diệt quên ít 999 liên kích, những nơi đi qua, vật sở hữu chất toàn bộ bị đánh đến nguyên tử băng diệt. Người sử dụng đông lạnh hô hấp và mắt laser, một lạnh một nóng hai loại cực đoan năng lượng tập hợp lại cùng nhau, hình thành chính ẩn âm vỡ vụn yên diệt lực lượng. Trọng lâu toàn thân hồng khí tăng vọng, phất tay liền là thời không sổ đổ, sẽ thời không chi lực cùng ma công kết hợp vung đến cực hạn, đưa tay liền là băng diệt thiên địa. Cả nạ mạ đỏ cả hóa là ma pháp nữ thần tư thái, một thân màu trắng liên y váy dài, màu hồng dài tại trong hư không tung bay, tay cầm màu hồng trường cung, hóa ra hoa lệ ma pháp thần ký bắn ra ẩn chứa vũ trụ bản nguyên chi lực quang chi công kích. Dạ Cụ Mộ ngộng kỳ thì lại lấy cảnh giới chi lực cùng khe hở chi lực, trong nháy mắt mở ra vô số khe hở, nhường đám người lập tức mặc đi đến tinh vực các nơi, cũng nhường đám người công kích trong nháy mắt đến tinh vực các nơi. Trong tinh không chiến đấu, vấn đề lớn nhất liền là tinh không cái kia to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng khoảng cách, mà Dạ Cụ Mộ dù cả gì năng lực, liền giải quyết tốt đẹp đây hết thể vấn đề, xa thái dương hệ lớn nhỏ tinh vực chiến trận, lại có thể nhường công kích chớp mắt đã tới liền là hoàn mỹ giải quyết khoảng cách vấn đề. Mặc dù đám người cũng không phải là không thể chính mình giải quyết khoảng cách vấn đề, chỉ muốn phân tâm thả đang gì động lên, lại là hội nhường tiêu diệt tà thần hiệu xuất gia tăng thật lớn. Ngoại trừ dạ củ mỏ rủ cả gì bên ngoài, những người khác đều là có được đơn thể đối kháng thậm chí đánh bại trung vị tà thần năng lực, ra chiêu đối phó hạ vị tà thần cùng tà thần nhanh bớt, cái kia là một điểm áp lực đều không có, trục vừa ra tay, liền sụp đổ tinh hà Vô số ngôi sao nương theo lấy tà thần cùng tà thần nanh vớt nhóm cùng một chỗ, tại trong tinh hà yên diệt thành nhất thuần túy nhất điện tử, hạt nhân, nở trồng chờ hạt cơ bản, cho tới liền trọng sinh năng lực cũng bị mất. Tại một đám mạnh đến bạo tạc tấn thăng giả công kích dưới, mảng lớn mảng lớn tinh vực không thể diễn tả vật, tính cả bị ăn mòn tình cầu cùng một chỗ yên diệt. Cái này một hệ liệt công kích, đám người đều thông qua cực hạn cảm giác đã nhận ra, mặc dù trước đó tương thông quá khí, biết rõ lẫn nhau bản lĩnh, chỉ chân chính kiến thức đến Cùng nôn ngữ biểu đạt là hai chuyện khác nhau, mà bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Cái kia cực hạn lực lượng, nhường lẫn nhau đều hiểu giữa bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu. Liên sức chiến đấu mà nói, cao nhất là người, trụ cột của hắn sức chiến đấu là hơn 5.000 mạnh đến bạo tạc. Chỉ là liền kỹ xảo mà nói, hắn là kém nhất đương nhiên, cùng nhau đối vương hạo bọn người mà nói, thực tế lên, người này tại kỹ xảo chiến đấu phương diện đã trải qua là danh phủ kỳ thực đại tông sư. Sau đó liền là trọng lâu cùng cả nám mã ca Làm lại uy tín lâu năm tấn thăng giả, hai người đều là hơn 4.000 tiếp cận 5.000 cơ sở sức chiến đấu, đồng thời riêng phần mình đều có kỳ dị năng lực, thực tế sức chiến đấu không kém tại người. Tiếp lấy liền là Vương Hạo, bây giờ hơn 3.500 cơ sở sức chiến đấu, 4 đại cao thủ bên trong yếu nhất một cái, dù sao là vừa vặn trở thành tấn thăng giả, không cách nào cùng uy tín lâu năm tấn thăng giả so cơ sở sức chiến đấu. Chỉ Vương Hạo kỹ xảo chiến đấu trong mọi người nhất cao, đồng thời bạo lực là mạnh nhất lấy thuần túy vật lý năng lực cùng một đôi thiết quyền băng diệt hết thảy, tổng hợp sức chiến đấu không thua người. Loại tình huống này dưới, Vương Hạo, người cùng trọng lâu cái này ba nam nhân không khỏi sinh ra trong lúc kinh ngạc mang theo mong đợi ý nghĩ, vậy liền là muốn giao lật tay một cái. Làm là đi hệ chiến đấu lộ tuyến các cường giả, dù là là tính cách nhất là ôn hòa người, cũng có một viên cùng cao thủ đại chiến tâm, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật rất muốn giao lật tay một cái. Cái bất quá, những sự tình này cũng liền có thể trước hết nghĩ suy nghĩ. Dù sao trước mắt không phải cho bọn hắn chiến đấu so tài thời cơ tốt, bọn hắn còn cần cùng Nguyên Sơ hôn Độn Tà Thần nhóm chiến đấu. Về phần chiến đấu luận bàn sự tình, ba người đều rất có an ý lưu đến lần này, nguy cơ sau khi kết thúc lại nói. Tiếp đó, đám người liền bắt đầu không ngừng tại Hỗn Độn vũ trụ làm phá hư, một mảnh tinh vũ một mảnh tinh vũ làm phá hư, liên miên liên miên tiêu diệt Tà Thần nhóm, đồng thời là đánh một thương liền chạy, trực tiếp thông qua khe hở chi lực cùng trọng lâu thời không chi lực khắp nơi xuyên qua, thậm chí trực tiếp xuyên qua vũ trụ mượn nhờ ngọc rồng đa nguyên vũ trụ rộng lớn không gian vô hạn tiến hành du kích chiến. Truy cập HTTP, nét để đọc chuyện. Loại sự tình này tự nhiên bị tà thần nhóm phát hiện, dù sao mỗi một lần đều có một mảnh so Thái Dương hệ trí ít năm thứ năm đại học lần, nhiều thi đại hơn 30 lần tinh vực bị phá hư. Mặc dù đối toàn bộ vũ trụ đến nói, như thế phá hư cũng không tính lớn, chỉ không chịu nổi bình quân mỗi 5 giây liền có một mảnh tinh vực bị đánh bạo a Một giờ, đã trải qua có thật nhiều tinh vực gG Những tà thần kia nanh vướt còn tốt nói, đều là cạn bã, tà thần nhóm căn bản sẽ không để ý đồ chơi, có thể hạ vị thần lại khác biệt, nhưng cái kia đều là trung vị tà thần nhóm tôi tớ, tôi tớ bị đánh chết, làm chủ nhân tự nhiên muốn nổi giận Với lại, hạ vị tà thần bên trong, cũng có biết rõ chuyện này, đang kinh nội chi hơn, cũng lập tức đem việc này báo lên. Sau đó, liền có trung vị tà thần mang theo tiểu đệ của mình nhóm đi tìm vương hạo đám người. Chỉ là, bởi vì là ngọc rồng vũ trụ to lớn cùng rộng lớn. Những này trung vệ Tà thần muốn tìm đến vương hạo bọn người nào có dễ dàng như vậy làm được a? Huống chi, vương hạo bọn người lúc đầu mục đích, liền là sẽ Tà thần nhóm lực chú ý hấp dẫn tới, sau đó dẫn Tà thần nhóm chạy khắp nơi, là bắt mạn đám người hành động tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, bắt mạn bọn người cũng thừa dịp hỗn loạn, vụ trộm đi đến rẻn cùng chỗ ở lĩnh vực, cái kia là một mảnh ở vào Ngọc Rồng vũ trụ bên cạnh bên ngoài địa phương, là thời gian cùng không gian giao hội điểm, thuộc về danh phủ kỳ thực năm duy không gian. Ở chỗ này một quả tinh cầu, thậm chí khả năng chỉ có một cái viên bi lớn như vậy, thời gian cùng không gian ở chỗ này không có ý nghĩa, nếu như không phải rèn nhường thời gian phối hợp vũ trụ lưu động, nơi này hội vĩnh viễn đều ở vào vĩnh hằng bất động trạng thái. Mà cái này nguyên vốn thuộc về rèn lĩnh vực, có một cái chủ nhân mới, vậy liền là lần này tà thần Sâm Lấn Ngọc Rồng vũ trụ nhất cao thần, làm nguyên bản sơ hỗn độn tà thần bên trong, ít có thượng vị thần chi một tù A tu Mister ngươi. Cái tên này cũng chỉ là nhân loại giải thích, thực tế lên Tà thần nhóm danh tự, nghĩ muốn hoàn mỹ niệm đi ra, chỉ có dùng tà thần tiếng nói của chính mình, mà những sinh vật khác muốn hoàn toàn hiểu rõ tà thần ngôn ngữ, nhất định phải nỗ lực lý trí của mình, dù là là tấn thăng giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, bởi vì là hắn ngôn ngữ liền là hỗn độn ý chí, là nguyên sơ hôn độn tà thần tạo vật chủ á giả tọa sáng tạo, ngôn ngữ bản thân liền là cấm chú, là hôn độn cùng điên cuồng ý chí cụ hiện. Ma tu atu Mr. Người chính là là tà thần bên trong ba đại chủ thần chi một y opso thoa thần chi một Bản thân không có thực thể, là một cái hình người tiến ảnh, hất lên ánh sáng nhạt mạng che mặt. Mà mạng che mặt về sau, phản phất ẩn dấu rộng lớn xa xôi điên cùng vũ trụ, đại biểu cho hôn độn ý chí tồn tại. Nói đến, cái này tà thần đối phạm nhân rất hiền lành cùng nhân tử. Đương nhiên, loại này hiền lành cùng nhân tử là đối tà thần mà nói, chỉ đối người thường đến nói, cái gọi là hiền lành cùng nhân tử, liền là đáng sợ nhất điên cùng cùng văn mèo là người phạm không thể tiếp nhận hôn độn ý chí. Tiếp nhận hắn thiện ý. Liên đại biểu cái kia bất hạnh phạm nhân sẽ vĩnh cửu mất đi chính mình bản thân, biến thành hôn độn vằn vèo đồ vật. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 380, một trận trò chơi. Cứu vất giả. Quay dối. Phá hư. Thú vị. Tu A Tu Mr. Người tên gọi Tát Tung phát ra hôn độn tạc âm, chỉ có nguyên sơ hôn độn tà thần mới có thể nghe hiểu thanh âm, thậm chí là nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong. Cũng chỉ có thượng vị thần cùng lấy cao cấp cấp tà thần mới có thể nghe hiểu Bởi vì là, hắn thanh âm bản thân liền mang theo cực hạn ma tính Thuộc về hôn độn tiếng vang cùng ý chí, thuộc về ngôn xuất pháp tùy một loại Dù là là đẳng cấp thấp tà thần ngưng tính kỳ thanh âm Như là không cẩn thận một chút lời nói Đều có thể bị cái kia hôn độn ý chí cho trực tiếp vặn mèo Khi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi Khi lắng nghe hôn độn thời điểm, hôn độn cũng đang mèo lấy ngươi Cái này là tà thần tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên, khẳng định sẽ có người trêu chọc khi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm, thâm viên cho người một cái thần bí dấu hiệu, cho người đi kế tiếp thần bí văn bản tài liệu loại hình. Đến, những này kỳ thật không quan trọng, ngược lại cứu vất giả nhóm hành động là thành công. Tại cứu vất giả nhóm phá hư giới, tà thần cùng nhóm nanh vốt nhóm bắt đầu mệt mỏi chạy khắp nơi. Đương nhiên, cái này là bởi vì là làm là thượng vị thần um không có xuất thủ, đối với đến nói, thắng bại cũng không đáng kể Bản thân liền là chủ thần hóa thân chi một, tại tư duy hình thức lên, liền cùng mặc khác trật tự sinh vật hoàn toàn khác biệt, nguyên sơ hôn độn tà thần, bản thân tức là hôn độn ý chí đại biểu, là không thể diễn tả, không thể biết trước, không thể lý giải đồ vật, nhóm muốn làm gì sự tình, lại vì sao muốn làm, có lẽ liền nhóm chính mình đều không thể nào hiểu được. Tỷ như ba đại chủ thần chi một hát sơn dương xuân mùa gụ giác, liền nhường chính mình một sợi ý chí ráng lâm tại một cái không có gì đặc sắc đa nguyên vũ trụ địa cầu lên. Sau đó hóa thân là đệ khống tỉ tỉ đi cùng một cái danh nghĩa trên đệ đệ ân ân ái ái, còn chơi lên các loại chiến khai. Lại tỉ như khác một cái ba đại chủ thần chi một nì ơ là toát, đã từng tại một chút trong vũ trụ, lấy một sở ý chí hóa thân là cái nào đó lông trắng đùa bức manh ngội tử, sau đó cùng một cái điệu cầu thiếu niên bắt đầu chơi bởi vì là tình yêu. Đối với những này tà thần bản thân mà nói, làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì ngủ đều không biết do, ngược lại nhóm liền là làm như vậy, hoàn toàn không có lý do gì. Không có quy luật, cũng không có mục đích tính, chỉ là đơn thuần cảm giác đến có thể làm, thậm chí chỉ là bản năng một cái ý chí. Khách quan mà nói, từ trước đến nay cái hội nhường hóa thân lấy thượng vị thần tư thái xuất hiện ba đại chủ thần bên trong cuối cùng một cái y ổn sổ liền bình thường nhiều. Chiến đấu tại tiếp tục, bạc mạn bọn hắn đã trải qua tới gần rèn cung, tại đến trước đó, bạc mạn dùng cái kia mang tính tiêu chí trầm thấp tiếng nói nói ra, đã trải qua có thể xác nhận, tại rèn trong cung, có nguyên sơ hôn độn tà thần bên trong thượng vị thần Chỉ là ai cũng không rõ ràng, đối với chúng ta đến nói, là phi thường bất lợi. Tony nhún vai biểu thị, ok, bất lợi cái gì, đại gia đều rất rõ ràng, sở dĩ ngươi cũng không cần lặp lại, con rơi tiên sinh, chúng ta còn tiếp tục hành động của chúng ta a Ngược lại, bất kể có hay không có lợi, chúng ta đều muốn động thủ không phải sao. Nghe xong Tony, bạt nhìn Tony một chút, biểu thị không muốn cùng cái này đánh quấy nhiều chính mình trang bức người nói chuyện. Sau đó, bạt liền không nhìn Tony. Tiếp tục nói ra, nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, không cần xính anh hùng, nên làm như thế nào, ta không muốn lại một lần nữa, hiện nay, bắt đầu hành động a Dứt lời thời khắc, bạt mạn liền xoay người bắt đầu hành động, mà những người khác thấy thế, cũng lập tức hành động, về phần tôn nghi, thì nhún vai cũng tùy theo đi theo. Sau đó, đám người thuận lợi tiến nhập dẹn cung, một đường trên không có gặp đến bất kỳ tà thần cùng tà thần manh đốt, tựa hồ là bởi vì là cư trú ở dẹn trong cung cái kia tồn tại. Nhường tà thần nhóm cũng không dám tới gần nơi đây. Cái bất quá, loại tình huống này cũng không đại biểu đám người liền rất an toàn, tương phản, cái này đợi biểu hiện đám người rất nguy hiểm, bởi vì là cái này chỉ có thể là cái nào đó mạnh đến kinh khủng tà thần ở đây, mới hội nhường mặc khác tà thần đều nhượng bộ lui minh. Ở loại tình huống này dưới, bặt mạn bọn người gặp được ủm dị. sau đó người cái kia như tiến ảnh thân thể, thì ngồi tại rèn vương tọa lên, cứ như vậy ngồi yên lặng, giống như chờ đợi dũng giả trước đến thảo phạt chính mình ma vương. Liền như thế đang ngồi yên lặng, phẳng phất hẳng cổ liền tồn tại tại cái kia. Chan đầy cổ lão, tăng thương lại lại khí chất thần bí. H.T.T.P. Tại nhìn thấy ung trong ngay mắt, tất cả cứu vớt giả đều nhận ra thân phận của đối phương, lập tức biến sắc, bởi vì là đối phương không như bình thường thượng vị tà thần, trước mắt Ungs, còn là một vị chủ thần hóa thân. Cái này đời biểu hiện nếu như nguyện ý, hắn bản thể y o s có thể tùy thời biết rõ ung chính sớm kinh lịch sự tình mà Eosototh nghĩ phải giải quyết mọi người tại đây, chỉ cần một cái ý chí giáng lâm mà thôi. Chính như thượng vị tà thần tiêu diệt trung vị tà thần chỉ cần một cái ý chí, Eosototh muốn tiêu diệt thượng vị tà thần, cũng chỉ cần một cái ý chí. Đám người đối kháng một cái thượng vị tà thần đều muốn đem hết toàn lực đều không nhất định có thể thắng, nếu là đối kháng chủ thần cấp tà thần dù là vẹn vẹn là chủ thần cấp tà thần giáng lâm một cái ý chí, đều có thể tùy tiện diệt sát đám người. Cơ hội là trong ngay mắt, bạn mạn cùng Tony cái này hai cái thiên tài liền hiểu trận chiến đấu này không năng lực kháng chỉ có thể dùng trí tốt tại cũngm cùng mặt khác tà thần không giống nhau mặc dù như trước là huấn độ vạn vẹo tồn tại chỉ bởi vì hắn đối phạm nhân co thiện ý sở dĩ cũng không phải là không thể giao lưu tồn tại chí cùng tỷ thí, có đôi khi cũng không cần chiến đấu mà chỉ cần tiến hành một trò chơi lấy trò chơi quyết đấu phương thức chiến thắng nhường kỳ chủ động tối lui Mặ dù cho dù là trò chơi cũng có thể là muốn lấy tính mệnh làm tiền đặt cuộc. Nghĩ tới đây, Bạt Mạn lúc này tiến lên, xông làm là đen bạch tiến ảnh mà tồn tại ung nói, "Vĩ đại ưu cách sổ tọt chi ý chí, thân phận của chúng ta, nghĩ đến ngươi hẳn là biết rõ, mà thân phận của ngươi, chúng ta cũng minh bạch. Sở dĩ, chúng ta sẽ không cưỡng ép chiến đấu, mà là hội dựa theo ngươi yêu thích, cùng ngươi tiến hành một trận lấy cái này thiết kế làm tiền đặt cuộc trò chơi." Nghe được Bạt Mạn, mà khác cứu vớt giả bên trong, không ít người đều kinh ngạc nhìn nhìn Bạt Chỉ có làm là thiền tài Tony hoàn toàn đi theo bạc mạn tư duy, sở dĩ cũng không có cái gì nghi ngờ. Về phần Hùng dự, thì nhìn một chút bạc mạn xác thực là nhìn động tác này, mặc dù Hùng dự cũng không có mắt, chỉ ý chí, xác thực bao phủ bạc mạn, nhường bạc mạn có loại toàn thân trên xuống mỗi một cái nguyên tử đều bị nhìn thấu cảm giác. Bất quá, bạc mạn cũng không có biểu hiện ra khó chịu, mà là một mặt bình tĩnh lại mặt không thay đổi nhìn chăm chú Hùng dự, hoàn toàn không có bởi vì hắn ẩn chứa hốn độn vũ trụ tồn tại, mà có cái gì dị dạng. Tại nhìn bạc mản sau một lúc, Ún mở miệng. Không, cũng không là mở miệng, mà là đơn thuần ý chí quyết tán, sẽ chính mình nghĩ biểu đạt hàng nghĩa, trực tiếp truyền vào chúng bộ não người, người rất thú vị, cứu vất giả, lại muốn cùng ta tiến hành trò chơi, mà không phải giống như người đã từng ngu muội đồng bào, trực tiếp hướng ta khởi xướng ngu muội tiến công. Sở dĩ, làm là phần thưởng của người, ta tiếp nhận đề nghị của người, cùng các ngươi tiến hành một trò chơi. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 381, cùng thời gian thi chạy hành động. Thuộc về cao đoan người chơi, cao đoan cục trò chơi bắt đầu. Ta thân trò chơi, không có một loại là đơn giản, tỉ như vòng thứ nhất, Tún biểu thị muốn chơi tinh cầu cách chơi, mọi người cùng nhau dùng lượng tử tính toán cùng can thiệp thủ đoạn, xem ai trước có thể chế tạo ra hấp động. Đương nhiên, Tún sẽ không chính mình hạ tràng, không phải nó đưa tay liền chế tạo ra hấp động, căn bản không cần thiết tiến hành trò chơi. Sở dĩ Ún tại rất nhiều tà thần nhanh nuốt bên trong, trực tiếp tìm một cái thích hợp cá thể đi ra, nhường hắn làm vì mình đại biểu dự thi, mà quy tắc là cứu vất giả cũng ra một người tới dự thi. Nhiệm vụ lần này, Tony tiếp nhận, hiện trường trong mọi người, mặc dù đại gia đều có chỗ giải bạt mạn trí thông minh càng là không thua gì hắn, chỉ tại tính toán cùng vật lý học thiên văn học phương diện, không người có thể ra hai bên. Như vậy, cái này một trận cũng chỉ có Tony có thể lên. Đối với cái này, Tony nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh. Một mặt nhẹ nhóm biểu thị, ok, các người liền nhìn xem Tony tiên sinh biểu diễn A. Đối Tony tiên sinh đến nói, loại sự tình này lại đơn giản bất quá. Đang điên cuồng lập sợ lặt bên trong, Tony ra sân, mở ra chính mình trang bức hành trình. Mặc dù Tony một mực đang trang bức, chỉ không thể không nói hiện nay cái này bước trang đến rất tươi mát thoát tục phi thường có đất đá trôi phong cách. Dù sao nếu như trang bức thất bại, không ngừng Tony chính mình, liền đám tiểu đồng bạn cũng muốn cùng một chỗ GG đi. Đối với loại sự tình này, những người khác biểu thị thật bất đắc dĩ, ngược lại bên ngoài biểu hiện rất nghiêm túc bạt mạn biểu thị bình tĩnh, cơ bản thao tác, chứa 6 Dù sao, lúc trước giờ cờ vũ trụ chính nghĩa liên minh bên trong, cũng có mấy cái ưa thích trang bức hoạch tâm thành viên, thậm chí từ một loại nào đó công năng ý nghĩa đi lên nói, đại ấm nam nhân cũng là một cái trang bức đặc nhân, cái bất quá nhân ra trang đến tương đối ẩn ngốc người bình thường nhìn không ra mà thôi. Đương nhiên, cứng rắn muốn nói lời, bạt mạn mới là trang bức hành ra hắn thậm chí đều không cần tận lực trăng bước, cả người toàn thân trên xuống đều là bước cách, xuất tràng liền tự mang bước cách cùng nhạc nền, há cám kỵ si chi danh không phải là thổi phồng lên. Tiếp lấy Tony liền thắng. Đúng, liền là như thế thắng, cứng rắn đến không có áp lực chút nào, nhất ba lưu từ chối địch nhân, không chút nào sống cả. Thậm chí, liền Tony chính mình đều có chút một bước, làm sao hắn đều hoàn thành cỡ nhỏ hát động chế tạo, đối thủ lại vẫn còn đang suy tư nên như thế nào chế tạo hát động đâu. Sau đó Ums bình tĩnh phất tay sẽ. Ca tìm đến tôi tớ đánh vào bên trong hư không, cũng mở miệng nói, cứu vất giả, ngươi làm rất tuyệt, ngươi thắng đệ một trò chơi, như vậy, kế tiếp còn có 9999 trận trò chơi, sở dĩ, tiếp tục ca. Nghe được tranh tài còn có 9999 trận trò chơi, tất cả mọi người đều là sắc mặt tối đen, đương nhiên bặt mạn là vốn là đen, sở dĩ khác biệt không lớn. Chị Ums lại là nhường đám người có chút khó chịu. 9.999 trận cũng không biết do muốn tiến hành tới khi nào Trọng yếu nhất là 9.999 trận đấu Độ khó có hay không tăng lên cũng không biết do Lại có hay không sẽ có kỳ hoa trò chơi cũng không biết do Bọn hắn có lòng muốn kháng nghị một tí Chỉ ung dự căn bản cũng không cho đám người cơ hội Sau đó lại bắt đầu một vòng mới trò chơi Ván này trò chơi là bản bi Nghe vào rất ngây thơ có phải không là Như vậy, cái gọi là viên bi Thực tế trên là bị Cao Duy sụp đổ tinh cầu đâu. Như vậy, chỉnh cái trò chơi cục diện, lập tức liền rất khủng bố, bởi vì là ung um sử dụng ngôi sao đã tắt cầu, phía trên đều là có sinh mệnh, mà bắn bi quá trình bên trong, bị ăn hết viên bi. Liền sẽ trực tiếp băng diện, liên quan, bên trong tinh cầu cùng sinh mệnh vạn vật cũng hội băng diện. Lập tức, chỉnh cái trò chơi quá trình liền lộ ra đến rất khủng bố, cái này, mới thật sự là lấy tinh cầu là ngăn chặn trò chơi. Đến! Loại sự tình này thật rất khảo nghiệm cứu vất giả nhóm sức chịu đựng cùng khống chế lực, sau đó bặt màn lên, làm là hắc ám, kỵ sĩ Hắn tại gặp được loại sự tình này thời điểm, cũng có thể tỉnh táo phán cắt hết thảy cũng xử lý tốt hết thảy dù là trách nhiệm đảm nhiệm nặng nghề đến không thể. Trọng yếu nhất là, uống trò chơi mặc dù tiếp tục đến lâu, chỉ từ ý nào đó lên, rất phù hợp cứu vất giả đám đó nghĩ cái gì, bởi vì bọn hắn chính là muốn kéo dài thời gian, là tổ thứ ba nhân mã tranh thủ thời gian. Đúng vậy Còn có tổ thứ ba nhân mã, cái kia là cụ rủ mì mộng kỳ cùng ụ trí hạ ít chia, mang theo còn thừa lại một số nhỏ người tiến hành hành động, vậy liền là tiến về lòng chi giới, nếm thử tìm tới long thần xạ lạ mạ còn xót lại xuống kỳ tích chi lực. Xạ lạ mạ là ngọc rồng trong vũ trụ tuyệt đối trí cao thần chi một, cùng dẹn đồng cấp tồn tại, trưởng quản kỳ tích chi lực, có thể dùng kỳ tích chi lực thực hiện bất kỳ nguyện vọng, mà ngọc rồng đầu nguồn liền là. Ca, thần long chân chính người sáng tạo cũng là. ca Hắn bản thể là một cái thể tích vô cùng to lớn, có thể một ngụm nuốt xuống vô số cái tinh hà kim sắc thần long, hắn trong cơ thể thậm chí đều có thể hình thành một vùng vũ trụ không gian. Có thể nói, long thần xạ la mạ cũng là ngọc rồng vũ trụ chi một, cái bất quá là luận ngoại vũ trụ, cũng ở lại tại làm lại là á không gian long chi giới bên trong. Nhưng cùng gen trở tồn tại, xạ la mạ cũng tại thời không chấn động bên trong biến mất, chỉ lưu xuống kỳ tích chi lực tại long chi giới. Bình thường tình huống giới, long chi giới là sẽ không đối ngoại mở ra. Chỉ có rèn cùng đại thần quan trở một số nhỏ đa nguyên vũ trụ trí cao thần có thể tiến vào Long chi giới, dù là là giới vương thần cùng phá hư thần, cũng không có tư cách cùng năng lực đi vào. Sở dĩ, làm là thực tập thời gian giới vương thần ca lích mặc dù biết rõ có một chỗ như vậy, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào đi vào. Chỉ cái này khó không ngược lại cứu vất giả, chỉ cần có thể tìm tới long chi giới lối vào, liền có thể tìm cứu vớt không gian hỗ trợ, sẽ cứu vất giả nhóm đưa vào long chi giới. Đám người muốn làm. Liên La sử dụng kỳ tích chi lực tới bắt đến Gen Thần Quyền. Đúng, vương hạ bọn người bên kia trò chơi chiến, còn có bạc mạn bọn hắn bên này đánh lén, đều chỉ là nguy trang, dùng để hấp dẫn ánh mắt, bọn hắn thật chính địa phương muốn đi, thực tế trên là Long Chi Giới. Với lại, cùng địa phương khác khác biệt, mặc dù Long Thần xạ là mạ đã trải qua biến mất, chỉ Long Chi Giới bình thường ý nguyên tồn tại, liền cùng thứ 7 vũ trụ, không dễ dàng bị xâm lấn, sở dĩ chỉ cần có thể bắt lấy cơ sẽ tìm được Long Chi Giới lối vào. Đám người liền hữu cơ hội nghịch chuyển thế cục Điểm này đám người đều không nghi ngờ, cái bất quá đại khái trô lối vào, bị điều tra đến là tà thần nhóm nhiều nhất địa phương, cho nên mới có vương hạo bọn người du kích chiến dẫn mở tầm mắt hành động, mà bặt mãn đám người hành động mục đích, thì là vì kiểm chế lại làm là thượng vị thần Như vậy, liền là tổ thứ 3 nhân mã hành động cấp đoạt tốt cơ hội. Sở dĩ, chính thức hành động mở ra. Tại mọi người chung sức hợp tác, cùng một chút xíu vật khí, chủ yếu là vận khí tốt gặp tính tính tốt, ùm nếu như là gặp được mà khác thượng vị tà thần, khẳng định phải sinh một trận đại chiến thảm liệt. Nương theo lấy ba phe nhân mã hành động, đám người đối tà thần chiến đấu, dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Vương Hạo bọn hắn bên kia bởi vì là phá hư đến càng ngày càng nhiều, hấp dẫn rất nhiều tà thần lực chú ý, khó tránh khỏi gặp được một chút trung vị tà thần cản đường, mà đại chiến cũng theo đó mở ra. Bắt mạn bọn hắn bên kia theo một trận trận trò chơi thắng số dưới, cũng dần dần nâng cao độ khó. Đám người trò chơi cũng dần dần liền đến khó khăn cùng nguy hiểm. Hiện nay, tổ thứ 3 nhân mã liền tuân theo hắn hơn 2 tổ hy vọng, tại cùng thời gian thi chạy lấy, bọn hắn nhất định phải tại mặt khác 2 tổ không có sụp đổ trước hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 382, Gen lực lượng, xâm chi hát sơn dương tập kích. Thiên điệu băng diệt quen ít 9999 liên kích. Vương hạo lần nữa đánh sập một cái tinh cầu lớn như vậy nhục cầu tà thần, sau đó nhìn một chút chung quanh tinh vực, lúc này chuẩn bị đi cái kế tiếp địa phương. Nhưng tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái thể tích cũng không như trước đó viên thịt khổng lồ, nhưng lại xa so cái kia viên thịt càng thêm đáng sợ tà thần răng lâm Cái kia là ẩn chứa thủy chi thuộc tính tà thần, một cái bạch tuộc đầu, đồng thời không phải lần đầu tiên gặp mặt, không sai, cái này tà thần, chính là lúc trước vương hạo tại nguyệt thế giới bên trong đấu qua tà thần. cái bất quá Lúc trước vẹn vẹn là một cái hóa thân, mà hiện nay ráng lâm, lại là hắn bản thể. Thật đúng là là hoàn gia ngó hẹp đây, cái đầu tiên gặp phải trung vị ta thần, thế mà là gia hòa này. Vương hạo thì thào niệm đạo, thân trong nháy mắt buộc phát ra cường đại chiến ý, hôm nay, hắn phải hoàn thành ngày đó cái kia không tính hoàn mị thi thần một trận chiến. Sau đó, sau đó liền không có co sau đó, vương hạo hành động trước đó, siêu nhân cùng trọng lâu liền ra tay trước một bước, cùng một chỗ sông đi lên toàn lực toàn mở. Tròn thần cả nàm mã đỏ cả đồng dạng xuất thủ, ba đại siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay, tại tuần hủ còn không có làm cái gì thời điểm, liền trực tiếp đánh nổ cái này bạch tục đầu. Dù là là trung vị tà thần, mặt đối ba đẳng cấp trên không thua nó, thậm chí còn có mạnh hơn cứu vất giả không lưu tình chút nào tập kích lúc, cũng chỉ có trong nháy mắt gg hạ chàng Nhìn xem bị yên diệt đi tuần hủ, vương hạo nhìn nhìn nắm đấm của mình, há to miệng, chỉ cuối cùng cái gì đều không nói, cứ như vậy yên lặng để tay xuống bên trong năm đấm đoạt đầu người cái gì, ghét nhất. Tiếp đó, Vương Hạo Hóa đau thương thành sức mạnh, bắt đầu vô thượng hình thức, một đôi thiết quyền điên cuồng xuất thủ, những nơi đi qua, hết thệ tà thần cùng tà thần nhanh ruốt toàn bộ yên diễn dùng cái này đến phát tiết lấy mình bị đoạt đầu người phiên muộn. Thời gian cứ như vậy không ngừng đi lại, mà dần dần, càng ngày càng nhiều trung vệ tà thần xuất hiện, những tà thần kia có bị Vương Hạo bọn hắn liên thủ đánh nổ, có chút thì chặn lại công kích, ý đồ ngăn chặn đám người, đám người cũng là không ham chiến. Cái kia chạy trốn liền chạy đường, tuyệt không lãng phí thời gian. Chỉ bởi vì là hành tung bị trung vị tà thần nhóm tìm tới, sở dĩ tình huống cũng không là rất có lợi. Với lại, mặc dù rất nhiều tà thần bị đánh bạo yên diệt, nhưng thực tế trên những tà thần kia cũng không có tử vong, hoặc là tà thần cũng không hội chân chính biến mất. Bởi vì là tà thần bản nguyên một mực tại nguyên sơ hôn độn tà thần vũ trụ, lấy hạ giả toát hạch tâm làm chủ, là nguyên sơ hôn độn tà thần nhóm tồn tại căn bản. tại tử vong về sau Nguyên sơ hốn độn tà thần liền hội bởi vì dạ giả toật mà phục sinh, làm là hốn độn hóa thân ạ giả toật bản thân cũng sẽ không có ý nghĩ gì, hoàn toàn là bản năng làm việc, mà phục sinh tà thần nhóm, sẽ hội mất đi chết một đoạn thời gian trước ký ức. Loại tình huống này dưới, tà thần nhóm cho dù sống lại, cũng sẽ không lại lần tiến vào nhường. Ca nhóm tử vong một lần vũ trụ. Sở dĩ, đối cứu vất giả nhóm đến nói, đánh chết tà thần, cũng không thể lấy được đến thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng lại có thể lấy được đến giai đoạn tính thắng lợi Bọn hắn cũng là làm như thế. Theo thời gian chuyển rời, vương hạo bọn hắn cái này hấp dẫn đại bộ phận tà thần hỏa lực tiểu đội, dần dần có chút cố hết sức, mà Bạch Mạn Chi này cùng cùng um đấu trí đấu dũng tiểu tổ, cũng bởi vì là um càng ngày càng khó khăn trò chơi mà có chút cố hết sức. Mà tổ thứ ba nhân viên, cũng rốt cục tiến nhập long chi giới. Đã mất đi long thần xá la mạ, long chi giới biến thành một mảnh hỗn độn. Chỉ là, nơi này bởi vì là không có bị nguyên sơ hôn độn tà thần ăn mọn, sở dĩ vẹn vẹn là hỗn độn không có điên cuồng cùng, cùng vặ vèo tồn tại đám người sau khi đi vào liền lập tức bắt đầu hành động tìm kiếm khắp nơi Long thần xạ la mạ kỳ tích tri lực quá trình vẫn là rất thuận lợi không có phát sinh cái gì cầu hết sự tình nhất cuối cùng thành công tìm được kỳ tích chi lực. chỉ là muốn sử dụng kỳ tích tri lực lại là phiền thoái một điểm nhất định phải cầm kỳ tích chi lực trở lại thời gian thánh vực sau đó lấy thời gian giới Vương thần cùng địa cầu ngọc dòng lực lượng dẫn đạo kỳ tích tri lực phương mới có thể thông qua kỳ tích tri lực cầm tới rèn thuận quyền Điều kiện rất đơn giản, chỉ quá trình rất phiên phức, bởi vì là kỳ tích chi lực khẳng định sẽ bị tà thần nhóm cảm ứng được. Đến lúc đó tất nhiên hội dẫn tới tà thần tiến công, đại chiến cũng liền khó tránh khỏi, bọn hắn nhất định phải đánh trụ tà thần nhóm tiến công, sau đó sẽ kỳ tích chi lực mang về. Hiện thực tình huống cũng cùng trong dự đoán không có khác nhau, kỳ tích chi lực bị mang ra lòng chi giới thời điểm, tà thần nhóm liền phát hiện, sau đó điên cuồng lao qua, mà tổ thứ 3 nhân mã cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui, không ngừng có người lưu lại ngăn cản tà thần Mặc dù tổ thứ 3 nhân mã là ba tổ bên trong nhiều nhất, chỉ bởi vì là phải không ngừng chiêu binh đoàn hậu, sở dĩ nhân số ngược lại càng ngày càng ít. Loại tình huống này dưới, cứu vất giả nhóm nhân số thê yếu liền trực quan thể hiện ra ngoài, để bọn hắn càng ngày càng nguy hiểm cùng khó chịu. Sau đó, mới viện quân xuất hiện. Sốp tơ thần ngộ không, vợ gệ tạ, sần gọt hàn, siêu thần tì ý cô lộ, cờ lìn bọn người xuất hiện. Đúng, thứ 7 vũ trụ siêu cấp cường giả nhóm tới, vượt qua thời không. Lấy viện quân thân phận gia nhập hư không chiến trợ. Tất cả mọi người đều đã trải qua tại sinh mệnh cấp độ lên, đặt đến thần linh cấp bậc, giống nộ không cùng bởi ghệ tạ, càng là có được có thể so phá hư thần lực lượng cường đại. Bụt mạ thông qua vô số nghiên cứu, rốt cục chế tạo ra đời thứ tư siêu thần ghen, mà thế hệ này ghen, là chân chính ý nghĩa trên để cho người ta tiến hóa là thần cấp độ. Mặc dù cái là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, cũng không phải là thực lực để thắng, chỉ ngộ không bọn hắn vốn là rất mạnh, không cần quá nhiều cường hóa thực lực chỉ cần sinh mệnh cấp độ tấn thăng, nhường chính mình có được đề kháng tà thần ăn mọn, cũng có thể tại không gian vũ trụ tùy ý sinh tồn và ngao du là được rồi. Sở dĩ viện quân đến, mặc dù ngộ không đám người thực lực cùng sinh mệnh cấp độ cũng không bằng Cứu Vớt Giả nhóm, chỉ chênh lệnh cũng không lớn, càng là ngộ không cùng vợ gệ Tạ hai người, thực lực trên càng là đạt đến cùng Cứu vất Giả bên trong, trung cao đẳng cấp tồn tại địch nổi trình độ. Ở loại tình huống này dưới, Cứu Vớt nhóm có thể nói là thu được cường viện, mà hết thế này cũng đại biểu vương hạo bọn hắn cố gắng trước đó không có vô phí, nộ không bọn người đáp lại bọn hắn chờ mong. Tại ngộ không đám người trợ giúp giới, Cụ rủ Mị Mộng Kỳ cuối cùng sẽ kỳ tích chi lực mang về thời gian thánh vực. Sau đó, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Kaliq, lập tức kêu gọi thần long, cũng lấy thời gian giới vương thần lực dẫn đạo kỳ tích chi lực, nhường kỳ tích chi lực có thể là thần long sử dụng, lệnh thần long lâm thời tấn thăng vì siêu cấp thần long. Về sau, hướng thần long cầu nguyện, sẽ rèn lưu xuống thần quyền tiến hành chuyện gì cầm tới thời gian thánh vực bên trong. Loại sự tình này, tự nhiên trốn bất quá ung cảm giác, dù sao hắn liền tại dẹn trong cung. Mặt đối như tình huống như vậy, ung đình chỉ cùng bặt mạn đám người trò chơi, túi đầu nhìn xem bặt mạn chờ nhân đạo, này phương trí cao thần thần quyền bị mang đi, cứu vất giả nhóm, cái này chính là các ngươi kế hoạch sao. Rất thú vị, cũng rất thành công, biểu hiện của các ngươi để ta đều kinh ngạc một tí, như vậy, để báo đáp lại, một trận chiến này thắng lợi, liền nhường cho các ngươi a à. Bất quá ta muốn nói cho các người, này phương vũ trụ ngoại trừ ta bên ngoài, còn có một vị càng thêm vĩ đại tồn tại đã tới, liền tại vũ trụ bên ngoài, các ngươi có thể tại vị kia tồn tại nhìn chăm chú dưới, thành công thoát ly sao? Nghe được lời nói này, Bạt Mạn bọn người sững sở, sau đó trong lòng phát lệnh, dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Mà không đợi đám người hỏi ra thân lên, Tôn đã trải qua hóa là một trận hư quang biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên là rời đi này phương vũ trụ. Mặt đối loại tình huống này, Bạt Mạn không do dự Lập tức gọi tất cả mọi người lập tức rút lui, cũng đi kêu gọi các khác cứu vớt giả nhóm, cùng một chỗ ly khai hôn độn ngươi vũ trụ, chạy đến thứ 7 vũ trụ. Thực tế lên, không cần thông chi, Vương Hạo trực giác cũng đã bắt đầu điên cuồng ám chỉ, nhường hắn muốn cẩn thận đến từ vũ trụ bên cạnh bên ngoài nguy hiểm. Sở dĩ, Vương Hạo lúc này xông dạ cụ mọ ngẫm kỳ nói, "Ngẫm kỳ, lập tức mang theo tất cả mọi người trở về thứ 7 vũ trụ, ta cảm giác được có nguy hiểm cực lớn muốn tới, với lại là trực tiếp tới từ Ngọc Rồng vũ trụ bên cạnh bên ngoài." Nghe nói như thế, ra Cụ ngọ ngọ kỳ biến sắc, sau đó lập tức thông qua ngọ ngọ kỳ mạng lưới có liên lạc mặc khác chính mình, đem việc này nói cho những người khác. Liễu Ngọ kỳ sẽ không hoài nghi Vương Hạo trực rắc phán đoán, sở dĩ kiên quyết thi hành Vương Hạo nói sự tình, bắt đầu mang theo những người khác đại rút lui. Trúng thiếu vớt giả nhỏ mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ Vương Hạo trực rắc cường đại, là đại gia trước đó liền biết đến sự tình, mặc dù rất huyền học, chỉ cứu vớt giả càng là làm là tấn thăng giả cứu vất giả nhóm bản thân tồn tại liền là một trận huyền học, cho nên đối với loại sự tình này, đại gia cũng không có đi tranh luận hoặc xác nhận thật giả, nên đi liền lập tức đi, thời điểm ra đi còn muốn gọi trên ngộ không bọn người, không thể nhường ngộ không bọn người cho hôn đột vũ. Chụ chôn cùng A. Giờ này khắc này, đế tử rèn thần quyền đã trải qua bị dẫn động, xóa đi hết thể lực lượng kích hoạt, hướng về toàn bộ ngọc rồng vũ trụ mở rộng mà đi, ngoại trừ thứ 7 vũ trụ. Hết thảy tất cả đều bao phủ tại cái kia đại biểu ngọc rồng vũ trụ trí cao lực lượng của ý chí giới, sau đó, vạn vật băng diệt tiến diệt, cái gì đều không có còn thừa lại. Quá trình này nhìn qua cũng không nhanh, thậm chí rất chậm, bởi vì là cái kia là thuộc về toàn bộ ngọc rồng đa nguyên vũ trụ tầm mắt, mà như là vẹn vẹn nhìn một phen vũ trụ, như vậy thì có thể phát hiện, quá trình cũng không chậm, thậm chí nhanh đến mức cực hạn, lực lượng quyết trường là tốc độ ánh sáng vô số lần, đã trải qua đã vượt ra thời gian cùng không gian. Đây, liền là dẹn lực lượng, đại biểu toàn bộ vũ trụ trí cao lực lượng, ngọc rồng vũ trụ dưới, không người nào có thể làm trái lực lượng. Ở loại tình huống này dưới, những người khác còn tốt, rời thời gian thánh vực gần, sở dĩ sớm chạy mất, chỉ đối vương hạo chờ bọn hắn tổ này xâm nhập hôn độn vũ trụ người đến nói, thời gian cũng có chút gấp gáp, hoặc là nói căn bản không giữ được. Vì thế, ra cụ mò ngộng kỳ thậm chí sẽ mặc khác chính mình toàn bộ thu nạp tới, một lần nữa hòa làm một thể, bởi vậy thu được trạng thái mạnh nhất Nhường cơ sở sức chiến đấu trực tiếp đột phá 2500. Nhưng dù cho như thế, đội không trên vẫn là đuổi không lên, dạ cụ ngọ ngộng kỳ liên thủ với trọng lâu không ngừng thuần gì, cũng vô pháp kịp thời đổi hồi thứ 7 vũ trụ, cũng mắt nhìn thấy liền bị rèn lực lượng thôn phệ. Vì thế, cha ruột cứu vớt không gian xuất thủ. Trực tiếp dùng trí cao trùm sáng bao phủ không có thể kịp thời đảo tàu vương hạo bọn người, cũng đem bọn hắn hướng cứu vớt không gian rồi, chuẩn bị trực tiếp kết thúc bọn hắn lần này nhiệm vụ. Dù sao, rèn xóa đi lực lượng phát động Đại biểu Tà Thần nguy cơ kết thúc, cùng toàn bộ Ngọc Rồng Vũ Trụ trừ thứ 7 vũ trụ bên ngoài tập thể kết thúc. Loại tình huống này dưới, cứu vớt không gian cảm giác đến, cũng không cần nhường các hài tử của mình đợi tại Ngọc Rồng Vũ Trụ. Sau đó, ngoài ý muốn xuất hiện, hoặc là nói, cái kia dọa đến đám người tập thể hướng thứ 7 vũ trụ rút lui, cũng khởi động rèn quyền hạn tồn tại tại lúc này xuất thủ. Cái kia là một cái vận bẹo điên cùng to lớn cục thịt quái vật, thân trên có được vô số vận bẹo quái vật hình thể, vô số con mắt, vô số miệng. Vô số xúc tu, mà hắn thể tích thậm chí so 100 cái tinh hà còn muốn to lớn, cứ như vậy tại ngọc rồng vũ trụ bên cạnh bên ngoài, điên quần cơ, cả trên người xúc tu. Cái kia là, nguyên sơ hốn độn tà thần bên trong tam trụ thần chi một, thai ngén ngàn vạn con cháu sâm chi hát sân dương, sụp nùa cụ giác. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 383, bị chém đứt liên hệ cùng trục xuất. sâm chi hát sân dương, trí cao mậu thần. Nguyên sơ sơốn độn tà thần Tam trụ nguyên thần cũng liền là ba đại chủ thần chi một thai ngén ngàn vạn dòng roi trí cao tà thần chi một hắn thân trên cái kia đủ loại vạn vẹo quái vật tư Thái có một ít là hắn bản thân còn có rất nhiều thực tế trên là hắn dựng rục ra tới tà thần có lẽ đều là hạ vị tà thần thậm chí hạ vị tà thần đẳng cấp cũng chưa tới đồ vật chỉ hắn quả thật là tà thần thai ngén người mà Vương Hạo cũng không phải lần đầu tiên gặp được lúc trước tại hỏa ảnh thế giới thời điểm liền bởi vì là xuyên qua thế giới song song quan hệ gặp được cái này mà thần. Lúc ấy bởi vì là xuyên qua thời không đã trải qua cứu vất không gian bảo hộ, Vương Hạo cái là xa xa nhìn thoáng qua sụp mùa gụ giặt, sau đó người cũng giống như chú ý tới hắn, chẳng qua là lúc đó quá trình rất nhanh quan hệ, cũng không thể xác nhận. Nhưng tại hiện nay, Vương Hảo lại xác nhận, đối phương xác thực chú ý tới hắn, bởi vì là, tại bị cứu vất không gian kéo lúc trở về, sụp mùa gụ giặt cũng không để ý mặc khác cứu vất giả, vô số xúc tu cũng có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ đen kiệt chi xương ngủ liền hướng hắn bao trùm tới, Phảng Phất muốn đem hắn vĩnh viên thôn phệ tại trong bóng tối. Mặt đối loại tình huống này, cứu Vớt không gian lập tức xuất thủ, ý đồ ngăn cản sự mùa gù giật. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt khác hai đạo không thua sự đột mùa gù giật khí tức đột nhiên sẽ rách hư không xuất hiện. Trong đó một cái, là thể tích có thể so tinh hà màu đen bong bóng đúng, liền là bong bóng, so hấp động càng thâm thúy hơn, xo so vũ trụ càng thêm đen kịt bong bóng, vô số bong bóng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái so tinh hà còn lớn hơn vạn vèo cá thể. Cái đồ chơi này liền là Tam trụ nguyên thần chi một, cùng súp mùa gụ giặt cùng một cấp bậc tồn tại, thời gian cùng không gian người điều khiển y ổn số tốt. Khác một cái thì là một cái thể tích phải nhỏ hơn nhiều, chỉ có mặt trăng lớn nhỏ, có điểm giống hình người, đỉnh đầu có cái cự đại xúc tu quái vật, chính là đại biểu phủ phục nhuyễn hành chi hỗn độn tam trụ nguyên thần bên trong cuối cùng một cái, làm là ma thần đứng đầu ạ dạ tọt người phát ngôn nhi ở lạ tọt. Nguyên sơ hỗn độn tà thần ba đại chủ thần, đủ. Mặt đối loại tình huống này Tất cả mọi người đều không biết rõ nên nói cái gì cho phải, tà thần bên trong ba đại chủ thần đều tới, cái này là bao nhiêu năm chưa thấy qua rầm rộ. Đáng tiếc, loại này thắng rộng không phải cứu vất giả nhó nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù ba đại chủ thần không cách nào tùy ý tiến vào ngọc rồng vũ trụ, chỉ hiện tại mọi người vừa vặn rời đi ngọc rồng vũ trụ phạm vi, là trở về cứu vất không gian trước kiến tĩnh, cái này rất tồi tệ. Xuất thủ đầu tiên là Eosotot, làm lạt thì không chi chủ trực tiếp sử dụng thời không chi lực chống lại đến từ cứu vất không gian thời không can thiệp. Mani Nhi ớ là tốt cũng theo đó xuất thủ, lấy hôn độn lực lượng bóp méo hết thảy, nhường cứu vất không gian không cách nào kịp thời phái ra càng cường đại hơn cứu vất giả tới cứu viện. Truy cập HT, TP, nét để đây đồng thời, suốt mùa gủ giặt lực lượng bao phủ vương hạo trô ở cứu vất không gian cột sáng di chuyển. Mặt đối loại tình huống này, vương hạo không có ngồi chờ chết, cứu vất không gian rõ ràng bị chặn lại, mà mặt khác cứu vất giả căn bản không có khả năng tới cứu Hắn hắn chỉ có thể tự cứu. Sở dĩ, vương hạo lúc này điều động tất cả lực lượng, thậm chí ngay cả thể nội tư nhân thế giới, thế giới thụ lực lượng đều điều động, hướng về xuân mùa gụ giặt hắc vụ toàn lực quanh đánh một quyền. Cái này là vương hạo từ trước tới nay mạnh nhất một quyền, tại cơ sở sức chiến đấu lên, lật ra mấy chục lần, trực tiếp đánh ra chừng hơn 10 vạn sức chiến đấu công kích, uy lực kinh khủng như thế, dù là là đỉnh tiêm cứu vất giả nhóm, cũng không có khả năng lệnh nhà tương đối một quyền này Thành công oanh phá xuống mùa gụ giặt hắc vụ cùng bao trùm tới lực lượng. Đồng dạng, cũng nhường ba nguyên trụ thần có chút giật mình, xuống mùa gụ giặt thanh âm cũng vang lên theo, cứu vất giả. Cương đại. Nhân quả. Trọng sinh chi nguyên. Ý nghĩa không rõ lời nói, vương hạo nghe không hiểu, nhường hắn những mày, chỉ là, làm là vương hạo thế tử. Liếu mộng ký nghe hiểu, giả cụ mỏ rủ cả gì tư thái nàng biến sát, chấn kinh nhìn một chút tà thần, sau đó lập tức cắn răng một cái. Sử dụng lực lượng của mình di động đến vương hạo bên người, chuẩn bị sẽ vương hạo mang đi. Nhưng trong nháy mắt này, tà thần nhóm chú ý tới giả cù mò mộng kỳ, một khắc này, ba đại chủ thần ý chí đều bao phủ tới. Trọng sinh chi nguyên, người sử dụng, nhân quả, tương lai, văn mẹo, phá hư Như trước là ý nghĩa không do ngôn ngữ, thuộc về tà thần hôn độn ý chí, chỉ có tà thần mình có thể lý giải, mà giả cụ mò mộng kỳ, lại là có thể đoán được một chút. Vậy liền là trọng sinh chi nguyên sự tình, bị ba đại chủ thần phát hiện, nhóm nhìn ra Liễu ngộng kỳ sử dụng trọng sinh chi nguyên cái này đa nguyên vũ trụ duy nhất chi cao bí bảo, mà trước đó chú ý tới vương hạo, là bởi vì là vương hạo cùng nàng quan hệ, nhận lấy trọng sinh chi nguyên nhân quả, hiện nay bởi vì sự xuất hiện của nàng, hết thể tất cả đều bị tà thần nhóm biết được. Trong chấp nhóm này, dạ cụ mò ngộng kỳ nội tâm lo được lo mất, sau đó biến đến vô cùng kiên định, nàng quyết định, nếu như lần này trốn không thoát, vậy liền hy sinh chính mình Nhường Vương Hạo sống sót. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại là Nhường Dạ Cổ Mộ Ngực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì là Tà thần nhóm cũng không tiếp tục công kích nàng và Vương Hạo, mà là đột nhiên thay đổi hướng súng, toàn lực cùng cứu vớt không gian đối kháng, đồng thời đối kháng phương hướng chỉ có một cái, cái kia chính là nàng cùng Vương Hạo cổ sáng di chuyển. Đang nguyên cấp vũ trụ lực lượng đối kháng, ở đây bắt đầu, những người khác đã trải qua bên trong trực tiếp chuyển đưa trở về, chỉ có Vương Hạo cùng Liễu Mộ Kỳ, bởi vì tam đại Tà thần quan hệ Không cách nào trở về cứu vớt không gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia đại năng tại cái kia vũ trụ trong khẽ hẹp, tiến hành để bọn hắn đều có chút xem không hiểu quyết đấu. Cuối cùng, chúng tia sáng không chịu nổi cái kia cực hạn lực lượng đối kháng, ẩm vang sụp đổ, mà tùy theo xuất hiện, là thời không loạn lưu, sẽ vương Hạo cùng Liễu Ngộng kỳ tịch cuốn mà đi, biến mất tại thời không phong bạo bên trong. Ở đây đồng thời, Vương Hạo cùng Liễu Ngộng kỳ đều là trong lòng không còn, cảm giác một cỗ trọng yếu liên hệ bị phá hủy, mà ta thần thanh âm cũng đồng thời ở nơi này vang vọng tại hai bộ não người, lần này không còn là hỗn độn thanh âm, mà là để bọn hắn có thể nghe hiểu thanh âm. Trọng sinh chi nguyên người sử dụng, các ngươi đã là đa nguyên vũ trụ dị loại, không có tư cách lại cắm tay cái này trận đa nguyên chiến tranh, sở dĩ chúng ta chặt đức các ngươi cùng cứu vớt không gian liên hệ, hiện nay các ngươi bị trục xuất, các ngươi đem bị khốn tại một phương vũ trụ, vĩnh viễn đều không thể ly khai, nơi đó sẽ là các ngươi nhà giam. Tin tức này lượng có thể rất lớn. Ngược lại vô luận là Vương Hạo cũng tốt vẫn là liễu Ngộng kỳ cũng được đều mở bước chặt nước cùng cứu vất không gian liên hệ cái này không phải đại biểu bọn hắn không phải cứu vất giả hai người lẫ nhau lập tức nắm chặt lẫn nhau sau đó vô ý thức kêu gọi cứu vất không gian thông tin cá nhân lại cái gì đều kêu không được mà kêu gọi cứu vứt không gian cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào trước tiên loáng thoáng có thể cảm giác được cùng cứu vất không gian ở giữa chặt chẽ liên hệ cũng hoàn toàn biến mất vậy mà thật phá hủy cùng cứu vất không liên hệ Bọn này ta thần, đến cùng làm cái gì?" Vương Hạo càng là mở bức, bởi vì hắn căn bản không biết rõ trọng sinh chi nguyên là cái gì, nghe đều chưa từng nghe qua. Vê phấn Liễu Mộng Kỳ, lại có chút lo được lo mất, cuối cùng mở miệng đối Vương Hạo nói, "Thân yêu, có lẽ cái này cũng không tính chuyện xấu đâu. Dù sao, cái này đại biểu hai người có thể tránh được liên quan lớn sau cùng chiến tranh rồi, cũng là Liễu Mộng Kỳ ban đầu mục đích cứu vớt Vương Hạo, cùng Vương Hạo cùng một chỗ sống đến cuối cùng." Từ ý nào đó đi lên nói, Loại kết quả này, cũng không tính chuyện xấu, chỉ ít, đối Liễu ngộng Kỳ đến nói là như vậy. Nhưng đối Vương Hạo đến nói liền không phải như vậy, dù sao, Vương Hạo có thể là phi thường trọng thị đồng bạn người, cứu vất không gian bên trong, dù chỉ hạ ịt trịa cùng Tony còn tại. Mà đông dạng, hắn còn cần phải mượn cứu vất không gian lực lượng, nhường thế giới của mình khôi phục. Mặc dù loại này khôi phục vẹn vẹn là đơn thuần phục chế, chỉ sớm đã quyết định muốn làm như thế. Muốn nhường thế giới của mình có thể trọng sinh cùng kéo dài vương hạo làm sao có thể từ bỏ a Nếu là bị chạm cắt đứt liên lạc, như vậy chính mình chuyện muốn làm, muốn cùng một chỗ chiến đấu đến sau cùng đồng bạn, đều làm mất đi ý nghĩa. Như tình huống như vậy, gọi vương hạo sao có thể cam tâm đâu? Sở dĩ, vương hạo lúc này nghĩ hết biện pháp đi liên hệ cứu vất không gian, thậm chí còn nếm thử trở lại chính mình tư nhân tiểu thế giới. Đáng tiếc, cái này làm ra hết thể đều thất bại, bởi vì là đem bọn hắn trục xuất lực lượng. Là kết hợp tam đại tà thần cùng cứu vứt không gian lực lượng bản thân, vương hạo căn bản là không có cách phản kháng, mà liễu ngộng kỳ thì chấp nhận chuyện này, sở dĩ đồng dạng không xuất thủ. Đồng thời, liễu ngộng kỳ biết rõ chính mình làm cái gì đều vô dụng, như thế vĩ ngạn lực lượng, trừ phi vương hạo có thể đột nhiên khôi phục kiếp trước thời đỉnh cao cũng liền là cơ sở sức chiến đấu đạt tới 20.000 thời kỳ thực lực, nếu không tuyệt không có khả năng phản kháng bực này sức mạnh to lớn, bị trục xuất sự tình, đã trải qua không thể tránh lẽ. Mắt thấy vương hạo liều mạng phản kháng, thậm chí thương tổn tới chính mình, liêu mộng kỳ vội vàng khuyên giải nói, thân yêu, chớ tiếp tục nữa, cho dù ngươi làm tự mình bị thương nặng, cũng không có biện pháp, hiện nay chúng ta duy nhất có thể làm liền là nước chạy bèo trôi. Ngươi cũng không cần quá bi quan, có lẽ chúng ta tiến vào bị trục xuất vũ trụ về sau, còn có cơ hội trở lại cứu vất không gian cũng không nhất định. Nghe xong Liễu mộng kỳ, vương hạo tỉnh táo một chút, hắn tiến hành các loại nếm thử, chính mình cũng minh bạch trước mắt không phản kháng được với lại trực giác cũng nói cho hắn biết, phản kháng là vô dụng. Sở dĩ, cuối cùng vương hạo có thể làm, chỉ có thể tràn ngập không cam lòng nói một câu, xem ra, cũng chỉ có như thế. Gặp vương hạo đình chỉ làm loạn, liếu mộng kỳ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nắm chặt vương hạo tay phải, hai người bắt tay mà đứng, lặng lặng chờ đợi tiến vào bị trục xuất vũ trụ.